chương ô Úc các xin mời các bạn n g e phần 2 của chuyện bệnh của kiều d mười sáu nàng tuy nhỏ tuổi nhưng tính độc chiếm rất mạnh tối hôm đó người ngụy tranh nóng lên mơ mơ màng màng kêu nương tim ma ma bên cạnh ngụy tranh hoảng hốt gõ cửa phòng ngụy côn nói tình huống vô cùng nghiêm trọng ngụy côn phủ thêm áo choàng màu xanh thẫm theo hình lá trúc cho người mời đại phu sau khi đại phu xem qua nó i chỉ là nhiễm phong hàn bình thường Đắp đáng đại đi đi được đi hắn phương phu phong thêm thuốc, một thuốc, tranh thuốc tới, tự tranh chăn, khai chén hôm không khi lệnh cho ngân phong ở bên cạnh còn nhà hoàn Chờ dược được bưng tới, hắn tự mình bên mấy mới lấy ngụy ngụy uy ngụy cái cũng còn côn còn dược lại ngại rồi, rời uống ngân ngân bưng uống xong lâu sau Sau gì ở sáng sớm hôm sau nghĩ như đại phu nói ngụy tranh hạ sốt cả người cũng thanh tĩnh hơn nhiều hôm nay là ngày đầu tiên tiên sinh giảng bày ngụy tranh vốn dĩ muốn đi nghe t i ế t tiên sinh giảng nhưng bây giờ lại đem mình bọc kín trong chăn mãi không nhúc nhích ngân lâu đứng ở đầu giường gọi mấy tiếng thấy nàng ta không phản ứng ngân lâu tự cho rằng thân thể ngụy tranh không thoải mái bệnh còn chưa khỏi hắn vội chạy tới chỗ ngụy côn xin cho ngụy tranh nghỉ một ngày ngụy côn nghe xong liền chấp thuận kêu nàng ta ngày mai lại đi nghe giảng lúc ngân lâu trở về ngụy tranh vẫn nằm trên giường không hề nhúc nhích n g â n lâu cho rằng nàng ta đang ngủ không nghĩ tới lúc lại gần mới phát hiện ngụy c h a n h trốn ở trong chăn len lén lau nước mắt ngụy c h a n h khóc thật thương tâm ngay cả chăn đệm dưới người cũng bị ướt một mảng lớn n g â n lâu kinh ngạc tiến lên nhẹ nhàng gọi ngũ tiểu thư tiểu thư ngụy c h a n h khẽ rụt người nắm chăn trên người kéo lên che kín đầu ai cũng không nhìn thấy nàng ta n g â n lâu đứng bên cạnh giường gấp rút xoay quanh tường ngụy tranh bị làm sao vội vàng kêu kim ma ma và ngân phong tới cùng nhau thương lượng đối sách thật ra ngụy tranh cũng không xảy ra chuyện gì chỉ là trong lòng nàng ta khó tiếp thu sự thật t i ể u hài từ lại không biết phát thiết cảm xúc như thế nào chỉ có thể khóc mà thôi hôm qua ngụy tranh đi ngân hạnh viên đem ủy khuất của mình nói hết với đỗ thị đỗ thị phẫn nộ mắng ngụy la là tiểu t i ệ n nhân nàng ta lúc ấy đứng ở bên hồ nếu không phải ngụy la đẩy nàng ta ngụy c h a n h nàng căn bản không thể rơi xuống hồ đỗ thị muốn tìm ngụy côn nói mấy lời công đạo thuận tiện giáo huấn ngụy la một chút nhưng mà ngay cả ngụy côn cũng không gặp được ngụy c h a n h nàng lúc ấy đứng bên cạnh trơ mắt nhìn mẫu thân khó xử mẫu thân ngày thường cao cao tại thượng lập tức ngã xuống bùn ngay cả muốn gặp phụ thân cũng phải thông qua hạ nhân ngụy tranh nhìn bà có chút khổ sở không muốn mẫu thân mình phải ăn nói khép n ế p liền xông tới ôm chân đỗ thị nói không cần gặp phụ thân a nương con không cần gặp phụ thân con không đau nàng ta sao có thể không đau chứ sau đó đỗ thị ôm nàng ta khóc rất lâu nàng ta có thể cảm thấy cảm giác tuyệt vọng và bất lực của mẫu thân nước mắt đỗ thị theo vạt áo chảy vào cổ nàng nóng đến kinh người ngụy tranh còn nhỏ không thể lý giải hết cảm xúc của mẫu thân mình nhưng nàng ta biết mẫu thân mình đang khóc vì thế ngụy tranh cũng khóc vì cái gì mẫu tử bọn họ lại biến thành như vậy đỗ thị kề tai nàng ta nói đều là ngụy la tất cả đều do ngụy la và mẫu thân nó làm hại thành âm kia giống như thôi miên từng tiếng từng tiếng một xót vào tai nàng ta ngụy tranh dần dần ngừng khóc đem lời nói của đỗ thị ghi tạc trong lòng ngụy la khiến mẫu tử bọn họ không dễ chịu ngụy la làm hại phụ thân không thương mẫu thân à n ta nương nói nàng ta không thể t ù y hứng như vậy nàng ta phải học thông minh một chút tốt nhất là thông minh hơn ngụy la chỉ có như thế phụ thân mới thương nàng ta mới đón nương từ ngân hạnh viên trở về ngụy tranh đem chính mình vây trên giường cả ngày chưa ăn cơm cũng không nói chuyện giống như biến thành một người khác vậy tim lũ đem chuyện ở phòng ngụy tranh nói với ngụy la lúc đó ngụy la mới từ thư phòng của tiết tiên sinh trở về đang chuẩn bị dùng cơm trưa nghe xong liền nga một tiếng không có phản ứng gì lớn chỉ vào kê thì tùng nhung chúc trên bàn nói kim lũ tì tì nguội còn muốn uống nàng cùng thường h o à n g đã học từ sáng sớm bây giờ cũng đã đói bụng tiết tiên sinh dạy bọn họ viến chữ tay cầm tay chỉ dạy cực kỳ nghiêm túc ngụy la và thường h o à n g vì thế không dám chậm trễ một bút một vạch theo sát viết cả buổi sáng tay cũng đã mỏi ăn cơm quan trọng hơn nàng cũng không thể đem thời gian lãng phí trên người người không liên quan ngụy c h a n h rốt cuộc cũng thông suốt rồi sao nói thật ngụy la nàng có chút chờ mong ngụy c h a n h cứ ngu xuẩn như vậy cho dù nàng thắng cũng không có cảm giác thành tựu như vậy rất tốt càng lên cao tư vị lúc bị té xuống hẳn là sẽ càng khó chịu liên tục vài ngày ngụy c h a n h đều rất im lặng giống như nàng ta đang tĩnh lặng tự hỏi nhân sinh nguy tranh cũng chỉ mới mấy tuổi suy nghĩ nhiều như vậy thật làm khó nàng é cho nên nàng ta nghe tiên sinh rằng cũng không yên lòng thường thường thất thần khiến hai vị tiên sinh rất bất mãn so sánh ngược lại nguy la hiểu chuyện nhu thuận lúc nghe rằng cũng rất nghiêm túc hơn nữa đời trước nàng cũng từng học viết qua chữ viết cũng coi như tinh t ế tiết tiên sinh thường ở trước mặt nguy côn khen ngợi nguy la nói nàng thông minh lanh lợi nhu thuận lại hiểu chuyện thật khiến người ta yêu thích ngụy côn là phụ thân nghe nói như vậy tất nhiên rất tự hào mỗi khi ngụy la học xong chương trình học một ngày ngụy côn đều sẽ gọi ngụy la đi thư phòng hỏi nàng hôm nay học được những gì có cái gì không hiểu không đây là loại đãi ngộ mà thường hoàng không có đủ để thấy ngụy côn coi trọng nàng thế nào có đôi khi ngụy la thật mệt mỏi không muốn trả lời liền ghé trên đùi ông làm n ũ n g thanh âm ngọt ngào mềm mại a la ban ngày học tập buổi tối cũng học tập thật mệt mỏi phụ thân nhìn đi hôm nay tay con viết chữ đến sưng cả lên nói xong nàng giơ bàn tay trắng mềm nho nhỏ ra trước mặt ngụy côn để cho ông nhìn ngụy côn nhìn mặt trời đang lặng bên ngoài cửa sổ lại nhìn đầu ngón tay quả thật có chút ửng đỏ của ngụy la lập tức cảm thấy thật đau lòng ôm tay nàng xoa nhẹ tốt tốt tố phụ thân không hỏi nữa a l à là thông minh nhất phụ thân rất yên tâm từ đó về sau ngụy côn cũng không có nghi vấn gì với việc học của an ngụy côn từ lúc nói những lời kia quả thật tự mình chăm sóc ngụy la mỗi ngày sau khi ông từ hàn lâm viện trở về câu đầu tiên hỏi chính là hôm nay t ứ tiểu thư thế nào ông cũng dành nhiều thời gian ở bên cạnh nàng tiểu cô nương vốn dĩ nên được nuông c h i ề u huống gì nàng lại không có mẫu thân ngụy côn vừa làm phụ thân vừa làm mẫu thân không đành lòng để nàng chịu bất kỳ ủy khuất gì quần áo mới trong phòng ngụy la càng lúc càng nhiều vốn dĩ quần so theo mùa của tiểu thư các phủ khác cũng chỉ một người bốn bộ một mình nàng làm mười hai bộ tất cả đều là do ngụy côn ứng bạc ngoại từ việc đó còn có đồ ăn vặt tiểu cô nương yêu thích ngọc bội đồ chơi thứ gì cũng không thiếu so với người khác thậm chí còn nhiều hơn ngụy côn biết ngụy la chơi vui lo lắng nàng không thể tĩnh tâm tạo nên tâm tư mạnh mẽ nên ở một hoa viên nhỏ phía sau thùng viên bên trong trồng đủ loại hoa lan cúc thực dược mẫu đơn ngụy côn mỗi ngày đều cùng a la đi tưới nước nhìn chúng lớn lên từng ngày sau đó khen a la so với đám hoa này đều dễ nhìn hơn tình cảm phụ tử ngày càng tốt đẹp ngay cả thường hoàng cũng ghen tị phụ thân không cần lúc nào cũng tìm a la khiến tỷ ấy không có thời gian chơi với con ngụy côn cười to ha ha xoa đầu chê cười hắn ngụy tranh ở một bên im lặng không lên tiếng nàng ta yên tĩnh hơn trước kia rất nhiều giống như lớn lên chỉ trong một đêm vậy đầu óc ngụy tranh cũng linh hoạt hơn không n g u a dốt như trước giống như bây giờ nàng ta chạy tới hỏi phụ thân con thích bồn hoa thủy tiên này phụ thân tặng nó cho con được không nếu là lúc trước nàng ta chắc chắn sẽ tiến lên đạp một cước cho chậu hoa ngã lăn hoa thủy tiên có hoa màu trắng từng cánh từng cánh hoa lóng lánh trong suốt hương thơm ngất ngây bồn hoa hoa thủy tiên này sớm đã tàn từ tháng trước nhưng vì a la chăm sóc tốt đem kỳ nở hoa kéo dài một tháng bây giờ ngụy tranh nói muốn ngụy côn đương nhiên sẽ không lập tức cho nàng ta ông nói đây là hoa do t ứ thì con trăm con hẳn nên hỏi t ỷ ấy nếu ngụy la đồng ý bồn hoa chính là của con ngụy tranh quay đầu nhưng ngụy la gương mặt trái táo tròn tròn cười tùm tìm hỏi ngụy la đem bồn hoa này cho ta được không ngụy la không muốn đưa chậu hoa này nàng phải chăm sóc thật lâu nha ngụy tranh không có trăm hoa vạn nhất hoa hỏng thì làm thế nào ngụy la chậm rãi a một tiếng r ứ t khoát nói không được ta cũng thích bồn hoa này tặng cho ngươi rồi ta phải làm thế nào chứ ngụy tranh chỉ đám hoa sau lưng nàng nói ngươi còn nhiều như vậy ta chỉ cần một chậu đại khái là bộ dáng của ngụy tranh thật đáng thương khiến ngụy côn có chút mềm lòng muốn khuyên a la đưa một chậu hoa thủy tiên cho muội m g u ộ i ai ngờ vừa mở miệng nói hai chữ a la ngụy la nghiêng đầu hỏi nhiều hoa như vậy đều là con và phụ thân cùng nhau chăm người khác nói muốn liền phải cho tại sao vậy tuổi ngụy la mặc dù còn nhỏ nhưng có tính độc chiếm cao đồ đạc của mình là của mình người khác chạm vào đều không được ngụy côn thân là phụ thân của ngụy la điểm ấy ông cũng rõ ràng nghe nàng nói như vậy cũng không khuyên nữa ngụy la không đồng ý ngụy tranh quả quyết cưỡng bức cũng không có đạo lý hơn nữa nhìn bộ dáng ngụy côn chính là quyết tâm không giúp ai đứng ở một bên giả vờ cắt hoa bềnh tai lên nghe ngụy tranh bĩu môi nói ta là muội muội của ngươi muốn của ngươi một chậu hoa cũng không được sao bây giờ nàng ta cũng biết mình là muội muội sao t a la nghi ngờ nháy mắt một cái đi đến bên cạnh kéo tay áo ngụy côn nói phụ thân ngụy tranh nói nàng là muội muội của con nhưng mà sao con chưa từng nghe nàng gọi con tì tì ngụy côn tằng hắng một tiếng nhìn ngụy tranh mặt ngụy tranh đỏ lên đây coi như là tự bê đá đập chân mình sao nàng ta ấp úng cả buổi rốt cuộc cũng kêu tì tì ngụy la mím môi cười cuối cùng đại phát từ bi đưa một chậu hoa hồ điệp loại hoa này không hiếm lạ tùy ý liền có thể thấy ngụy tranh cầm chậu hoa trong tay trong lòng gào thét không tình nguyện nói cảm ơn tì tì sau đó liền quay đầu trở về phòng mình sau khi vào mùa hè rất nhanh liền tới tết đoan ngọ Nguy ngoại còn phòng Hàn Trong phòng Hàn thị có rất nhiều thứ ly kỳ cổ quái, nghe nói đều là bí phương điều chế trong Hoàng Cung, mấy bình nhỏ để đầy cả bàn trang điểm dài, đây là giúp da dưỡng trắng, cái kia giúp mềm da, còn có bình ngủi hương、thơm. Đương nhiên còn có rất nhiều đồ dùng cho nơi tư mật của nữ nhi. giúp giúp giúp câu quái, đều điều ly mấy đầy đây la là là hoa của da kia da, của cho việc đi tới điểm dài, cái trừ thích rất thích Thị. Thị rất thứ thơm. rất tư mật chăm cá có cổ chế cả có có có bí mềm để đồ xứ kỳ hàn thị thấy a la còn nhỏ cũng không nói hết với nàng mỗi ngày sau khi học lễ nghi xong ngụy la liền tới nơi này đùa nghịch mấy bình thuốc sờ cái này xem cái kia hàn thị hiếm khi thấy đứa nhỏ nào để ý mấy thứ này ban đầu cảm thấy nàng chơi vui sau đó mỗi khi điều chế ra thứ gì mới cũng lôi kéo ngụy la cùng nhau thử hoặc là đôi khi bà ngâm một ít hương hoa dùng để tắm mấy thứ này không chỉ có hoa còn thêm một ít dược liệu rất có ích với thân thể tiểu hài thử dùng cũng không sao chỉ mới ngắn mùi một tháng gương mặt ngụy la liền phấn nộn thêm ba phần bây giờ nhìn nàng chỉ còn thiếu nước nhấn một cái ngay cả nước cũng chảy ra ngụy la trong trắng hồng hào trong suốt sáng ngời làm say mê lòng người lúc này ngụy la mới hơn sáu tuổi nếu trường thành không biết bộ dáng còn tốt đến thế nào câu nói tiểu họa thủy quả thật không sai mấy ngày trước tết đoan ngọ trung nghĩa bá tới phủ bái p h ò n g mang theo hai huynh đệ tống huy và tống như vi thế tử trung nghĩa bá tống bách nghiệp cùng thê tử là hứa thị chuẩn bị về lạc dương một chuyến Mẫu thân hứa thì hứa bởi ị bệnh phụ người phụ thê hài t r về Vân An. b ở vì lộ trình xa xôi nên không có ý định để tống huy và tống như vi cùng về hơn nữa sau tết đoan ngỏ trong cung muốn tổ chức lễ chúc thọ cho hoàng hậu trung nghĩa bá tuổi tác đã sao không tiện đi lại do đó tống huy sẽ thay mặt tới cung mừng thọ trần hoàng hậu bởi vậy tống huy cũng không thể về hôm nay tống bách nghiệp tới đây là hy vọng hai nhà ghé qua thường xuyên trong thời gian hắn cùng từ thị không có ở kinh thành phủ anh quốc công có thể giúp đỡ phủ trung nghĩa bá nhiều hơn t r ư ơ n g mười bảy triệu giới nhìn nàng như cười như không anh quốc công không ở trong phủ chí có một mình ngụy côn ở phòng khách t i ế p đãi phu thê và thế tử phủ trung nghĩa bá tống bách nghiệp và từ thị còn chưa biết chuyện của đỗ thị lúc họ tới phòng khách chỉ thấy ngụy côn không thấy đỗ thị không khỏi tò mò hỏi sao lại không thấy ngũ phu nhân đâu cả ngụy côn không muốn nói lại chuyện này càng không muốn người của p h ủ trung nghĩa bá nhúng tay vào chỉ đơn giản nói nàng phạm sai lầm hiện đang đóng cửa kiểm điểm bản thân hai người nghe xong có chút giật mình đỗ thị phạm sai lầm sai lầm lại có lớn có nhỏ rốt cuộc là sai lầm gì đây không ai ở trước mặt bọn họ nói tới chuyện này hiển nhiên họ cũng không rõ nội tình cũng có tâm hỏi vài câu nhưng bộ giá ngụy côn tỏ rõ không muốn nói nhiều cũng liền ngượng ngùng không nói tiếp phu thê họ tới đây là có chuyện muốn nhờ v à cũng không nên vì đỗ thị mà làm mọi chuyện căng thẳng huấn gì đỗ thị cũng chỉ là bà con xa của di thái thái mà thôi nữ nhi đã gả ra ngoài cũng như bát nước đổ đi bọn họ không có đạo lý quản nhiều t ừ thị nói vài câu coi như mấy lời hay tượng trưng giúp đỡ cho đỗ thị nguyệt doanh trước khi xuất giá cũng là người rất hiểu quy cũ t ừ thị nói xong lại thấy ngụy côn không muốn nghe nữa thức thời truyền đề tài nói tới chuyện thọ yến của hoàng hậu trần hoàng hậu năm nay 35 tuổi, l à đ í c hoàng nữ nhỏ nhất h của i Đại Hóa t ư ớ Quân, lại xuất thân thân nhà tướng, một thân chính、khí. Năm lại từ một khí. đế ó lúc phục cùng thu nhung, Hoàng ổ bà đ sùng Trinh l ú chinh đó đang vẫn là t á tử c ù g n a ra Giang u đấu, chiến địch được giết mới Đại trận Sơn bảo vệ là ư ơ n Trần g h o n Hoàng Sùng g Hậu và、hoàng、đế sùng là tình r i n h là t cảm sinh t ừ trên chiến trường rung động đến tận tâm can trở thành giai thoại được lan truyền trong thành thịnh kinh dưới gối trần hoàng hậu có hai nghi tử một nữ nhi một đại hoàng tử chưa tới một ư ơ i tuổi đã chết non nhị hoàng tử triệu giới năm nay mười lăm còn một người khác là thiên cơ công chúa năm nay mới bảy tuổi trần hoàng hậu sinh trong gia đình quý tộc bảo bối gì cũng thấy qua rồi bây giờ muốn chuẩn bị lễ vật khác lạ là chuyện rất khó người lớn nói chuyện mấy đứa nhỏ phía dưới h i ề n nhiên không thể ngồi yên tống huy còn coi như đ o a n h chính mấy đứa nhỏ khác lại không thành thật tống như vi nhìn xung quanh thường hoàng cúi đầu nghịch ngọc bội bằng ngọc bích được điêu khắc trên thắt lưng ngụy tranh không yên lòng bốc đầu phộng còn ngụy la ngụy la đâu rồi tống huy ngước mắt nhìn nhìn thấy ngụy côn đang ngồi ngay ngắn trên ghế thiết lực phía sau ông lại lộ ra cái đầu nhỏ đầu nhỏ khẽ nhúc nhích lộ ra đôi mắt tròn vo trong suốt sáng ngời ngụy la cười khả ái lặng lẽ vươn ngón tay chỉ ra ngoài cửa y t ư muốn tống huy dẫn nàng ra ngoài chơi tống huy hiểu ý nhẹ cười một tiếng đứng lên hướng ngụy côn và tống bách nghiệp hành lễ rồi mới nói phụ thân ngũ d ư ỡ n g con muốn mang a la và muội muội ra hậu viện một chuyến ngụy côn đối với con dê tương lai tống huy này có chút vừa lòng cho rằng hắn không chỉ thông minh hơn nữa dung mạo cử chỉ đều tốt tiến thoái có độ chỉ cần có thời gian rèn luyện nhất định là một người có thể phó thác cả đời ngụy côn nghe vậy gật gật đầu đem ngụy la sau lưng ôm ra trước đừng trốn phụ thân sớm đã thấy con ngụy la không chút t r ộ t dạ ngọt ngào ứng một tiếng cảm ơn phụ thân nói xong liền chạy tới chỗ tống huy vừa tới trước mặt tống huy liền tự nhiên dắt tay nhỏ của nàng mang theo nàng ra khỏi phòng khách sau đó mới điểm điểm cái mũi nhỏ của ngụy la cười nói tiểu hoạt đầu tường h hoàng đi theo phía sau mặt không chút thay đổi tiến lên tách tay tống huy đang nắm tay ngụy la ra hùng hăng ngẩng đầu liếc nhìn tống huy mang bộ dáng gà mẹ bảo vệ con mà giấu ngụy la sau lưng thường h o à n g có thành kiến sâu nặng với tống huy nếu muốn hỏi tại sao bản thân hắn cũng không rõ ràng giống như là thói quen nuôi dưỡng t ừ n h ỏ chỉ cần tống huy vừa xuất hiện thường h o à n g liền cảm ý thức có nguy cơ cho rằng người này tới cướp ngụy la đi đại khái là khi còn bé thường h o à n g hay nghe ngụy côn nói a la là nàng dâu nhỏ của tống huy sau này phải gả tới phủ trung nghĩa bá cho nên lâu dần thường h o à n g ngày càng bài xích tống huy thời tiết hôm nay rất tốt trời trong khí mát gió thổi hiu hiu rất thích hợp tới hậu viện t à n bộ đoàn người vừa mới đi ra t i ề n sành liền gặp đại thiếu gia ngụy thường dẫn ngụy thường dẫn là nhi tử thân sinh của đại phu nhân năm nay mười sáu tuổi hắn vốn dĩ là một thiếu niên sáng c h ó i đáng tiếc năm tám tuổi bị n h ư tử của thụy thân vương đẩy xuống lưng ngựa vó ngựa đạp lên hai đùi hắn đạp gãy gân cốt từ đó không thể đứng lên được nữa chỉ có thể di chuyển dựa vào xe lăn mấy năm nay đại phu nhân không biết đã l a o bao nhiêu nước mắt mời biết bao danh y nhưng thủy trung vẫn không có cách cũng may ngụy thường dẫn là người lạc quan không vì vậy mà ngã không gượng dậy nỗi mấy năm nay cũng là người phong thanh nhã nguyệt đạm bạc thanh thản phảng phất như không phải người trần rõ ràng là ở cùng một phủ bản thân ngụy la cũng rất ít khi gặp hắn đối với vị đại ca này cũng không quá quen thuộc bây giờ gặp mặt ngụy la quy củ gọi một tiếng đại ca ca xong liền đứng im ở nơi đó không nói thêm lời nào ngụy thường di tuấn tú mặt mày rất giống đại lão gia ngụy mân tiêu tiêu túc túc sang sảng thanh cử mấy năm nay gương mặt đó cũng rút đi bén nhọn càng trở nên nhu hòa hắn mặc dù không thể di chuyển khí thế lúc ngồi xe lăn cũng không kém gì người khác làm cho người khác có cảm giác chỉ có thể nhìn từ xa không thể đùa bỡn hắn gật đầu nhìn tống huy đứng bên cạnh ngụy la khóe môi khẽ cười mộc tê đến sao mộc tê là nhũ danh của tống huy lúc tống huy sinh ra cũng là lúc trong viện ngập mùi hoa quế hơn nữa mẫu thân của hắn từ thị cả đời đều yêu hoa quế nên đặt cho hắn cái tên như thế khi còn bé kêu thật dễ nghe cũng thấy dễ nay trưởng thành rồi gọi lên liền có vẻ trẻ con từ sau khi tống huy tròn mười hai tuổi cũng còn rất ít người gọi nhũ danh của hắn nay bị ngụy thường dẫn gọi như vậy bản thân không thể nào không để ý ngược lại có chút thân thiết kêu ngụy đại ca ngụy thường dẫn vịn tay vào xe lăn dù sao cũng không vội ra ngoài nói với hắn vài câu lệnh đường và lệnh tôn cũng tới sao đã lâu rồi ta chưa thấy bọn họ tống huy nói gia phụ và gia mẫu vẫn đang ở tiền sảnh ngụy thường dẫn có chút đăm chiêu lẽ ra nên qua xem sao nhưng dù sao bản thân đi dứng cũng không tiện hàng năm đều sống một mình cho dù gặp mặt cũng không biết phải nói gì ngẫm lại vẫn là thôi hắn cười nói vậy thay ta nói vài lời với lệnh tôn và lệnh đường nói xong cũng không hàn huyên nữa bảo tiểu đồng sau lưng đẩy mình đi ta còn có việc đi trước một bước tống huy lùi lại khách khí nói ngụy đại ca đi thong thả tiếng bánh xe lăn nghiền trên mặt đường trên hành lang mái c h e hết sức rõ ràng bánh xe đi xa dần ngụy la nhìn bóng lưng ngụy thường dẫn mà rơi vào trầm tư đời trước bạn tốt của nàng lương ngọc dung thích đại ca ngụy thường dẫn từ nhỏ lúc đầu mọi người không đề ý trong lòng cho rằng nàng ấy chẳng qua chỉ mang tâm tư của tiểu hài tử chờ lớn lên rồi mọi chuyện cũng sẽ khác nhưng ai biết được sau khi lớn lên loại tình cảm mơ hồ này chẳng những không biến mất ngược lại phát triển thành loại tình cảm ái mộ giữa nam nữ hơn nữa càng ngày càng có xu thế nghiêm trọng phụ mẫu lương ngọc dung chẳng bao giờ đồng ý mối hôn sự này không chỉ vì ngụy thường dẫn lớn hơn nàng ấy những người tuổi mà hai cái đùi của hắn càng khiến phụ mẫu nàng ấy không tin tưởng để phó thác c h u n g thân đại sự đáng tiếc lương ngọc dung thích đại ca thích đến quên đi tình cảnh xung quanh cho dù trong nhà phản đối thế nào cũng không chịu nghe n g ọ có Dung lâu, cuối hầu qua. người nhà phản kháng rất lâu, cuối cùng không thể địch nổi, cha mẹ chỉ ngôn, mảnh. Bình viễn chọn nàng hôn nàng liền gà và chờ mai mối chi mối thể địch cha chỉ cho cập kê rất ấy ấy tốt, c mẹ sự điều mối hôn sự này không thành được bởi vì trước h ô n thành thân mấy ngày lương ngọc dung treo cổ tự vẫn trong nhà đến lúc phát hiện thân thể cũng đã nguội lạnh chuyện này không phải bí văn bởi vì đi trước ngụy la có tâm hỏi thăm liền hỏi tham gia nàng còn nghe nói ngụy thường dẫn từ đó cũng đóng cửa không ra ngoài cũng không ai gặp qua hắn trong lòng hắn xem ra cũng có thật nhiều khổ tâm đi ngụy la nhìn bóng dáng đại ca tới nhập thần cho tới khi thân ảnh đó không thấy đâu nữa nàng còn chưa hoàn hồn tống huy nhẹ nhàng búng chán nàng một cái cười hỏi a la đang suy nghĩ gì thế sao lại mê mẫn như vậy ngụy la che chán nhìn hắn ánh mắt ngập nước ra vẻ mê man cả nửa ngày ánh mắt mới cong lên cười một tiếng muội đang nghĩ xem đại ca đi đâu đại bá mẫu nói chân của hắn không tốt không thể đi quá xa vấn đề này tống huy cũng không rõ lắm suy nghĩ một chút liền nói hắn có thể tự lo liệu được ngừng một chút tống huy hỏi ngày mai là tết đoan ngọ eo â muốn ra ngoài sao trên đường có rất nhiều chỗ vui chơi tống huy ca ca có thể mang muội ra ngoài chơi một ngày ngụy la phối hợp gật đầu thật muốn từ sau khi sống lại ngụy la cũng chưa từng ra phố lần nào căn bản không thể đi dạo ngã tư đường của thành thịnh kinh là chỗ náo nhiệt nhất tiếng người bán người mua nổi lên không dứt ngụy la trời sinh là người thích náo nhiệt có người nguyện ý mang nàng ra ngoài chơi nàng đương nhiên vui vẻ đồng ý thế tử trung nghĩa bá mang theo người nhà tới cáo từ tống huy nhân cơ hội này nói với ngụy côn việc ra ngoài ngụy côn do dự một lát vẫn là đáp ứng có điều năng lực tống huy có hạn chỉ có thể mang ngụy la theo dẫn nhiều hơn nữa dễ xảy ra chuyện cho nên ngụy tranh và ngụy thường h o à n g đều bị bỏ ở nhà ngày mai không được phép ra khỏi cửa vốn dĩ mọi chuyện đều tốt đẹp ngoại trừ việc ngụy thường h o à n g nháo cả đêm những thứ khác đều ồn hết cố tình sáng sớm hôm qua lúc ăn điểm tâm ngụy la thất thần đem răng cửa nuốt luôn vào bụng răng cửa kia vốn dĩ đã lung lay mấy ngày y n a rồi nàng cũng không dám động vào ăn gì cũng rất cẩn thận n g ư i biết được sáng nay nhà bếp làm bánh bao rất ngon nàng chỉ cảm thấy răng cửa hơi động theo bản năng nuốt một cái răng cửa liền theo đó mà chui vào trong bụng ngụy la ngây dại đến lúc phản ứng kịp há mồm phun mãi cũng không phun răng ra được kim lũ không rõ tình hình còn tưởng bánh bao ăn không được ngon bưng một ly t r à tới cho nàng xúc miệng ngụy la ngẩng mặt nhỏ lên nha mày há miệng lộ ra hàm răng thiếu một cái răng cửa nói chuyện còn có gió lùa vào kim lũ tì tì ta đem răng nuốt xuống răng bị nuốt vào bụng nếu ngăn chặn khí quản khiến không thể thở được thì là chuyện nguy hiểm tim lũ vội vàng bỏ tách trà xuống gọi người đi mời đại phu cũng may đại phu nói không sao qua vài ngày từ trong tràng đạo đ ẩ y ra là được ngụy la vẫn cảm thấy thật mất mặt ăn bánh bao liền đem răng nuốt luôn nàng cũng không phải một hài thử sáu tuổi thật sự trong lòng ngụy la vẫn không qua được cả buổi sáng đều ngậm miệng không nói lời nào khoảng giờ thì tống huy tự mình tới đón nàng phát hiện ngụy la không giống với bình thường tiểu từ này hôm nay sao lại không nói chuyện cũng không tích h cười hôm nay tống huy không có cưỡi ngựa vì để thuận tiện chăm sóc ngụy la mà chuyển sang ngồi xe ngựa hắn ôm ngụy la vào xe tò mò hỏi sao hôm nay a la lại mất hứng ngụy la lắc đầu không lên tiếng hắn lại hỏi vậy tại sao lại không nói lời nào ngụy la ngẩng đầu đôi mắt đen lúng liếng liếc hắn một cái c h e miệng lại giọng buồn rầu răng bị rớt tống huy nghe xong chẳng những không chê cười nàng còn lấy tay nàng ra quan tâm nhìn xem muội muội tống như vi của hắn cũng đang thay răng tiểu hài t ử đều phải trải qua chuyện như vậy cũng không có gì buồn cười người cười một tiếng nàng liền tức giận nói không chừng còn bị tổn thương lòng tự trọng không bao giờ thèm phản ứng lại nữa quả n nhiên thái độ thành khẩn của tống huy khiến ngụy la dễ chịu hơn nhiều nàng không ngậm miệng không nói nữa ngẫu nhiên cũng chịu nói vài câu xe ngựa đi tới đầu đường từ xa đã nghe thấy thanh âm phố xa nhộn nhịp con đường này cực kỳ rộng có thể để tám chiếc xe ngựa đi song song cũng không có vấn đề gì xe ngựa phủ trung nghĩa bá không dừng lại đi thẳng tới trước cửa một t i ể u lâu trước cửa t i ể u lâu để tấm biển viết ba chữ chân tụy trai to tướng t r ầ n tụy trai là tiểu lô nổi danh của thành thịnh kinh trang hoàng tinh xảo thức ăn tinh mỹ xúc vây cá và quế hoa ngư cốt được làm xuất thần vị vô cùng xuất sắc năm đó hoàng đế sùng trinh đi tuần ngang qua đây khen ngợi đồ ăn ở đây ngon miệng từ đó tiểu lô này càng trở nên có tiếng sinh ý cũng càng lúc càng tốt cho tới hôm nay tiểu lô này tiếp đãi đại bộ phận đều là hào môn quyền quý người thường nghĩ muốn tới đây dùng bữa cũng phải đặt chỗ trước cả mười ngày hôm nay tống huy chính là mang ngụy la tới đây muốn nàng nếm thử món xương cá quế hoa tống huy dẫn ngụy la vào cửa người của phủ trung nghĩa bá đã sớm chuẩn bị chỗ tốt sau đừng có người hầu báo lên danh hiệu tự có người l ĩ n h bọn họ lên nhã gian tống huy dắt ngụy la lên đầu nghiêng đầu hỏi nàng chốc nữa a la muốn đi nơi nào chơi ngụy la nghiêm túc nghĩ ngợi muốn đi mua một cái vòng trường mệnh v ò nàng g trường khang, thể trừ mệnh an miễn bệnh n dịch có cầu muốn mua cho thường một thường hoàng cho cái, hy vốn ọ n này hắn g đời thể có s g Nguy、La、nàng không tin quỷ, không sống cũng không không Nguy xong, bình an. tin tin thần, này có thể sống lại một lần tin. còn nói thể thể chưa kia La La Trước một tiếp tục có lại quỷ định ã thấy trước mặt tràng trước từ hiện ra bộ áo choàng màu xanh ngọc, đối phương chắc ra ngọc cửa muốn đối đi ngầu đang đứng trước cửa lầu, chắc là muốn từ trên đi xuống. Nàng bộ áo là lầu đ vốn định tránh qua một bên nhường đường ai biết vừa ngẩng đầu thế nhưng nhìn anh ánh mắt sâu thẳm không đáy của triệu giới triệu giới nhìn nàng như cười như không ngụy la theo bản năng dương miệng nhỏ còn chưa kịp khép lại vừa vặn lộ ra răng cửa trống không t r ư ơ n g mười tám tiểu hài t ử cũng có tôn nghiêm ngụy la lập tức khép miệng đôi mắt tròn vo mở to nhìn hắn bộ dáng vô cùng cảnh giác lúc này cô phải ở nhà bên cạnh cũng cô có trưởng bối cho nên thái độ của nàng với hắn đã thay đổi rồi sao triệu giới cảm thấy nàng khá thú vị rõ ràng chỉ là một đứa nhỏ nhưng thái độ cô giống một đứa nhỏ chút nào nàng lúc này đang thay răng cửa ngược lại giống mấy tiểu nha đầu bình thường một chút lúc cười lên lại có chút khả ái tống huy đang đứng bên cạnh không biết hai người quen nhau lại càng không biết người trước mặt là tĩnh vương gia nhiều năm rồi triệu giới chưa hồi kinh hắn rời kinh khi tống huy chỉ mới là tiểu hài từ mười tuổi nay hắn hồi kinh hơn tháng lại chưa bao giờ ra mặt trong các trường hợp công khai tống huy cô nhận ra hắn cũng rất bình thường tống huy xuất phát từ lễ thiết bình thường mà né qua một bên thấy đối phương không động dậy liền dắt ngụy la hướng phía nhã gian đi tới nhưng họ vừa bước một bước t h ì vệ mặc bố sa xa màu xanh liền tự động cản đường họ lại tống huy thoáng giật mình không hiểu chuyện gì vị huynh đài này có chuyện gì cô chu cảnh cô nói lời nào chỉ phụng mệnh triệu giới làm việc mà thôi triệu giới thong thả bước tới trước mặt ngụy la cúi người nâng cầm nàng lên hai mắt mỉm cười há mồm ngụy la đóng chặt miệng hắn nói mở miệng nàng liền mở thật mất mặt hơn nữa vừa nhìn đã biết hắn đang cười nhạo nàng nàng mới không nghe hắn nói nàng cũng không nghe lời triệu giới lại càng không muốn khiến nàng nghe lời tâm tình hắn hôm nay tốt lắm cũng không để ý ở đây tiêu hao ít thời gian với nàng vì thế triệu giới dùng một tay khác nắm mũi nhỏ của nàng sức lực không lớn lắm hắn cũng sợ niết nàng tới hỏng tiểu nha đầu này lúc đầu còn có thể nhẫn dần dần gương mặt nghẹn đỏ bừng gương mặt tinh xảo nhỏ nhắn chứa đầy oán khí rốt cuộc ngụy la cũng há miệng nói buông tay ra đáng tiếc ngụy la thiếu một răng cửa nói chuyện không được rõ ràng lắm có chút âm bị lệch ý cười bên m ô i triệu giới càng lúc càng đậm buông mũi nhỏ nàng ra nâng cầm nàng lên chăm chú nhìn răng cửa nàng hồi lâu hỏi lúc này còn muốn cắn người sao ngụy la thật mất thể diện tiểu hài tử cũng có tôn nghiêm của mình Nàng mím môi triệu h chặt, không hắn. Huy thấy họ thuộc, nhịn không được hỏi, xin hỏi các hạ ậ t tới Tống t cũng có được các đứng bọn quen xin để đó ý vẻ là.、Triệu、giới lúc này mới buông a la rồi ngồi dậy nhìn về phía tống huy triệu giới thu hồi ý cười trong mắt ngữ khí không có chút gợn sóng nói họ triệu danh lập thanh q u ố c họ là triệu lập thanh t ứ c l à tĩnh ở thành thịnh kinh này người có thể được xưng chữ tĩnh h này chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay gần như không cần nói nhiều trong nháy mắt tống huy liền nhận ra thân phận của hắn vội thi lễ thật sâu hóa ra là vương gia tại là là tống huy phủ trung nghĩa bá tứ cho tại hạ n g u dốt không thể nhận ra thân phận của vương gia thái độ hắn kính cẩn tổng lòng vẫn có chút nghi hoặc a l à là sao lại quen biết với tĩnh vương gia hơn nữa nhìn thái độ của tĩnh vương gia với nàng hai người giống như rất quen thuộc nhưng a la bình thường đều ở trong phủ mình ít khi ra ngoài sao lại có thể quen biết với tĩnh vương gia triệu giới không nói gì cúi đầu liếc nhìn tiểu nha đầu đang yên lặng tống công tử mang muội muội tới dùng bữa tống huy gật đầu đưa a la tới bên cạnh chính là hôm nay là đoan ngọ liền mang nàng ra ngoài chơi một chút quan hệ của phủ trung nghĩa bá và phủ anh quốc công triệu giới không rõ lắm cũng không hỏi nhiều sau đó nói với ngụy la đang đứng sau lưng tống huy dược lần trước ngươi đưa bản vương dùng hết rồi còn nữa không dược kia quả thật có hiệu quả hắn chỉ dùng hai ba lần thứ xanh tím trên cổ tay cũng dần nhạt mất lưu lại một ít dấu răng thái y nói dấu răng này cắn quá xấu phỏng chừng phải lưu lại trên tay cả đời hắn mới đầu còn nổi giận muốn dạy dỗ giáo huấn tiểu nha đầu không biết trời cao đất rộng sau này lại biết nàng cắn hắn vì muốn hắn chú ý liền cảm thấy có hứng thú với ngụy la so với phẫn nộ triệu giới càng cảm thấy tò mò muốn biết nàng đang nghĩ cái gì bản thân hắn cũng cảm thấy kỳ quái rõ ràng hắn không có kiên nhẫn với con nít cố tình lại rất kiên nhẫn với nàng nếu là đổi thành người khác hắn căn bản sẽ không đứng lại trước cầu thang tửu lâu lâu như vậy cánh mắt ngụy la lóe lóe âm thanh ngọt ngào nói không còn ý cười trong mắt triệu giới chợt lóe hắn cũng không muốn nói điều gì nhưng mà thời điểm không còn sớm nữa lại không đi xuống sẽ khiến người chú ý triệu giới không nói gì nữa cáo từ với tống huy cất bước đi xuống cầu thang triệu giới ngồi trên xe ngựa của tĩnh vương phủ kêu xe phu về phủ xe ngựa đi tới nửa đường triệu giới bỗng nhiên lên tiếng kêu chu cảnh chu cảnh s ố c tấm màn thêu hoa văn vàng lên trên đi sánh vai bên cạnh xe ngựa hỏi vương ra có gì phân phó hắn dựa vào xe rèm xe rất dày khiến bên trong tối om chỉ có thể nhấc lên một chút để ánh sáng xuyên thấu qua một chút chiếu vào bàn tay thon dài trắng nõn của hắn thành âm triệu giới thong thả phảng phất như vừa nói vừa tự hỏi ta rời thành thịnh kinh đã nhiều ngày có một số việc không rõ p h ủ trung nghĩa bá và p h ủ anh quốc công có quan hệ gì sao chu cảnh là thiếp thân thị vệ của hắn không chỉ võ công tốt còn là một người có khả năng tìm hiểu tin tốt rất tốt triệu giới hỏi một câu hắn gần như lập tức có thể trả lời ngay vương gia quên rồi năm năm trước phủ trung nghĩa bá và phủ anh quốc công đã kết thân cháu gái của phu nhân trung nghĩa bá gả cho ngũ lão gia của phủ anh quốc công làm tục huyền hắn ngừng một chút bỗng nhiên đoán ra triệu giới không muốn nghe những cái này lại nói tiếp tứ tiểu thư của phủ anh quốc công và tống huy đã được định thân từ nhỏ khó trách tống huy lại chiếu cố tiểu nha đầu kia như vậy hóa ra là vì quan hệ như vậy triệu giới có chút suy nghĩa tính cách tiểu nha đầu kia có chút quái đản ngày sau trưởng thành cũng là một trái ớt nhỏ tống huy vừa nhìn liền biết là một người có tính tình ôn nhuận không biết tương lai có thể bảo vệ nàng được không chu cảnh thấy hắn không nói gì cũng không hỏi thêm liền nhẹ nhàng buông mảnh xuống nghĩ rằng bản thân đoán đúng rồi bên trong chân tụy trai tiểu nhị dâng món ăn lên nói một tiếng khách quan chậm rãi dùng liền đi xuống tống huy giơ đũa lên gắp lấy một miếng xương cá quây hoa bỏ vào trong bát ngụy la a la sao muội lại quen với tĩnh vương g i a thế ngụy la ăn một miếng lòng đỏ trứng lại ăn một miếng cá cá mềm vô cùng hương vị vừa miệng khó trách nhiều người thích tới nơi này ăn hương vị quả thật không sai chỉ đáng tiếc nàng vừa mới nuốt vào bụng một cái răng lại bị triệu giới cười nhạo một trận lúc này thật ra không có tâm tình thưởng thức cái gì nàng phồng má nói lúc quay về hồ quốc tự dân g hương phu nhân muốn đem muội bán cho bọn buôn người muội liền cầu hắn cứu cho nên cứ vậy mà quen biết ngụy la nói nhẹ nhàng bâng cua tống huy lại khiếp sợ không thôi chiếc đ ũ a cứ ở giữa không c h u n g không động đậy muội nói cái gì ai là phu nhân ngụy la nháy mắt mấy cái tựa hồ không biết những gì mình vừa nói gây chấn động đến mức nào âm thanh ngây thơ nói mẹ ruột của ngụy tranh là tục huyền của phụ thân mấy lời nàng nói cũng không phải không có đạo lý để cho tống huy biết tính nết của đỗ thì chẳng khác nào để cho mọi người trong phù trung nghĩa bá đều biết Đỗ trong nhất thời tống huy không biết nói gì cho phải đỗ thị làm sao có thể làm chuyện hồ đồ như vậy a la là đã làm gì sai chứ ngụy la còn nhỏ như vậy cái gì cũng không biết hai mắt lúc cười rộ lên cong cong phá lệ động lòng người đỗ thị sao có thể nhẫn tậm như vậy tống huy đột nhiên đối với ngụy la vừa áy náy lại vừa đau lòng đỗ thị là từ nhà bọn họ gả ra ngoài không thoát khỏi quan hệ với bọn họ tạo nên cục diện hôm nay bọn họ không có lập trường gì để nói cho dù phụ anh quốc k h ô n g muốn trách phạt đỗ thị như thế nào bọn họ cũng không có tư cách nói gì bữa cơm này có thể nói cao hứng mà đến mất hứng mà về ngụy la là bởi vì gặp triệu giới tống huy là bởi vì nghĩ tới chuyện đỗ thị không biết có nên nói với phụ mẫu không từ chân tụy lâu đi ra hai người đều không có tâm tình để tiếp tục đi dạo nữa lúc chuẩn bị hồi phủ ngụy la bỗng nhiên nhớ ra một sự kiện giữ tống huy lại nói tống huy ca ca muội còn chưa mua trường mệnh lũ nữa tống huy hoàn hồn khóe môi gắng gượng gợi lên nụ cười sờ sờ đầu nàng nói được ca ca mang a la đi mua trường mệnh lũ tết đoan ngọ đều có người bán trường mệnh lũ a la nắm tay tống huy đi một đoạn đường đi một chút nhìn một chút hai bên đường phố đều là tiểu thương bán đồ ăn nàng không nhìn kịp đi mãi một lúc lâu rốt cuộc dừng lại trước một gian hàng bán vòng tay ngũ sắc thân mình nàng thấp đứng trước quầy cơ bản không khiến lão bản nhìn thấy tống huy liền bế nàng lên để nàng đứng trên đùi hắn khiến ngụy la dễ dàng chọn lựa tiểu nha đầu suy nghĩ thật đơn giản chọn một vòng tay được đan chặt nhất d ơ lên nói muội muốn cái này tống huy cười nói tốt quay đầu ý bảo thị vệ trả tiền tống huy đang chuẩn bị nhận lấy vòng tay nàng đang cầm đeo lên tay không nghĩ tới ngụy la lại lắc đầu c ự thuyệt nói không phải muội mang là mua cho thường h o à n g tống huy ngẩn ra còn nghĩ là nàng mua cho hắn nhỏ như vậy đã biết nghĩ tới đệ đ ệ có thể thấy được bình thường nàng cũng rất hiểu hiện vừa nghĩ tiểu cô nương tốt như vậy suýt nữa bị bán đi tống huy liền đau lòng muội biết vòng tay này dùng làm gì sao a la cười gật đầu phó mẫu nói trường mệnh lũ chính là muốn chúc người ta trường thọ ngược lại còn nói được rõ ràng tống huy bị nàng chọc cười tâm tình không tốt vừa rồi cũng chuyển biến tốt hơn ôm ngụy la vào trong xe ngựa a la nhà ta thật là hiểu chuyện ngụy la ôm cổ hắn gương mặt nhỏ khẽ mỉm cười trong lòng lại không cho là vậy nàng không phải người hiểu chuyện nàng nhớ rõ lúc nàng gặp lại thường hoàng đời trước trường mệnh lũ chưa chắc có thể đảm bảo hắn trường thọ nàng chẳng qua chỉ là muốn an tâm hơn cho dù thế nào đời này ngụy la đều mong muốn thường hoàng khỏe mạnh lớn lên quần áo hai người phú quý d u n g nhan xinh đẹp thiếu niên mặt bộ trưởng bào màu tràm dệt hoa văn chìm nổi dáng người cao ngất chi lan ngọc thụ tiểu cô nương trong ngực hắn lại càng tinh xảo đặc sắc vừa nhìn liền biết không phải đứa nhỏ nhà thường dân đặc biệt khi mà trên cổ nàng còn đeo một khối trường mệnh tỏa màu lam trói loá một lớn một nhỏ đi trên đường vô cùng hấp dẫn ánh mắt người khác một vị phụ nhân tay cầm giò chúc nhìn thấy liền động tâm tư lấy ra một châm cài bằng hoa tiến lên hỏi tiểu cô nương xinh đẹp như vậy châm cài hoa này cô đeo rất hợp không bằng nói vị ca ca đây mua cho một đoá đi tống huy im lặng ôm lấy ngụy la nàng cũng vô thức nhìn lại ánh mắt khi nhìn thấy vị phụ nhân đó liền mất đi ý cười hóa thành băng lãnh phụ nhân mặc đồ ừng màu vàng hơi đỏ trên đầu còn dùng một cây châm bằng bạc bộ dáng vị phụ nhân này bình thường môi hơi dày trên khóe miệng có nút ruồi to đen chính cây nút ruồi này làm cho ngụy la nhớ mãi ký ức sâu thẳm sống cả hai đời cũng không cách nào quên được đời trước sau khi ngụy la bị nước cuốn trôi liền trôi giặt tới một thôn xóm nhỏ tên là long thủ thôn long thủ thôn cách thành thịnh kinh mấy chục dặm lại ở vị trí hoang vu sinh hoạt tương đối nghèo khổ đôi phu thê nhận nuôi nàng nam tên bạch dương nữa tên lâu tuệ liên bọn họ đối xử với nàng giống như đối với nữ nhi thân sinh trước nay chưa hề bạc đãi ở tại thôn xóm nghèo khổ này cũng là điều khó có được ngụy la vốn dĩ cho rằng mình thật may mắn có được dưỡng phụ dưỡng mẫu tâm địa thiện lương thay vì trở lại p h ụ anh quốc công chịu sự hãm hại của kế mẫu còn không bằng ở lại đây làm nữ nhi của họ nhưng sự thật không phải như vậy đ ô i phu thê này nhiều năm trước từng có một đứa con trai nhi từ của họ chết đuối dưới sông chính là con sông nàng bị cuốn trôi đi bọn họ nhận nuôi nàng không phải là nuôi dưỡng nữ mà là nuôi con dâu bọn họ muốn chờ nàng lớn lên sẽ tổ chức âm hôn để nhi t ử của họ dưới lòng đất có người chiếu cố lúc ngụy la biết được chuyện này cũng khiếp sợ một hồi lâu không biết phải làm thế nào cho phía bọn họ có ơn cứu mạng lại có ơn dưỡng dục nàng nay đ ề ra yêu cầu như vậy nàng có nên đáp ứng không Lúc ấy nhưng g Long u y La đã 14 tuổi, t ở Long Thủ thôn cũng là cô cũng n là ơ xinh đ ẹ phu n ấ mấy lấy t từ trong thôn thương tới thân. tốt kết thật nam mong m vậy cũng nàng nhà, cũng lượng nghị hôn nhân như không cửa ra bạch Việc về sự ố n nàng để làm quỷ tân nương cho nhi bọn họ sao. Nhưng phu thê â n nương c o sao. nhi bọn Nhưng họ phu h tử t bạch dương đau khổ cầu sinh nói bọn họ không có nhi t ử không đành lòng để nhi t ử ở suối vàng cô đơn cầu nàng n i ệ m tình bọn họ nuôi dưỡng nhiều năm như vậy đáp ứng hôn sự này chờ sau khi thành thân bọn họ chắc chắn sẽ đối đãi với nàng giống như từ trước tới nay dưỡng dục nàng giống như nhi nữ của họ ngụy la tự hỏi bản thân ba ngày rốt cuộc cũng đồng ý đây là ân tình nàng nợ bọn họ việc thành hôn định đoạt vào năm nàng cập kê mười lăm tuổi nam từ trong thôn không biết phải bóp cổ tay tiếc hận đến mức nào sau lưng cũng ngầm nói rất nhiều có điều bản thân nàng cũng không rõ điều đó ngày thành thân nàng mặc giá y đỏ thẫm g ả đi vốn cho là bái đường với một cái bài vị không nghĩ tới phu thê bạch dương lại đưa nàng ra ngôi mộ sau núi muốn nàng dập đầu với một cái áo quan người đã mất nhiều năm xác cũng đã sớm hư thối chỉ còn lại một đống xương trắng ngụy la c ô nén sợ hãi làm xong hết mọi lễ tiết lúc ấy chỉ cảm thấy hai chân nhũn ra đang chuẩn bị về nhà đôi phu thê đó vậy mà ném nàng vào quan tài muốn nàng chôn sống cùng nhi tử bọn họ nguyên lai mọi người trong thôn bàn tán chính là điều này chính là bởi vì như vậy lúc đó nguyễn la cũng không biết mình lấy đâu ra khí lực tránh thoát đôi phu t h ế đó thừa dịp đêm tối chạy ra khỏi núi chạy ra khỏi long thủ thôn này nàng rốt cuộc cũng không thể tiếp tục ở đây thứ nên còn vẫn còn ân tình nên báo cũng đã báo nàng không còn nợ họ cái gì Nàng vốn định trở lại thành thịnh kinh, anh ố phụ trở trở lại lại q u chương công n ậ n thân, chẳng ngờ tới bản thân lại không trốn dung thân, cho dù đi con tới cho có lại đi dù đ ờ đường n nào cũng đều chỉ là đường chết. Phụ nhân trước mặt này, chính g là là chỉ chết. trước của Bạch đều Phụ thê thử ư mặt d l â mười Tuệ Liên d ỡ n g mẫu đ t r ư ớ chín c bánh bao y ê u ớt mỗi tháng lâm tuệ liên đều tới thành thịnh kinh buôn bán quyên hoa do chính tay mình làm phụ giúp chi phí trong nhà bạch dương đi đứng không lưu loát không thể làm hết mấy việc nhà nông cả nhà chỉ có thể dựa vào tiền bán quyên hoa của bà ta mà sống qua ngày đời trước ngụy la cảm thấy cuộc sống như vậy tuy có chút kham khổ nhưng lại thật hạnh phúc nàng còn học làm quyên hoa với lâm tuệ liên so với lâm tuệ liên có thể nói là còn tốt hơn chỉ là nàng chưa từng nghĩ tới kết cục của mình lại thảm như vậy nay gặp lại gương mặt này ngụy la cảm thấy như đã cách cả một thế hệ vừa nhìn thấy người đàn bà đó thứ đầu tiên hiện lên trong đầu nàng không phải bà ta từng đối với nàng tốt thế nào mà là bà ta và bạch dương tự tay đẩy nàng vào quan tài nhìn người đang mỉm cười trước mặt ngụy la lần đầu tiên cảm thấy thấy xa lạ như vậy ngụy la nhận lấy quyên hoa bà ta đưa tới rơi vào trầm tư cầm cả nửa ngày cũng không buông tay lâm thị và tống huy đều cho rằng nàng thích tống huy thậm chí còn chuẩn bị gọi người hầu đang theo phía sau trả tiền ai biết ngụy la thình lình run rẩy ném quyên hoa lên người lâm thị ôm chặt lấy cổ tống huy không cần tống huy ca ca quyên hoa này có mùi thật kỳ ngụy la không phải nói x u ô n g nàng nói lâm tuệ liên như vậy là vì có chứng cứ rõ ràng ở thành thịnh kinh này không thiếu người làm quyên hoa kiếm tiền tay nghề của lâm tuệ liên cũng không phải là tinh thông đồ làm ra cũng không tốt hơn người khác sinh ý cũng vì vậy mà không tốt bà ta vì mưu sinh không thể không nghĩ ra một chủ ý chính là ngâm quyên hoa vào nước của một loại cỏ thơm loại cỏ thơm đó có mùi vị độc đáo khiến nhiều cô nương yêu thích nhưng loại cỏ này nếu người nhiều liền khiến người ta sinh ra nghiện từ đó ỉ lại vào nó một ngày không người thấy liền cảm thấy cả người không thoải mái Loát mua bây giờ lâm thị nghe ngụy la nói vậy sắc mặt trắng bệch bà ta không biết liệu đứa nhỏ này có phát hiện ra cái gì không càng sợ người khác nhìn ra manh mối nếu để họ biết đồ bà ta làm có vấn đề vậy sinh ý ở thành thịnh kinh này liền không thể tiếp tục lâm thị hoảng hốt nhặt quyên hoa dưới đất lên quay người rời đi không bao giờ muốn bán cho ngụy la nữa ngụy la nhìn lâm thị đi xa gương mặt nhỏ nhắn khẽ cúi xuống giấu đi bộ dạng đen tối của bản thân tống huy bị vẻ mặt nghiêm túc của nàng chọc cười ôm nàng lên xe ngựa xoa xoa gương mặt bánh bao nhỏ nhắn của ngụy la hỏi mùi hương của quyên hoa kia rốt cuộc có b á o nhiều kỳ quái ta la muội muội có thể nhận ra huân hương sao ngụy la không thích bị người ta niết mặt cũng giống như không thích người khác nhìn hàm răng hờ gió của nàng vậy ngụy la phòng hai má đẩy tay tống huy ra đau tống huy ca ca đừng niết m u i Da m ặ tống tiểu trong trắng ta thích khiến người đầu yêu u nha càng ngày càng mềm, trong veo như nước trắng hồng mịn mẳng, không mềm, m veo b u ô n tay. Tống huy buông tay ra, nhìn chỗ bị hắn quả dấu nhìn hắn nhít hiện lên tay thật ra, hai chỗ đau ỏ hắn rõ ràng khống chế lực rất tốt, thật Huy ràng Tống rõ là kỳ tốt lực quái. đ lòng dùng tay nhẹ nhàng xoa xoa tới một nửa liền không nhịn được bật cười đúng là tiểu nha đầu yêu ớt ngụy la không nói gì trong đầu còn đang bận suy nghĩ tới lâm tuệ liên thời điểm này có vẻ họ mới mai táng nhi t ử của mình không bao lâu bà ta và bạch dương đều bị vây trong không khí bi ai tột độ nếu không phải trong nhà thật đói lâm tuệ liên có lẽ cũng không lặn lội tới thành thịnh kinh bán quyên hoa nhưng cái ngụy la để ý không phải chuyện này nàng để ý chính là đời này bọn họ có còn nhận nuôi cô nương nào không nếu có thì là nhận nuôi ai lại chuẩn bị đem cho nhi t ử kết âm hôn sao Trôn nhất không sống người nhỏ, nếu báo cho quan phải việc cho phù, họ báo điều ị bị định n h sẽ t ộ Đôi đ không chỉ mất rồi, phát rồi họ càng là coi trời i phu phát thế chỉ họ vung. mất trí này càng bằng là rồ, khiến tim ngụy lang n g ụ y lạnh chính là người ở long thủ thôn rõ ràng đều biết nhưng không ai nhắc nhở nàng đây coi như là cam chịu sao mệnh của nàng ở trong mắt họ không đáng giá tới thế sao ngụy la cắn môi không nói lời nào tống huy gọi nàng nhiều lần cũng không thấy nàng trả lời bộ dáng mê man giống như đang lâm vào trầm tư hắn cho rằng nàng giận hắn lập tức bắt đầu căng thẳng hắn chuẩn bị nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng khẽ gọi a la ngụy la rốt cuộc hoàn hồn đôi mắt ướt sũng ngẩng lên nhẹ nhàng ân một tiếng nàng thấy đầu tống huy đầy mồ hôi giơ tay áo lên muốn thay hắn lau đi tống huy ca ca làm sao vậy trên người đều là mồ hôi đôi mắt sáng ngời linh động lại có thần thái nào giống bộ dáng hoang mang lúc nãy chứ tống huy thờ phào nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng hỏi muội đang suy nghĩ gì vậy ca ca gọi nhiều lần cũng không thấy muội trả lời ngụy lang nghiêng đầu thanh âm nũng nịu h kéo dài muội vừa rồi đang buồn ngủ tống huy ca ca khi nào chúng ta về nhà hóa ra là mờ to mắt ngủ tống huy cảm thấy thật buồn cười đều là bản thân hắn đang tự dọa mình A la nào có thể có chuyện gì chứ hắn đặt nàng lên nguyễn tháp được bố trí trên xe ngựa lại đắp lên người nàng tấm chăn mỏng thiêu hoa nói trấn an a la ngủ một lát đi lát nữa mở mắt ra là tới nhà rồi nàng gật gật đầu ngoan ngoãn nhắm mắt lại lật thân quay người về phía vách xe làm đứa nhỏ quả thật dễ ngủ không bao lâu ngụy la đã hô hấp đều đặn cánh mũi hít thở ngủ mất trở lại p h ụ anh quốc công tống huy đem ngụy la giao lại cho phó mẫu đột nhiên thay đổi vòng ôm a la không yên ổn dầm gì hai tiếng phó mẫu liền vỗ nhẹ lưng nàng dỗ dành nàng liền rất nhanh ngủ lại phó mẫu ôm ngụy la đi vào trong phủ tống huy ở ngoài cửa đứng hồi lâu mãi cho tới khi không thấy bóng dáng phó mẫu đâu mới xoay người ngồi lại xe ngựa xe ngựa chạy thẳng một đường về phủ trung nghĩa bá trung nghĩa bá và từ thị không ở đây tổ phủ trung nghĩa bá đã cao tuổi cả phủ đệ lớn như vậy cũng chỉ còn một mình hắn làm chủ hắn nhớ tới mấy lời ngụy la nói tại chân tụy trai hôm nay cân nhắc hồi lâu vẫn là quyết định điều tra chân tướng t ị về phủ trung nghĩa bá mặc dù không được huấn luyện hoàn mỹ như phủ anh quốc công nhưng muốn điều tra một số việc cũng không có gì là khó không bao lâu liền có người trở về b ẩ m báo thiếu ra chuyện đã xác thật tay tống huy giấu trong g ầ u áo nắm chặt giọng nói khàn khàn nói chi tiết thị vệ kia liền đem chuyện ngày hôm đó kể rõ ràng đám người buôn bán con nít là đỗ thị tìm tới kim ma ma thay bà ta gánh tội cuối cùng bị phủ anh quốc công đánh cho thừa sống thiếu chết đỗ thị lại được phát hiện có mang hiện nay bị giam trong một tiểu viện nhỏ trong phủ xem ra chuyện ngụy la nói đều là thật đỗ thị quả thật muốn bán nàng đi đây là chuyện tuyệt không thể tha thứ tống huy nghe xong trầm mặc hồi lâu không hề báo trước đem chum trà trên bàn đập vỡ Chùm t r rơi trên à nhỏ mặt đất vỡ thành mảnh. Tị vệ ỡ thành Tị mảnh. v đứng ở dưới câm như hến ai cũng không dám lên tiếng thật lâu sau hắn đứng lên nói chuyện này trước tiên không cần để phụ mẫu ta biết chờ bọn họ từ lạc dương về ta tự mình nói t ị vệ đáp lời thấy hắn không còn dặn dò gì liền thức thời tự động lui ra khỏi phòng tống huy ở sảnh đường ngồi một lúc lâu hắn không kêu ai vào hầu hạ bọn nha hoàn cũng không dám tự chủ t ư ơ n g tiến vào tính tình thiếu ra tương đối ôn hòa gần như chưa từng tức giận hôm nay vậy mà giận d ữ tới mức đập vỡ c h u n g t r à có thể thấy sự tình không nhỏ các nàng không biết đã xảy ra chuyện gì chỉ âm thầm phỏng đoán nguyên nhân t h ủ y chung không đoán ra nguyên cớ chờ đến khi mặt trời lặn dần ở phía tây bầu trời tối sầm mà nhà chính vẫn không đốt đèn trong phòng bị bóng đen nuốt chừng tống huy mới chậm rãi bước ra khỏi phòng p h ụ anh quốc công Nghị Lan ngủ một giấc thẳng giấc một đầu ế n sáng chuyện sau hôm thức mới mở mắt ra dậy, đ tóc i mới mua hôm qua. Thật vất vả mới kiếm ê n nàng trường mệnh n làm là lũ tìm mua hôm Thật vất được qua. vả từ phía ngay dưới gối, ả hài cũng không xuyên, liền muốn chạy ra ngoài tìm thường hoàng. ngoài liền cũng xuyên, muốn tìm ra đen ầ u tóc đ mượt xõa t u n g phía sau càng làm thân thể nhỏ nhắn của nàng thêm lung linh váy lụa mỏng quấn quanh đôi chân trần trắng noãn đạp xuống đất nàng không ngại lạnh chạy thục mạng không ai ngăn được may mà ngụy côn tới kịp ngồi xồm tại cửa ôm nàng vào trong ngực sau đó đứng lên hỏi a la gấp gáp chạy đi chỗ nào ngụy la nắm trường mệnh lũ trong tay cả người uốn éo phụ thân mau dẫn con đi tìm thường h o à n g con có quà cho đệ ấy ngụy côn tò mò thứ gì nàng đành phải đưa trường mệnh lũ ra không nghĩ tới sau khi ngụy côn thấy là vật gì liền khen ngợi nàng có tâm là người thì thì tốt biết phải chiếu cố đệ đệ thời tiết lúc sáng sớm rất lạnh để chân trần như vậy chạy đi càng lạnh hơn ngụy la liền tự mình mặc vào xiêm y màu hồng cho nàng chờ nàng mặc xong quần áo rửa mặt mày xong mới dẫn nàng đi chính phòng tìm thường hoàng ở chính phòng lúc này đã bày lên đồ ăn thường hoàng ngồi trên ghế trống đặt quanh bàn đoan đoan chính chính chờ họ tới ngụy la vừa qua khỏi bậc cửa đã đợi không kịp chạy tới trước mặt hắn khẽ cười nói đem tay đệ ra đây thì có t h ứ tốt cho đệ thường hoàng không rõ là vật gì nhưng vẫn vươn tay ra chỉ thấy nàng từ phía sau lưng lấy ra một sợi dây ngũ sắc mi mắt khẽ hạ đem sợi dây buộc lên tay hắn cái này gọi là trường mệnh lũ pm nói mang cái này lên người liền có thể cả đời bình an ngụy la vốn dĩ ngại sợi dây quá đơn điệu nên để cho kim lũ giúp nàng đính lên đó một viên chân châu đông hải chân châu bóng loáng viên này mặc dù không lớn lắm nhưng lại rất đáng tiền viên chân châu này là hồi sinh thần a la anh quốc c ô n g tặng cho nàng nàng vẫn luôn giấu trong c h á p luyến tiếc không muốn đeo lâu lâu lại lấy ra nhìn một chút vậy mà lúc này lại thoải mái đưa cho thường h o à n g có thể thấy ngụy la không phải người nhỏ mạn thường h o à n g nghe nàng nói xong câu sau cùng đưa tay muốn lấy xuống còn nghiêm túc nói để không cần t ỷ mang đi t ỷ bình an ngụy la thấy hắn muốn lấy xuống lập tức trợn tròn mắt chu môi uy hiếp không cho đệ dám tháo xuống t ỷ sẽ tức giận hắn lập tức dừng tay chiều này lúc nào cũng xìa được thường hoàng sợ nhất là nàng giận nàng vừa dùng mấy lời này uy hiếp hắn liền sẽ ngoan ngoãn nghe lời một lúc sau ngụy tranh cũng tới ngồi phía đối diện với ngụy la nàng mặc đồ màu lam thêu mấy bông mẫu đơn đầu chạy đơn giản chào hỏi ngụy k h ô n một tiếng liền bắt đầu ăn cơm ngụy tranh trước nay đều không nói chuyện với họ chỉ vùi đầu ăn cơm sau khi ăn xong liền rời đi ngụy tranh và ngụy la thường h o à n g không hợp nhau ngụy la và thường h o à n g cũng lười phản ứng từ đó không khí cũng thanh tịnh hơn nhiều ngày hôm đó dùng niềm tâm xong ngụy côn đặt đũa xuống nói với họ từ hôm nay trở đi chính là thọ yến của hoàng hậu trong cung thiết yến có mời phủ quốc công tới diện kiến ba người các con vào cung thì thành thật một chút đừng làm loạn ngụy la uống một ngụm canh gà nấm hương từ lúc rớt răng cửa ra tới g i ờ n nàng cũng không lại ăn bánh bao sợ đem một cái răng khác của mình lại nuốt vào bụng ngụy la nghe vậy chậm rãi gật đầu một cái không tự chủ nhớ lại việc của đời trước đời trước nàng không có cơ hội tiến c u n g tự nhiên cũng chưa từng thấy mặt trần hoàng hậu chỉ nghe nói trần hoàng hậu là một người rất có khí độ cử trí bất phàm đoan trang hào phóng nàng ấy và sùng trinh hoàng đế sóng vai nhau trên chiến trường nếu hoàng hậu xuất sắc như vậy hoàng đế vì sao lại sùng hạnh ninh quý phi ngụy la chống cằm không thể không nói là nàng rất tò mò nàng muốn gặp vị nữ nhi của tướng quân này nhìn xem bà ấy rốt cuộc là dạng người gì chẳng qua vừa nghĩ tới hoàng hậu chính là mẫu thân của triệu giới hứng thú của nàng liền giảm đi chút ít chuyện triệu giới chê cười nàng nàng còn chưa có quên đâu nàng không tin hắn chưa từng thay răng cửa chưa thấy qua ai bắt ép người khác mở miệng rất đáng cười sao ngụy la bĩu môi cảm thấy người này thật nhàm chán chương hai mươi ăn nàng không ngon đâu mừng thỏ trần hoàng hậu là ngày mùng tám tháng năm mấy năm nay đế hậu ngày càng bất hòa quan hệ rằng co nháo đến nỗi mọi người đều biết ngay cả lúc này là đang thiết yến cũng không còn long trọng như lúc xưa thọ yến của hoàng hậu được thiết lập tại công thái dịch ở cạnh ao của tân nhạn lâu và lâm giang lâu hai tòa lâu này d ự a núi gần sông giường cột chạm trổ mái ngói lưu ly li sặc sỡ lóa mắt mỏ diều hâu nằm cuộn mình ở hai đầu mái ngói cong cong lợp xanh một mảng đưa mắt nhìn ra xa nơi đây giống như c ả n h tiên xa không với tới Đi tới gần, liền gần, n hai ì n thấy h tòa a hoa o long lâu l khắc phượng, văn lâu phân ra tiếp đại quần thần trong triều và gia quyến ngụy côn tự mình đem mấy đứa nhỏ đưa tới tân nhạn lâu không yên tâm giao lại cho tứ phu nhân tần thị mấy hai t ử này phiền tứ tẩu chiếu cô tứ tẩu nếu không tiện mang theo chúng cứ thỉnh ma ma chiếu cố là được tần thị có ba nhi t ử của mình hơn nữa ngụy la ngụy tranh và thường hoàng thật có chút giật gấu vá vai nguyên bản trường hợp này nên là đỗ thị mang theo chúng đi nhưng đỗ thị vừa phạm sai lầm lớn ngụy côn nói gì cũng không chịu để bà ta đi ra vẫn nhốt bà ta ở trong viện ngụy tranh không có mẫu thân tuổi lại nhỏ đến hoàng cung rộng lớn liền khiếp đảm nhắm mắt theo đuôi đi phía sau ngụy côn cũng ít nói hơn hẳn bình thường tần thị tiếp nhận mấy đứa nhỏ trêu ghẹo ngũ thúc nói mấy lời này làm gì đây cũng không phải việc gì khó thúc yên tâm đem bọn nhỏ giao cho tổ là được p h ụ anh quốc công đến sớm lúc này trước hai tòa lâu cũng không có bao nhiêu người chỉ có công công t ỷ nữ lui tới bận rộn vội vàng hướng bên trong điện chuẩn bị ngụy côn thấy tần thị mang theo ba ma ma ba đứa nhỏ lại có bà vú của mình làm bạn nghĩ sẽ không có chuyện gì lớn liền gật đầu xoay người đi theo hướng lâm giang lâu tần thị nhìn ngụy côn đi xa nhẹ nhàng thở dài một hơi đỗ thị không phải lương xứng của hắn ngụy côn nhiều năm như vậy tuy c ó n ữ nhi dưới gối nhưng trong lòng lại thiếu người t h ủ y chung vẫn là cô đơn nếu khương diệu lan còn thì tốt biết mấy đỗ thị còn chỗ mà hoành hành sao tần thị một mặt tưởng nhớ một mặt dẫn mấy đứa nhỏ đi vào trong lâu nhìn một cái chỗ này thật sự đủ náo nhiệt trong lâu tổng cộng có s a u đứa nhỏ mỗi người nói một câu liền đem không khí ồn ào hẳn lên đại phu nhân đứng bên cười nói muội có chiếu cố được không nếu không thì đem a la và thường hoàng giao cho t ẩ u đi đại phu nhân chỉ có một nhi tử là đại thiếu gia ngụy thường dẫn không có nữ nhi đối với mấy cô nương trong phủ vì thế cũng vô cùng yêu quý tần thị mím môi từ chối bình thường đều làm nguội dẫn ngụy la và thường hoàng đ i lần này chắc cũng không có vấn đề gì vừa dứt lời ngụy tranh liền đẩy tay tần thị ra chạy về phía tam phu nhân liễu thị con muốn tam bá mẫu liễu thị bị nàng ta giữ chặt kinh ngạc quay đầu lại nhìn rất nhanh hiểu được chuyện gì xảy ra hướng tần thị cười cười liền dẫn ngụy tranh lên lầu liễu thị và đỗ thị đi lại gần với nhau cũng vì thế mà đối với ngụy tranh thân cận hơn cho nên ngụy tranh tình nguyện đi cùng tam bá mẫu cũng không muốn thân cận với tư bá mẫu tần thị hơi ngây người chợt cười một tiếng có chút bất đắc dĩ bà g ư a ra một tay trống liền rất thường h o à n g ôn nhu nói chúng ta cùng lên lầu t ầ n nhạn lâu tổng cộng có ba tầng tầng thứ nhất là chỗ cho mọi người cùng nhau ngắm cảnh bốn phía đều trong bích họa bốn góc đặt bình s ứ họa điều văn ở hướng đông hát đặt một liêu ly li bảo tháp trên tháp đặt gối nhỏ màu đỏ thẳm chốc nữa trần hoàng hậu tới đây chính là ngồi ở chỗ đo lầu ha và lầu ba bầy những cái bàn nhỏ khám xà cửa trên đó có đặt hạt dưa đậu phộng hạt đào và mấy loại trái cây ngụy la đi theo sau tần thị bước vào liền nhìn thấy một tiểu cô nương mặc váy vàng nhạt theo hoa cầm tú đang ngồi ở đó bóc đậu phộng trước mặt nàng ta toàn là v ò đậu phộng bản thân nàng ấy cũng không kén ăn đem đậu phộng ăn hết v ò còn tạo thành hình chim nhạn nàng ấy ước chứng sáu bảy tuổi mặt tròn mắt hạnh lúc cười rộ lên còn có hai lúm đồng tiền ngụy la nghe nha hoàn bên cạnh nàng gọi nhị t i ể u thư đang chuẩn bị nghiên cứu xem đó là nhị t i ể u thư na h a t é p ai liền bị lương ngọc dung gọi đi qua lương ngọc dung mặc yếm màu xanh lá mạ dệt kim la quần màu xanh trên đầu vẫn tròn tròn ao kế bộ dáng nàng tinh xảo một thân xiêm y càng khiến nàng trơn tròn như ngọc lương ngọc dung nửa ngồi trên tháp thấp một tay vịn lấy tay vịn bằng gỗ nhìn ra phía ngoài hưng trí bừng bừng chỉ vào chỗ đối diện a la nhìn này chỗ này có thể nhìn sang cảnh tượng bên kia ngụy la phối hợp đi lên ngồi xuống kế bên nàng quả thức thấy được tình huống bên lâm giang lâu lâm giang lâu không bị màn trướng che quanh ba mặt như bên này mà từ phía lộ thiên hai tòa lâu lại cách nhau không xa thậm chí rõ thể thấy rõ hành vi diện mạo của người lâu bên kia lương ngọc dung nhàn rỗi không có việc gì làm liền bắt đầu tìm người mà mình quen đây là phụ thân của nàng kia là ca ca còn k i a n nữa là mấy thúc bá mà nàng quen đột nhiên lương ngọc dung chỉ vào một chỗ hỏi a la đó có phải đại ca của ngươi không ngụy la nương theo phương hướng nàng chỉ mà mình quả thật nhìn thấy thân ảnh đại ca mình ở ven hồ thái dịch ngụy thường dẫn ngồi trên xe lăn bởi vì khoảng cách quá xa nên không thấy rõ biểu tình của hắn hắn ngồi đối diện một thiếu niên người này lại quay lưng về phía các nàng đứng chắp tay không nhận ra là ai ngụy la gật gật đầu vừa muốn nói chuyện bỗng nhiên dừng lại bây giờ lương ngọc dung mới thấy qua đại ca vài lần đối với đại ca cũng chỉ có chút đồng tình ngụy la nghĩ tới kết cục đời trước của họ nghĩ nghĩ liệu có nên ngăn cản bọn họ từ bây giờ hay không đời trước lương ngọc dung cố gắng như vậy cũng không có kết quả lại vì thế mà khổ cả đời còn không bằng ngay từ đầu liên đoạn tuyệt nàng kéo lương ngọc dung về lấy nắm đậu phộng trên bàn đưa qua xa như vậy không nhìn thấy rõ chúng ta đừng xem nữa ăn đậu phộng đi lương ngọc dung tiếp nhận đậu phộng vừa mới bóc ra chuẩn bị ăn cảm giác đối diện có ánh mắt không thân thiện nhìn mình nàng ngẩn nhìn lại, phía sau bàn nhỏ đầu sau phía lại, có m ộ ta nữ h o đang lường nàng, nàng không rõ ràng lắm nháy rõ ắ m thờ mấy cái, à o phóng n g đem đậu đã lột rồi đưa qua, lột rồi ư i biết đối cũng muốn ăn sao? Nào sao. phì ư trước chưa ơ n không phải muốn ăn, nhạn nam, nàng xong, phộng ngụy la lấy đi liền không đủ dùng. Nàng g phải chim thờ h p đại đi mà mặt làm đậu là la lấy bay bị ta về ở đủ phò đem đậu phộng trước mặt đ ẩ y đi đồ ăn được nàng ta bày biện nửa ngày bỗng chốc hóa thành hựa ảo nàng ta mím mối nói không được động không được động hóa ra vị tiểu cô nương này là nhị tiểu thư phủ trấn quốc công tên là cao tình dương cùng lứa với ngụy la và lương ngọc dung cũng khoảng sáu tuổi phu nhân của trấn quốc công là muội muội ruột của trần hoàng hậu dưới gối không có nhi t ử chỉ có hai nữ nhi dù là như vậy trấn quốc công phu nhân vì nhà mẹ đẻ có quan hệ với trần hoàng hậu địa vị không thể lay động nhiều năm như vậy trấn quốc công chỉ nạp thiếp thất cho dù thiếp có sinh nhi t ử cũng sẽ ghi vào danh nghĩa do bà ta nuôi nấng c h ấ n quốc công phu nhân đối với hai nữ nhi vô cùng sùng ái ngoại trừ tiểu nữ nhi này bà ta còn có một đại nữ nhi tên cao đan dương cao đan dương năm nay mười bốn nghe nói diễm lệ vô song chính là đệ nhất mỹ nhân bây giờ cao tình dương tức giận lương ngọc dung chẳng những không giống người khác a dua lấy lòng ngược lại còn tò mò hỏi đậu phộng này cô còn muốn sao nàng ta hừ một tiếng không cần chỉ thấy lương ngọc dung cầm túi lụa cao tình dương cho rằng nàng muốn ăn đang muốn khinh thường châm chọc mấy lời ai ngờ nàng đã mở miệng nói a la chúng ta ra sau lô uy mèo nhỏ ăn đi lúc mới tới ta thấy có rất nhiều mèo nhỏ rất đẹp ở ngay sau lô này dù sao ở trên lầu cũng không có chuyện gì làm cũng chẳng biết bao giờ trần hoàng hậu mới tới ngụy la liền gật đầu nói được lại hỏi tần thị tư bá mẫu con có thể xuống dưới chơi một lát không tần thị đang nói chuyện với phu nhân phủ định lăng hầu nghe nàng nói vậy có chút do dự nhưng thấy vẻ mặt trông mong của tiểu nha đầu hơn nữa bên ngoài cũng không thiếu người liền đồng ý bà thủy trung vẫn không yên tâm lại cho hai ma ma đi theo đứa nhỏ dặn dò ngụy la đừng đi xa đi một lúc nhớ phải trở về ngụy la cười cười thanh âm thanh thúy ư một tiếng cao tình dương còn đang tức giận ở bên kia nghẹn một n g ụ m khí không thả ra được chừng mắt nhìn theo phương hướng hai người rời đi nàng ta đang muốn nắm lấy đậu phộng trên bàn ném đi bỗng nhiên có người che trước mặt gương mặt nhỏ nhắn của thường hoàng nhíu chặt lông mi dài đen nhánh chăm chú nhìn nàng ta ngăn chở bàn tay đang định vung lên không cho cao tình dương chưa từng thấy qua người này theo bản năng hỏi không cho cái gì hắn không nói lời nào thật là kiệm lời đến cực điểm lại rất nghiêm túc mở tay nàng ta ra đem đậu phộng trong tay lấy ra để lên trên bàn sau đó không hề liếc t i ế c không thèm nhìn nàng ta một cái xoay người đuổi theo bước chân ngụy la đi xuống dưới lầu cao tình dương nhìn hắn mãi đến khi người đi xa mới phản ứng kịp hóa ra là người nóng tính ngụy la đi theo lương ngọc d u n g xuống lầu men theo đường phủ đầy đá q u ậ y quả thật nhìn thấy cách đó không xa dưới giàn hoa chuối đỏ sẫm có hai ba con mèo trắng nhỏ mèo nhỏ nhìn không lớn lắm xem ra cũng chỉ mới sinh được mấy tháng nằm trên mấy tán lá xanh nho nhỏ chọc người thương cảm xung quanh có m ấ y cung nữ đám mèo nhỏ này không có ai chiếu cố lương ngọc dung ngồi s ồ m trước mặt chúng nhịn không được lấy tay sờ sờ a la đám mèo này thật xinh đẹp lông trắng mượt không c h ú t lẫn luôn ngươi mau nhìn xem ngụy la không quá thích mấy loài động vật nhỏ có lông nàng cùng lương ngọc dung đi ra ngoài này thuần túy vì ở bên trong quá n h ả m chán ngụy la nghe lương ngọc dung nói như vậy do dự thật lâu mới tới gần từng chút một ngồi s ồ m trước mặt đám mèo ba con mèo nhỏ thật xinh đẹp ánh mắt màu xanh ngọc cả người trắng như tuyết dường như chúng cũng biết nàng đang nhìn chúng cả bọn đều ngóng trông nhìn lại nàng cánh mắt kia một con lại một con vô tội vô cùng nhìn lâu thật dễ làm người ta say mê lần đầu t i ê n ngụy la cảm thấy có hứng thú với mèo đưa tay muốn sờ lỗ tai chúng ai biết được chúng nó lại duỗi chân ra nhào tới ôm lấy cánh tay nàng nàng g giật mình, đột ngột đứng u y tay n mình, lên, theo bản năng muốn con La đột theo vứt trên mèo bỏ xuống, nghĩ Nguyễn cũng nhớ ra rằng ý vừa La ra tới, đành á m mèo n y được u cung, ô i lại là giống loài trong là i ế m nhất đứng ị vị bị n người nuôi dưỡng, vãn nhất người tần công nào, phiền Nàng đành h phi hay chúa thì thật thoái. là lại là lỡ có có đó gì đ mèo đơ mình như tượng ý đồ để đám mèo tự bỏ về trốn cũ nhưng h i ể m nhiên đám mèo này thích dính nàng gắt gao nắm lấy tay nàng không buôn còn lè lưỡi liếm liếm mu ờ bàn tay nàng ăn nàng cô có ngon đâu ngụy la kêu lương ngọc dung mau giúp ta lấy xuống cánh tay nàng đều nổi ra gà hết cả thật sự không yêu nổi mấy loài động vật nhỏ nhiều lông này lương ngọc dung thấy thế không khỏi ôm bụng cười chẳng những không giúp ngược lại còn bày ra tư thế xem náo nhiệt nàng vốn định nhờ thường hoàng giúp đỡ nhưng thường hoàng mới rồi vừa xuống lầu đã bị người bên cạnh ngụy côn gọi đi ngụy la thật sự không có biện pháp lại bị đám mèo liếm rồi lại liếm tư vị này thật là tư cố vô thân mà lương ngọc dung thấy hốc mắt ngụy la phiếm hồng lúc này mới thu hồi chàng cười chuẩn bị giúp nàng vừa muốn động thủ bỗng nghe truyền tới giọng nữ trong trèo các ngươi là ai tại sao ở chỗ này lương ngọc dung ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy cách đó không xa có một vị cô nương đứng dưới hàng chuối trên người mặc xiêm y theo hoa đang c a o mày nhìn về đám mèo trắng đang bám trên tay ngụy la người vừa tới ước chừng mười ba mười bốn tuổi tóc đen da trắng mắt ngọc mày ngày sinh ra vừa kiểu lại vừa mị xinh đẹp động lòng người chúng tôi lương ngọc dung cho rằng người đó là chủ c ả o đám mèo ngẩng người muốn trả lời cô gái kia liền đi tới trước mặt ngụy la cánh tay duỗi ra đem đám mèo trên người ngụy la cầm xuống thiếu nữ nói mèo này không phải là thứ các ngươi có thể chạm vào nói dứt lời nàng ta xoay người về phía sau nói bằng giọng bất mãn tĩnh biểu ca huynh sao lại đem mèo nuôi ở chỗ này đây là muội tặng cho huynh huynh không thể để tâm chăm sóc bọn chúng một chút sao cách họ vài chục bước triệu giới mặt siêm y màu thiên thanh thêu hoa văn như ý dáng người cao n g ấ t đối với lời nói của nàng ta không bày tỏ cảm xúc gì ánh mắt lại nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang nhíu lại của ngụy la chương hai mươi mốt tĩnh vương điện hạ thật sự là người không hiểu phong tình triệu giới cất bước đi tới trước mặt ngụy la cối người nắm lấy cánh tay nhỏ nhắn mềm mại của nàng ngón cái xoa xoa m ờ u bàn tay nàng hỏi để bàn vương nhìn xem sợ thành như vậy rồi có bị cào bị thương không m u bàn tay tiểu nha đầu bóng loáng không thấy có chút thương tích nào chỉ còn lấp lánh hai vệt nước miếng của mèo nhỏ xem ra con mèo con này thực rất thích nàng muốn cùng nàng thân cận nhưng đáng tiếc biểu hiện của nó quá mức nhiệt tình dọa tiểu nha đầu sợ hãi cho nên đành chịu bị ghét bỏ triệu giới nhớ tới cảnh tượng vừa rồi nhịn không được bật cười thân mình nàng khi đó cứng đơ không dám động đậy ý đồ muốn đem mèo nhỏ từ cánh tay mình thả xuống gương mặt nho nhỏ căng cứng bộ dáng y hệt đang lâm đại địch hắn còn tưởng rằng nàng không sợ trời không sợ đất thế nhưng hóa ra lại sợ mèo ngụy la rút tay về môi mím lại lắc lắc đầu mắt triệu giới đầy ý cười ngón trỏ lau lau vành mắt đỏ hồng của nàng giọng nói êm tay như thế nào lại khóc ngụy la không phải khóc nàng vì sốt ruột nên hai mắt hồng hồng còn lâu nàng mới khóc nàng g không giới u triệu y đây, la lại sao hiện biết tại sao triệu giới lại xuất hiện ở m à n c ũ ngay không k hứng thú muốn biết, nàng bị con mèo nhỏ muốn nàng con có biết mèo bị i hại không còn tâm tình còn nào n cả lúc tâm ã chỉ nhãn muốn quay về tân về lập â u Nguy không khóc. không chỉ thấy triệu giới không nói lời nào, ánh xanh mãnh nhìn nói nào, răng cửa của nàng. Nàng ngay giới cửa của Vừa vào la mới mắt lời, triệu lời dứt l tức thay đổi nét mặt che miệng lại cảnh giác nhìn hắn nhớ tới một màn tạ chân tụy lâu hôm đó sợ hắn lại nắm mũi b ụ ộ c nàng phải mở miệng t r i ệ u giới nhếch môi răng cửa của nàng bị thiếu một cái vừa nói liền lộ ra cái lợi trụi lùi phát âm cũng không đạt tiêu chuẩn chữ khóc bị gió lùa nghe khá là thú vị gương mặt xinh đẹp nhỏ nhắn của nàng lại ra vẻ nghiêm túc giống như chỉ cần hắn cười thành tiếng nàng liền lập tức trở mặt với hắn mặt triệu giới có ý cười càng giả bộ làm ra vẻ nghiêm chỉnh nghiêm nghị hỏi sao vậy a la sợ mèo ngụy la c h ừ n g mắt nhìn hắn không nói lời nào hắn còn muốn hỏi thiếu nữ bên cạnh lại tò mò đi tới trước mặt tĩnh biểu ca nàng là ai triệu giới không thích thiểu hài tử đối với đứa nhỏ từ mười tuổi trở xuống đều không có chút kiên nhẫn nào đây là việc người xung quanh hắn ai cũng biết thế nhưng hôm nay triệu giới lại nguyện ý thân cận với một tiểu nha đầu hơn nữa còn tự tay lau nước mắt cho nàng ta đây quả thật là chuyện hiếm lạ t i ể u nữ không thể không đánh giá ngụy la cẩn thận chỉ thấy bộ dạng nàng khả ái so với tiểu cô nương bình thường xinh đẹp hơn nhiều không lẽ là vì như vậy sao t i ể u nữ này tên cao đan dương chính là đại nữ nhi của trấn quốc công phu nhân nàng ta nhỏ hơn triệu dưới một tuổi hai người sấp xì tuổi nhau lại có quan hệ biểu huynh muội từ nhỏ cùng nhau lớn lên quan hệ gần gũi hơn so với người bình thường Mới rồi triệu giới đi đ i ệ nề triêu thỉnh trần trần ra. nói đi Triệu giới hậu, hậu nhau dương dương an hoàng đúng đan cũng đang hoàng bọn cùng n gặp họ vừa cao đó, lúc ở tình hoàng hậu liền đáp ứng đi đến nửa đường thì nhìn thấy ngụy la bị đám mèo nhỏ quấn lấy triệu giới thua tay lại đứng dậy nói nàng ấy là tứ tiểu thư của phủ anh quốc công ngụy la nói xong lại nhìn ngụy la bản vương nói đúng không ngụy la không nói tiếp nàng nắm tay lương ngọc dung thành khẩn nói muội và ngọc dung không biết đây là mèo của tĩnh vương ca chỉ là muốn cho nó ăn một chút nếu khiến tĩnh vương ca và thị thì mất hứng chúng muội trở về là được nàng nói xong liền quay người muốn đi triệu giới gọi nàng lại cười nói bất quá chỉ là một con mèo nếu muội thích trực tiếp cầm đi là được cao đan dương đang đứng uy nghiêm một bên vì câu nói này mà nhíu mày ngụy la lắc đầu đôi mắt trong veo ngập nước ngẩng lên nhìn triệu giới mỉm cười đa tạ tĩnh vương ca ca có điều nếu đã là quà t ỷ thì tặng a la không thể muốn sau khi t i ể u nha đầu rời đi triệu giới thu hồi ánh mắt ý cười trong mắt cũng thu lại hướng cao đan dương nói nơi này cách tân nhạn lâu không xa không cần ta đưa đi chính ngươi đi thôi cao đan dương ôm đám mèo nhỏ trong tay không có rời bước thấy triệu giới cất bước muốn đi liền vội vàng gọi một tiếng tĩnh biểu ca nàng ít nhiều có chút để ý đi đến trước mặt hắn nói tĩnh biểu ca có phải huynh không thích mèo hay không nếu như huynh không thích nói với mụi một tiếng mụi đem nó về nhà hoặc đưa cho lưu ly nàng ấy theo mụi nói muốn nó vài ngày rồi lưu ly trong miệng cao đan dương chính là thiên cơ công chúa triệu lưu ly là mụi mụi ruột cùng mẫu thân với triệu giới triệu lưu ly năm nay bảy tuổi chính là độ tuổi vô cùng yêu thích mấy con mèo nhỏ chó nhỏ nàng ấy muốn mấy con mèo này không biết đã bao lâu mỗi lần nhìn thấy chúng đều yêu thích không buông tay đáng tiếc cao đan dương đã tặng mèo nhỏ cho triệu giới triệu lưu ly cũng không dám đòi triệu giới nàng chỉ có thể hoàn thành công khóa xong sớm đều chạy tới đây vừa nhìn xem lại sờ sờ một cái loại mèo này là cống phẩm ba tư đưa tới trong mắt màu lam lông màu trắng hình thể không lớn vừa mới sinh được ba tháng lung linh khả ái thật sự khiến mấy t i ể u cô nương yêu thích chính vì như thế triệu giới mới không để ý tới hắn bận rộn sự vụ có khi bản thân đều không tự chăm sóc được làm sao c h ă m mấy con mèo này triệu giới đem mèo nuôi thả trong cung cơ bản không cần tốn công tốn sức cung nữ trong cung đều biết đây là mèo của hắn nên không dám chậm trễ bình thường cũng thay phiên nhau lui tới cho mèo nhỏ ăn bởi vì vậy mấy tháng qua đi ba con mèo này vẫn sống tốt như cũ triệu giới trầm ngâm vì sao nói mấy lời như vậy c à o đan dương trầm ngâm một lát sờ sờ lỗ tai con mèo ngữ khí không tốt lắm vừa rồi huynh muốn thuận tay đem nó cho tiểu nha đầu kia triệu giới im lặng cười không có phản bác hắn quả thật muốn đưa nó cho ngụy la bởi vì cảm thấy nàng và mấy con mèo này giống nhau nho nhỏ trăng trắng có chút yếu ớt lại có chút ngạo mạn chẳng những không khiến hắn phản cảm ngược lại làm cho hắn cảm thấy rất thú vị đáng tiếc tiểu nha đầu kia không chịu nhận triệu giới hắn cho dù muốn đưa cũng không đưa được triệu giới suy nghĩ một chút nói nếu mụi muốn liền đưa cho lưu ly đi ta thấy mụi ấy rất thích ta vừa vặn cũng không có thời gian chăm sóc chúng nói xong cất bước hướng về lâm giang lâu mà đi cao đan dương nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn nàng nản lòng bĩu môi buông xuống bộ dáng điềm đạm ban nãy lộ ra bộ dáng tiểu nữ nhi nha hoàn mặc xiêm y màu đỏ nhủ bạc phía sau thấy thế nhịn không được mở miệng nói tĩnh vương điện hạ thật là không hiểu phong tình tiểu thư tặng mèo cho ngài ấy sao có thể đưa cho người khác chứ trong lòng cao đan dương âm thầm tán đồng lời nói của nha hoàn nhưng trên mặt lại giả bộ không vui nhưng đầu liếc nàng ta một cái tĩnh biểu ca là người ngươi có thể nói lung tung sao Nhà hoàn cao ư cười, thư nhưng thư ờ vờ i biết tiểu thư không phải thật sự nổi giận, giả vài miệng tiểu thư thứ tội. Nô không phải cũng tác thật trên mặt tì thứ tì khuất t không không hủy nô Nô động sự ở làm lắm là y tiểu thư s a những năm nay người đan ề u đối với tỉnh vương rất tốt, điện tốt, với vương tỉnh rất n hạ g y cả h không thèm. ì n cũng đan Cao dương không nói sắc mặt càng thay đổi trước k i a nàng không nghĩ quá nhiều nay vừa nghĩ tới có lẽ không phải không nhìn thấy mà là giả vờ như không thấy bản tính triệu giới trời sinh lãnh đạm đối với ai cũng không có mấy nhiệt tình t r ư ớ cao k i nàng c h rằng đan ó là một phần tính phần cách c ủ h ắ k h ô n giương có cách nào thay nào đ ổ thế h n mím chặt môi đối với thân phận của ngụy la cũng thêm tò mò vừa đi vừa nói người đi hỏi thăm một chút tứ tiểu thư phủ anh quốc công cùng tĩnh biểu ca có quan hệ sâu xa gì đừng để người khác biết là ta hỏi nhà hoàn tự nhiên biết phải làm thế nào gật đầu đáp ứng rồi không giấu vết thối lui lần thọ yến lần này của trần hoàng hậu ngoại trừ việc mừng thọ còn có một tính toán khác đó chính là thay lục công chúa thiên cơ tìm một thư đồng tiên h cơ công chúa từ khi còn nhỏ cơ thể đã ốm yếu nhiều bệnh trần hoàng hậu yêu quý nàng đem nàng đặt dưới cánh mình bảo hộ chặt chẽ nhiều năm như vậy cũng chưa từng có ai gặp qua nàng Từ sau năm tuổi thân thể tốt Trần bắt thả tiếp trong thế trừ trong thiên tộc từng thấy mặt triệu sau ra chưa chưa Hậu đầu quản cung nhiều cung quý lưu năm nàng dần dần hơn, Hoàng lỏng nàng ngoài người nhưng cũng hạn hơn cũng ngoại người cũng mới cấm, kim với giới chế, cho khác, chỉ khác để ly. xúc có, vì ngay cả cao đan dương và cao tình dương cũng chỉ khi tới thỉnh an trần hoàng hậu mới ngẫu nhiên thấy nàng một lần Cửa chiêu cung dựa nội điện chiêu dương cung, Trần Hoàng、hậu、nghiêng mình dựa vào rừng hậu vào và li lão ma ma mặc xiêm y bốn màu cung kính nói bẩm nương nương công chúa mới vừa chạy đi rồi nói là muốn chuẩn bị thọ lễ cho ngài đứa nhỏ này nữ g khí trần hoàng hậu có chút bất đắc dĩ trong mắt lại mang theo ý cười bỗng nhiên nhớ tới điều gì bà nghiêng đầu hỏi lão ma ma nó uống rực chưa thân mình lão ma ma cứng đờ lắc lắc đầu công chúa không chịu uống thuốc rực vừa mới đốt vào trong miệng nàng đã phun ra ý cười trên mặt trần hoàng hậu biến mất thần s ắ c trở nên nghiêm túc nữ nhi này là tim thịt của bà từ nhỏ thân thể đã không tốt thật sự trở thành cái ấm sắc thuốc bà vì thế cũng không nỡ nặng lời với nàng Thật đ ú này g trong lòng với câu, nắm b n t a lưu ly đã bảy tuổi bà cũng vì vậy mà ngày càng lo lắng đề phòng tha thiết hy vọng thân thể nàng có thể chuyển biến tốt hơn trần hoàng hậu thở dài cân nhắc hồi lâu quyết định làm một việc gọi lão ma ma vào người cho người trông lưu ly đừng để nó xảy ra chuyện không may nếu nàng gặp thiên kim nhà đại thần nào không cần ngăn cản ở một bên xem nếu là người có thể làm cho lưu ly ngoan ngoãn uống thuốc liền để người đó nhập cung làm thư đồng cho lưu ly nói xong bà cũng tự suy tính dù sao l i u ly li cũng đã bảy tuổi không thể không tiếp xúc với ai cho nàng tìm người bạn tốt để chơi đùa có thể khiến nàng vui vẻ một chút thân thể có thể vì vậy mà tốt hơn lão ma ma liên tục nói nương nương suy nghĩ cho công chúa chu đáo nàng nhất định sẽ khỏe mạnh bình an lớn lên trần hoàng hậu cười chua sót một tiếng chỉ hy vọng là thế một bên khác thiên cơ công chúa nghe nói bên thái hồ náo nhiệt liền năn nỉ ma ma và công nữ mang mình qua đó chơi nàng rất tò mò chưa từng thấy qua nhiều người như vậy muốn đứng xa xa nhìn xem náo nhiệt trần hoàng hậu bảo hộ nàng q u á tốt thế nên dù cho hiện nay nàng đã bảy tuổi tâm trí so với mấy đứa nhỏ cùng tuổi đều đơn thuần hơn nhiều không dành thế sự nàng đi lên con đường dài đầy đá q u ậ y ven đường là những hoa chuối đỏ sẫm đi tới phía trước không xa chính là tân nhạn lâu xa xa có thể thấy được bóng người đang đứng trên gác triệu lưu ly li cảm thấy mới lạ bước chân cũng bất giác mà nhanh hơn đi qua một ngã rẽ vòng qua mặt đá thái hồ rồi dừng lại đằng trước nàng có hai tiểu cô nương t r ô n g có vẻ cũng không khác nàng lắm đi tới c h ạ m mặt song phương đều có chút ngạc nhiên lương ngọc dung kêu ai nha một tiếng chỉ vào thái hồ phía sau lưng triệu lưu ly li, sao lại đi tới chỗ này a la chúng ta không đi ra ngoài chương hai mươi hai người nhẹ như yến trò gian trồng chất lúc lương ngọc dung và ngụy la đi ra ngoài chỉ mang theo hai ma ma lớn tuổi m a ma cũng là lần đầu vào cung trong không khí trang nghiêm của chốn cung cấm trên một con đường ngoằn ngoèo bí hiểm dẫn tới cung bước được vài bước họ đã thấy đầu óc choáng váng rõ ràng tân nhạn lâu ở phía trước cố tình họ đi thế nào cũng không đến vòng qua một tản đá liền trở lại chỗ cũ lúc này các công nữ và thay i á m đều bận việc ở phía trước không ai tới nơi này cho dù muốn tìm người để hỏi đường cũng khó hai ma ma gấp rút tới mức chán đầy mồ hôi vừa khéo trước mặt đột nhiên xuất hiện một đám ma ma cung nữ vây quanh một tiểu cô nương mặc y phục hoa lệ đi về phía bên này có thể thủy ý đi lại trong cung thậm chí còn bày ra thế trận lớn như vậy chỉ sợ lai lịch của tiểu cô nương này không đơn giản ma ma âm thầm phỏng đoán thân phận của triệu lưu ly li, cúi người lùi sang một bên chờ đối phương tự giới thiệu quả nhiên trong đó có một người có vẻ có chút thân phận mặc y phục thêu hoa màu lam khói hướng mấy ma ma hỏi các ngươi là ai vì sao lại ở đây nhìn thấy công chúa sao còn không hành lễ vị này vậy mà lại là công chúa hai ma ma vội vã khom người hành lễ hướng hai đứa nhỏ ngụy la và lương ngọc dung nháy mắt ra hiệu rồi lại nhỏ giọng nhắc nhở tiểu tổ tông mau cùng nô thì cùng nhau hành lễ một tháng nay ngụy la đến chỗ hàn thị học qua không ít lễ nghi do đó c ũ n g ứng phó thuận buồm xuôi gió đoan đoan chính chính hành lễ sau đó thoải mái đánh giá triệu lưu ly sùng trinh hoàng đế có tất cả tám vị công chúa năm người bên trên đều đã trên một ư ơ i tuổi lục công chúa và thất công chúa tuổi tác sấp xỉ nhau một người bảy tuổi một người sáu tuổi lục công chúa là do trần hoàng hậu sinh ra thất công chúa là do ninh quý phi sinh chỉ là không biết vị trước mặt này là lục hay là thất Nguy đang quan La s á trần t i liu lại Triệu liu tiếp nhiều với tuổi li, nhiều, khi ệ u đều cung, đều tiểu tuổi. ly, ly là lớn ấy cũng tò nàng cũng ngon nhìn nàng. hàng năm trong nhất hơn nàng rất nhiều, rất ít khi gặp được tiểu cô nương gặp rất rất các xúc các tắc được cô cùng tò ít t r ma ma ở hoàng hậu không cho nàng và thất m ộ i triệu lâm lang tiếp xúc nàng một mình ở trong cung rất tịch mịch tuy rằng mẫu thân và ca ca đều yêu thương nàng nhưng lưu ly li vẫn muốn có bạn chơi cùng hơn triệu lâm lang có rất nhiều bạn chơi cùng mỗi lần nàng đi dạo hậu hoa viên đều có thể nhìn thấy nàng ấy và mấy t i ể u cô nương khác nói chuyện đùa giỡn vô cùng náo nhiệt mà nàng chỉ có thể đứng nhìn từ xa trong lòng lại âm thầm hâm mộ thực ra cao tình dương cũng khá tốt nhưng nàng ấy lại không thường vào cung ngẫu nhiên đến cũng không nguyện ý cùng nàng chơi đùa nếu thân thể của nàng khỏe mạnh thì tốt rồi triệu lưu ly nghĩ nếu nàng không nhiều bệnh như vậy liền có thể cùng mấy cô nương cùng tuổi chơi đùa nhìn đối phương một lát ngụy la nhìn thấy đối phương cũng trông ngóng nhìn mình bộ dáng muốn lại gần lại ngại ngùng không khỏi cảm thấy buồn cười tâm tư nàng khẽ chuyển con n g ư ờ i đào một vòng nhưng người về tân nhạn lâu ở phía sau nói cô biết chỗ đó là chỗ nào không chúng tôi muốn đi tới đó triệu lưu ly li mím môi khẽ gật đầu một cái mà m a đứng một bên đã được trần hoàng hậu dặn dò lúc này thấy ngụy la bắt chuyện với thiên cơ công chúa cũng không ngăn trở trong bụng lại cảm thấy vui mừng ngụy la một lòng muốn trở về tân nhạn lâu nàng và lương ngọc dung đi ra ngoài lâu lắm rồi không ai nói với tư bá mẫu một tiếng lúc này chắc bá mẫu đang lo lắng nàng hỏi cô có thể dẫn chúng tôi qua được không triệu lưu ly li vui mừng khôn x i ế t gương mặt nhỏ nhắn lộ ra thia kinh hì gật gật đầu nhỏ nói được nàng rất ít tiếp xúc với người ngoài người khác lại ngại thân phận của nàng chưa bao giờ dám chủ động đáp lời nàng nhìn thấy nàng không phải cung kính thì là xa cách này có người đối với nàng tự nhiên lại nhờ nàng dẫn đường nàng tự nhiên cảm thấy cao hứng đỏ mặt nói ta vừa vặn cũng muốn đi tới đó thân thể thiên cơ công chúa y ê u ớt không phải t ừ n nhỏ đã như vậy mà là kết quả của tranh đấu trốn hậu cung nàng lúc một tuổi bị người bên cạnh thục phi hạ độc lúc ấy suýt đã không cứu được mười mấy thái y vây quanh nghe nói cứu chữa suốt một ngày một đêm Tuy t sau rằng đó h chưa p i bị ban n chết h n thân g thể c ủ nàng cũng không lên thể tốt đi ư ợ c từ đó ôm yếu n h ề u bệnh, mỗi ngày mỗi được ề u uống thuốc. phải thực rất chán ghét những h Nàng rất t thuốc tục thấy hơn nghe phun. uống cũng chính vì mấy loại thuốc đáng đó đó liên năm, nay Nhưng kia mùi liền muốn vừa Chưa mà mà nàng vì loại thể sống tới bây giờ. Chưa đi được mấy bước gương mặt nhỏ nhắn của triệu lưu ly li liền tái lại đỡ lấy cánh tay của thu ma ma bên cạnh t h ở dốc ma ma ta hơi mệt thần sắc thu ma ma khẩn trương cuốn quýt ôm nàng lên công chúa làm sao vậy sao lại không t h ở được cuối cùng bà nói hối hận nhất định là vì sáng nay không uống dược đều là do nô tài không nên chiều theo ý ngài lúc này bà có nói gì triệu lưu ly li cũng không nghe vào tai cả người nàng co quắp bộ dáng thống khổ cũng may nơi này cách tân nhạn lâu không xa thu ma ma vội vàng ôm nàng đi tới hướng lầu các trên đường đi còn phân phó bọn c ô n g nữ mau mau bưng dừa của lục công chúa lên tầng một tân nhạn lâu có vài vị mệnh phụ đang đứng trò chuyện vui vẻ vừa ngước mắt nhìn liền thấy một ma ma ôm một thiểu cô nương vội vàng đi tới bên này trong miệng còn lẩm bẩm công chúa kiên trì chút nữa các nàng cả kinh vội vàng hành lễ thu ma ma cũng bất chấp chào hỏi đặt triệu lưu ly li lên tháp vuốt nhẹ sau lưng nàng giúp nàng thuận khí công chúa đỡ hơn chút nào chưa vẫn còn khó thở sao một hồi lâu sắc mặt triệu lưu ly li mới chuyển biến tốt mặc dù gương mặt nhỏ vẫn tái nhợt như cũ nhưng cũng không dọa người như lúc nãy nàng nhẹ nhàng gật đầu lúc này mới chú ý tới bên cạnh có rất nhiều người vây quanh mọi người đều cúi đầu nhìn về phía nàng ánh mắt họ có tò mò cũng có thăm dò càng nhiều hơn chính là đồng tình thân mình triệu lưu ly co rụt lại chui vào trong lòng thu ma ma thu ma ma không để ý đến tâm tình của nàng không bao lâu một nha hoàn mặc sắc áo màu thu bưng chén thuốc đi qua ma ma giữa của lục công chúa đã bưng tới thu ma ma tiếp nhận chiếc bát đồng tráng men lớn được đặt trong khay nhẹ nhàng nâng triệu lưu ly li dày để nàng dựa vào gối lưu ly li, m ú c một thìa dược lên cho nàng uống công chúa uống xong bát dược này cơ thể liền không khó chịu nữa dược vừa đắng mùi lại khó chịu triệu lưu ly li uống đã năm sáu năm tư vị của nó nàng rõ ràng hơn người khác nhiều theo bản năng triệu lưu ly li cảm thấy thật buồn nôn cố chấp lắc đầu ta không uống uống đắng nói xong liền ngẩm chặt miệng cho dù thu ma ma nói gì cũng không chịu mở miệng ra điều này làm thu ma ma lo lắng không uống d ư ợ c sao được vừa rồi bệnh tái phát lợi hại như vậy chính là vì không uống d ư ợ c giờ cũng không chịu uống lỡ lắt nữa lại xảy ra chuyện gì vậy bà biết phải làm sao bây giờ nhiều năm như vậy cũng nhờ những bát d ư ợ c này chịu lưu ly li mới có thể bảo trụ tính mạng của mình nay nàng không chịu uống thuốc chính là không nghĩ tới mạng sống của mình nữa sao thu ma ma nhớ tới mấy năm nay trần hoàng hậu hao tồn biết bao tâm sức vì nàng liền nhịn không được muốn rơi nước mắt c ông chúa van cầu ngài đem dược uống đi ngài không uống dược nương nương lại lo lắng bà tận tình khuyên bảo hận không thể tự mình thay triệu lưu ly li uống bát dược này xuống đáng tiếc cho dù bà nói thế nào triệu lưu ly li chính là không nghe lắc đầu nói không uống không uống thù ma ma liền đem dược đưa tới bên miệng nàng triệu lưu ly li liền vung tay lên đem thìa dược đánh rớt h ố c mắt hồng hồng ta không uống vì cái gì người khác đều không phải uống chỉ có ta phải uống ma ma ta cũng muốn giống họ cũng muốn chơi thả diều chơi đá cầu ta không muốn mỗi ngày đều phải uống dược thật đáng nàng càng nói khóc càng lớn cuối cùng khóc đến sốc hông cả người co giật ngã vào trong ngực thu ma ma thu ma ma nghe mấy lời nàng nói xong lại càng thêm đau lòng đem người năm đó xuống tay với nàng ở trong lòng hung hăng mắng công chúa hai người cảm xúc bi thương mấy vị mệnh phụ phu nhân cuối cùng cũng biết được đây chính là thiên cơ công chúa được trần hoàng hậu sùng ái nhất mang theo đủ loại tâm tư mà tiến lên khuyên giải an ủi họ nói dược này uống tốt cho thân thể lại nói công chúa đừng khóc đứng khóc nhưng tất cả đều không có tác dụng gì triệu lưu ly li vẫn thương tâm như trước lời ai nói cũng không nghe đang lúc cả đám người đều bỏ tay hết cách thì bỗng nghe được thanh âm thanh thúy ở bên ngoài vang lên một cái hai cái ba cái mọi người bị thanh âm này hấp dẫn nhất tề nhìn ra ngoài lầu c á c chỉ thấy một cô nương mặc la quần màu khói đang ở dưới hàng liễu rũ đá cầu một t i ể u cô nương khác lại giúp nàng đếm đếm mệnh phụ phu nhân đều nhíu mày cho rằng hai đứa nhỏ này không hiểu chuyện không thấy công chúa đang khóc rất thương tâm sao các nàng không an ủi thì thôi ngược lại còn chơi đá cầu đúng là không biết cấp bậc lễ nghĩa nhưng mà dần dần mọi người bị t i ể u cô nương đang đá cầu thu hút ánh nhìn người nàng nhẹ như yến cách đá đa dạng nhấc chân nhảy lên giải t h e o hoa màu đỏ vững vàng tiếp được quả cầu đang rơi xuống lại nhẹ nhàng hất một cái đem quả cầu lần nữa tung lên không trung chờ quả cầu đụng tới chân kia của nàng nàng lại dùng tư thế khác đáp được nó đàn phi yến song phi yến uyên ương q u ả i song u y ê n ương q u ả i mỗi một động tác đều nhẹ nhàng linh hoạt cảnh đẹp ý vui khiến người ta muốn vỗ tay khen ngợi bất chi bất giác mọi người đều bị nàng thu hút ngừng việc trong tay mà quan sát nàng ngày của thiên cơ công chúa khóc đến mức không thở được lúc này cũng chăm chú nhìn nàng vô cùng hâm mộ trên đầu nàng buộc tơ lụa thành nụ hoa trên đó còn gắn bốn cái chuông nhỏ mỗi lần nàng nhảy lên chuông theo đó mà phát ra âm thanh thanh thúy cùng với âm thanh này ngụy la hoàn thành một trăm lần đá cầu liền ngừng lại hai chân nàng mỏi như không còn cảm giác đã lâu không đá nhiều như vậy bỗng nhiên làm liền trăm cái có chút chịu không nổi đời trước nàng ở tiểu viện nhà nông nhàn rỗi không có gì làm liền cùng mấy tiểu cô nương trong xóm đá cầu so xem ai đá được nhiều hơn lúc nhiều nhất nàng có thể đá ba trăm cái nàng lúc ấy chắc cũng không nghĩ tới một ngày kia mình sẽ dùng cái này đến dỗ một tiểu nha đầu bảy tuổi nàng nhặt quả cầu lên đi về hướng lầu các tới trước giường bát bảo lưu ly li, mỉm cười nhìn triệu lưu ly li, lục công chúa vừa rồi thần đá tốt không triệu lưu ly li nhìn nàng ngây ngốc rất nhanh hoàn hồn ánh mắt nhìn nàng mang theo s ù n g kính gật đầu như gà mổ thóc tốt đâu chỉ là tốt quả thật là quá tốt triệu lưu ly li còn chưa thấy qua ai đá tốt hơn nàng ngụy la m í m chặt k h ó e môi âm thanh non nớt kéo dài công chúa có muốn học hay không triệu lưu ly li gật đầu càng lợi hại đối với lời nói của nàng lập tức gần gũi hơn không ít muốn nói xong nàng lại ngừng một lát không xác định hỏi ngươi sẽ dạy ta sao sẽ nha ngụy la tơi cười khả ái vừa rồi nàng đá cầu nhiều quá chóp mũi còn vươn mồ hôi dưới ánh mặt trời long lanh càng khiến gương mặt nhỏ nhắn trở nên lóng lánh trong suốt nàng nói xong thừa dịch triệu l i u ly li vui vẻ liền nói tiếp bất quá nếu muốn đá cầu thân thể phải khỏe mạnh nếu không sẽ dễ gặp chuyện không may nếu công chúa muốn học trước hết phải dưỡng thân thể cho tốt đã dưỡng tốt rồi về sau thần sẽ dạy người ngụy la cũng không biết tại sao mình muốn làm vậy đại khái là thấy nàng ấy khóc đến đáng thương nên có chút đồng tình ánh mắt triệu lưu ly sáng lên túm lấy tay áo nàng hỏi nếu như ta dưỡng thân thể tốt lên ngươi có thể đem tất cả mấy loại lúc nãy dậy ta sao ngụy la nghiêng đầu nhìn nàng đương nhiên có thể nói xong nàng nháy mắt mấy cái chỉ ngón tay về phía chén dược để trên chiếc bàn gỗ bất quá công chúa phải đem dược uống hết đã triệu lưu ly tâm phục khẩu phục nàng nói gì nghe nấy vội vàng ta uống ta uống ngươi không cần đổi ý ngụy la c h ố n g má nhìn nàng nhẹ nhàng cười một tiếng nhưng không lên tiếng nàng đương nhiên sẽ không đổi ý bởi vì thân thể của nàng ấy dưỡng không xong rồi Tiếp trước thiên trên triền thân thể tuổi. tám tiêu miên, mười cuối mười yếu rừng hương cơ công chúa cùng ngọc bệnh không nằm năm, sống Nàng ấy năm nữa sẽ hương tiêu ngọc vẫn. mấy suy sáu sẽ quá ấy điều này khiến ngụy la nhớ lại chính mình các nàng đều đáng thương giống nhau không thể hoàn chỉnh sống một đời người cho nên ngụy la mới có thể giúp nàng nếu đời này nàng ấy uống thuốc thật tốt không biết có thể sống thêm vài năm hay không t h u ma ma ở bên khóc vui mừng cũng nhìn ngụy la bằng cặp mắt khác cảm kích không nói được bằng lời dược nguội rồi nô thì để người đi hâm nóng công chúa chờ một lát triệu lưu ly nói được kiên nhẫn chờ cung nữ đem dược nóng lên nàng không cần thu ma ma đốt cho bưng bát ngoan ngoãn ngồi uống từng n g ụ m từng n g ụ m t ầ n nhản lâu cuối cùng cũng khôi phục sự yên bình tĩnh ánh mắt mọi người đều nhìn tiểu cô nương ngồi bên cạnh triệu lưu ly li với ánh mắt khác ngụy la phảng phất như không thấy đang chuẩn bị lên lầu tìm tư bá mẫu liền thấy tần thị hoang mang rối loạn đi xuống thần sắc sốt ruột ngụy la gọi bà tư bá mẫu tần thị nghiêng đầu nhìn thấy là nàng vội bước lên phía trước ôm lấy nàng bất chấp hỏi nàng mới vừa đi nơi nào vội vàng nói a la mau tới mới vừa rồi có người nói thường h o à n g và thế tử nữ h dương vương phát sinh xung đột bị thế tử nữ h dương vương đẩy xuống thái dịch trì ý cười trên mặt ngụy la ngưng lại gương mặt nhỏ nhắn trong chốc lát trở nên không dễ coi tính tình thường h o à n g như vậy sao có thể phát sinh xung đột với người khác trừ phi người đó cố ý bới lông tìm vết nàng đối với thế tử nhữ dương vương lý tụng có ấn tượng sâu sắc vì hắn mà kiếp trước thường hoàng nghèo túng thậm chí có thể nói là hắn cùng mẹ con ngụy tranh liên thủ tạo nên đôi mắt nàng lạnh lùng hóa ra lý tụng đã xuất hiện từ bây giờ bọn họ sao lại có tranh chấp hắn vậy mà dám đem thường hoàng đẩy xuống nước nếu thường hoàng xảy ra chuyện gì không may nàng liền giết hắn một trăm lần ngụy la ông cô tần thị đôi môi phấn hồng mím thành một đường biểu tình âm lãnh nào ngờ nàng vừa ngẩng đầu vừa vặn liền bắt gặp một đôi mắt đang nhìn nàng ở lầu các đối diện bên thái hồ triệu giới đứng ở chỗ cây liễu vừa rồi nàng đá cầu bên môi mang theo ý cười thâm ý nhìn nàng tần thì ôm nàng bước đi thật nhanh đem người đứng đó ném đi thật xa hắn đứng dưới tán cây một lát rồi nhàn nhã lưỡng tưỡng đi tới chương hai mươi ba nàng là cây ớt nhỏ không phải hoa trong nhà kính lúc đoàn người đi tới gần thái dịch trì chỗ đó đã có không ít người Có quan trọng thần cũng có công tử thế g i a còn có người hầu trong cung đến để cứu người ở xa xa ngụy la đã thấy một người nằm trên bờ toàn thân ướt đẫm không nhúc nhích ngụy côn ngồi x ổ m bên cạnh hắn càng không ngừng ấn nhân trung và hổ khẩu của hắn nhưng hắn vẫn không có phản ứng sắc mặt ngụy la trắng nhợt từ trên người tần thị bò xuống chân ngắn vội vã chạy về hướng người đang nằm trên bờ thường h o à n g lúc này đã là đầu hạ nước hồ không quá lạnh buốt nhưng thấy dịch trì vốn dĩ rất sâu nếu như hắn bị chìm lúc cứu lên không tránh khỏi bị trễ nãi thời gian nếu cứu lên quá muộn ngụy la chỉ cảm thấy tim gan run sợ nàng không dám nghĩ nhiều gắt d ê n nắm lấy cánh tay thường h o à n g kêu tên hắn thường h o à n g đệ tình trong lòng ngụy la sợ hãi nàng biết rõ lúc này đây thường h o à n g sẽ không chết nhưng vẫn không thể yên lòng dẫu sao nàng cũng là trùng sinh ai biết có thể vì thế mà thay đổi một số chuyện hay không vạn nhất xảy ra chuyện không hay gì thì sao rõ ràng nàng nói phải bảo vệ thường h o à n g nhưng lại không chăm sóc hắn tốt làm cho hắn gặp chuyện không may nghĩ tới đây ngụy lang ngẩng đầu đôi mắt hung dữ nhìn bé trai mặc áo bào xanh ngọc theo hoa văn bảo tướng đứa bé trai này bảy tuổi bộ dáng thanh tú đôi mắt lại hết sức bướng bỉnh lại có chút bất tuân giờ phút này hắn đang mím chặt môi yên lặng nhìn về phía bên này vừa nhìn thấy ánh mắt của ngụy la đầu tiên là sững sờ sau đó khẽ hừ một tiếng nghiêng đầu không nhìn nàng đây nhất định là con trai của nữ dương vương lý tụng h cho dù hắn bây giờ không giống lắm với sau khi lớn lên nhưng liếc mắt một cái ngụy la vẫn có thể nhận ra bởi vì trên mặt hắn có một đặc điểm đặc biệt đó là dưới mắt trái của hắn có một cái bớt nhỏ màu hồng n h ạ t có hình đuôi chim én cái bớt này ở trên mặt hắn có chút bắt mắt hắn đứng bên cạnh nữ dương vương cao lớn vạm vỡ vương ra nghiêm mặt giáo huấn hắn thanh âm dung trời cơ hộp cả nửa hoàng cung đều nghe thấy nữ dương vương là một võ tướng một thân cơ bắp oai phong phi phạm ông từng cùng sùng trinh hoàng đế vào sinh ra t ử gầy dựng giang sơn vì thế sùng trinh hoàng đế vừa lên ngôi vua liền phong vương phong tức cho hắn xem hắn như huynh đệ người nữ dương vương lấy chính là muội muội của sùng trinh hoàng đế cao dương t r ư ở n g công chúa triệu huyên triệu huyên là vị mỹ nhân danh chấn kinh thành mười mấy năm trước thân như bồ liễu mắt ngọc mày ngài khí chất thanh tao một người là công chúa liễu yếu đào tơ một người là hán t ử thô tục xuất thân từ quân doanh như thế nào cũng thấy không xứng đôi lúc đó dân chúng thành thịnh kinh cũng không vừa mắt hôn sự này cao dương t r ư ở n g công chúa cũng không ngoại lệ bà không thích người vũ phu như lý chi lương bà thích thiếu niên ôn thuận nhu hòa nghe nói triệu huyên từng phản kháng với sùng trinh hoàng đế đáng tiếc hiệu quả không lớn cuối cùng vẫn phải theo lệnh gả đi có điều sau khi thành thân lý tri lương đối đãi với bà cũng tốt lại vô cùng sùng ái không lâu sau bọn họ sinh hạ một trai một gái lý tụng năm nay tám tuổi nữ nhìn lý thương năm nay năm tuổi đời trước lý tụng vì cái gì phá hủy thường h o à n g vì sao phá hủy tiền đồ của hắn hại hắn thân bại danh liệt ngụy la vậy mà lại biết rõ nguyên nhân lúc đó phủ anh quốc công và phủ nhữ dương vương một phen thương nghị với nhau rồi định ra hôn sự giữa thường h o à n g và lý tương lý tương mười bốn tuổi trong lòng đã có c h ủ kiến nàng ta không thích thường h o à n g nàng ta thích võ trạng nguyên tư thế hoai hùng lúc đó vì muốn lui bỏ hôn sự này mà không phá hủy thanh danh của chính mình lý thương năn nì ca ca mình là lý thụ nghĩ biện pháp làm danh tiếng thường h o à n g bại hoại đến lúc đó không cần nàng ra mặt phụ mẫu cũng sẽ tự động thoái hôn cho nên lý tộng h dụ dỗ thường hoàng hút ngũ thạch tán khiến hắn cả ngày ngây ngô thần chí không rõ sống hoang đường qua ngày ngụy la nghĩ tới việc xấu huynh m g u ộ i này làm liền hận tới nghiến răng nghiến lợi lý thương tâm thuật bất chính còn muốn dụ dỗ thường hoàng hắn vốn đâu có lỗi với nàng ta nàng ta không minh bạch lại muốn đem nước bẩn hát hết lên người thường hoàng thật sự là điển hình của việc kỹ nữ còn muốn lập đền thờ ngụy la chưa từng thấy ai b ị ổi như vậy vừa nghĩ tới những chuyện đó toàn thân ngụy la giận dữ tới phát run bây giờ thường hoàng sinh tử không rõ bọn họ dựa vào cái gì mà muốn sống tốt mạng của bọn họ đáng giá hơn thường hoàng sao ngụy la cúi đầu bờ vai nhỏ run dày kịch liệt người ngoài có lẽ cho rằng nàng đang khóc nhưng chỉ có mình nàng biết nàng hận hận không thể để bọn họ đều chết hết đi hận không thể cho bọn họ ngay lập tức gặp báo ứng ngụy la cắn môi không ý thức cắn đến chảy máu cho dù vậy bản thân nàng cũng không cảm thấy đau đớn giọt máu đỏ thẫm rơi vào mờ u bàn tay của thường h o à n g đỏ đến trói mắt nàng dùng ngón c á n h nghiêm túc lau đi cổ họng như bị chặn lại mang theo tiếng khóc than ký ức đời trước và đời này chồng chất lên nhau nàng nói thường h o à n g không được chết để không được chết vừa mới dứt lời ngụy la liền bị một đôi tay ôm lấy từ phía sau thành âm triệu giới chấn định mà thong thả vang lên bên tai hắn sẽ không chết bản vương nhất định sẽ cứu hắn hắn nói xong chu cảnh liền tiến lên thay vào vị trí của ngụy côn hai tay xếp lên lồng ngực của thường h o à n g đè xuống có quy luật triệu giới bế ngụy la qua một bên ngụy la căn bản không dành chú ý tới hắn mắt không chấp nhìn chằm chằm động tĩnh ở bên kia cho đến một lát sau thường h o à n g sặc sụa nhổ nước hồ ra cuộn thân mình ho khan thường h o à n g ngụy la vui mừng tảng đá lớn trong lòng rất sống nhanh chân chạy tới bên kia lại bị cánh tay triệu giới đưa ra cản lại ngụy la không kịp dừng lại cả người nhào vào trong lòng triệu giới cả thân thể đổ vào trên ngực hắn cái mũi đụng phải lồng ngực đau nhói triệu giới cười ra tiếng đem nàng từ lồng ngực mò ra c u ố i người xoa xoa cái mũi nhỏ của nàng gấp cái gì người ở đằng kia cũng không chạy được ngụy la thấy thường hoàng ngồi dậy ngụy côn ân cần hỏi hắn không thoải mái ở đâu hắn lắc đầu hai cái mãi vẫn không nói câu nào tính tình hắn vốn quái gỡ bây giờ lại bị người ta đẩy xuống nước trong lòng chắc chắn không dễ chịu chút nào nhưng thường hoàng chưa bao giờ nói gì cái gì cũng giấu ở trong lòng giống y như c á i ú nuốt vậy ngụy la càng nghĩ càng thấy sốt ruột đẩy tay triệu giới ra ta muốn tìm đệ đ ệ triệu giới hà quyết tâm không để nàng đi qua bọn họ lại vừa vặn đứng sau mọi người người khác không chú ý tới triệu giới vươn tay v ố t ve cánh môi của nàng đến lúc này ngụy la mới cảm thấy đau lông mày nhíu chặt hừ nhẹ một tiếng triệu giới buông nàng ra nhìn vết máu trên ngón tay cay có chút đ â m chiêu hỏi vừa rồi nguội hận ai người ngoài có lẽ không phát hiện nhưng triệu giới hắn luôn chú ý tới hành động của nàng hiển nhiên cũng thấy nhiều hơn người khác tiểu nha đầu này đang cật lực khắc chế bản thân ánh mắt nàng nhìn lý thụng lạnh như băng ẩn chứa hận ý thật lớn ngụy la lúc đó với ngụy la hắn biết không giống nhau nhưng lại không có xung đột loại cảm giác này rất kỳ quái phảng phất như đây đều là việc bình thường cho dù nàng hung hăng cắn hắn hay ngọt ngào gọi hắn đại ca ca hay dãy g ụ a như bây giờ mỗi một hành động đều khiến hắn cảm thấy thật mới mẻ nàng có rất nhiều mặt không muốn người khác nhìn thấy bây giờ lại đang bị hắn dần dần phát hiện ngụy la mím chặt môi vết máu trên môi vì thế trở nên nổi bật nàng lúc này giống một t i ể u dã thu bất khuất chờ chủ nhân từ từ thuần phục triệu giới cười cười để bản vương đoán một chút là lý t h ụ n g hay là ngụy côn ngụy la ngừng lại một chút đôi mắt đen lóng lánh sáng ngời nhìn hắn không thừa nhận cũng không phản bác nàng hận cả hai người hận lý t h ụ n g phá hủy thường h o à n g cũng hận ngụy côn không bảo vệ tốt hắn nhưng chuyện trước mắt đang xảy ra nàng hận lý t h ụ n g nhiều hơn triệu giới hiển nhiên cũng đoán được ý nghĩ của nàng không nhanh không chậm hỏi vì cái gì hận hắn bởi vì hắn đem đệ đệ của m g u ộ i đẩy xuống nước ngụy la trầm mặc rất lâu rồi mới chậm rãi mở miệng hắn bắt nạt thường hoàng sự thật là như thế lý tụng không phải chính là đang bắt nạt thường hoàng sao ngụy la không muốn để triệu giới biết quá nhiều cũng không muốn để hắn phát hiện một mặt ưu tối khác của mình bây giờ nàng chỉ cần giả dạng người đang bao che khuyết điểm là được rồi nàng hiện thời chỉ là tiểu cô nương sáu tuổi làm sao hiểu được thâm cừu đại hận là gì chứ triệu giới cong môi cũng không nói có tin hay không hắn nhìn nàng hồi lâu vuốt nhẹ đầu nàng hỏi muội muốn bắt nạt trở lại sao ngụy la kinh ngạc ngẩng đầu n g ê n h tiếp tầm mắt của hắn không hiểu tại sao hắn lại hỏi vậy hắn có ý gì không phải như nàng nghĩ chứ gương mặt xinh đẹp nhỏ nhắn của ngụy la đầy vẻ phòng bị không trả lời câu hỏi của triệu giới cách đó không xa ngụy côn nhìn quanh bốn phía không tìm thấy nàng liền đẩy đám người đang bô quanh nhìn thấy nàng và triệu giới đang nói chuyện ông ôm quyền thi lễ hỏi hạ quan tham kiến tĩnh vương điện hạ không biết điện hạ tìm tiểu nữ có chuyện gì triệu giới đứng thẳng thu hồi ý cười trên mặt lúc xoay người lại đối diện với ngụy côn hắn đã đổi thành vẻ mặt bình tĩnh hắn nói t i ế n tiểu thư mới khóc bản vương chỉ là dỗ nàng một chút ngụy côn không chút nghi ngờ giọng điệu có chút thành khẩn đa tạ vương ra đã lo lắng bên kia ngụy la cuối cùng cũng thoát khỏi khống chế của triệu giới cất bước chạy tới bên cạnh ngụy thường h o à n g thái y vừa rồi mới chạy tới chữa trị cho thường h o à n g lúc này đã không còn đáng ngại thường hoàng thấy nàng đến cuối cùng cũng chịu mở miệng nói a la chỉ là bộ dáng ỉu xỉu như cũ có chút không cao hứng ngụy la nhấc tay áo giúp hắn lau đi bọt nước trên mặt đáp một tiếng sau đó nàng nói gì đó người ngoài không nghe được cho dù bọn họ không nghe được hai người nói cái gì nhưng cũng có thể cảm nhận được tình cảm tỷ đ ệ thân thiết của họ cũng khó trách hai đứa nhỏ không có mẫu thân chỉ có thể dựa vào nhau phần tư thái này rơi vào trong mắt người khác không khỏi khiến họ hâm mộ triệu giới đứng chắp tay mặt không biến sắc nhìn cảnh tượng này cũng không biết đang suy nghĩ gì trải qua một phen truy hỏi của ngụy la thường hoàng mới nói cho nàng biết tại sao hắn và lý tụng tranh chấp ngụy la và thường h o à n g là thai long phượng bộ dáng hai người cũng vì vậy mà giống nhau đến bảy tám phần ngũ quang xinh đẹp mặt mày tinh xảo chuyện này là chuyện tốt đối với ngụy la nhưng đối với thường h o à n g lại mang lại phiền toái hắn lúc này còn nhỏ mặt mày còn chưa nảy nở thoạt nhìn có điểm giống bé gái bình thường cũng có người nghị luận về dáng vẻ của thường h o à n g nhưng đều lặng lẽ bí mật bàn luận chưa từng có ai dám nói ra ngoài miệng nhữ dương vương thế tử lý tụng là người đầu tiên lý tưởng không chỉ nhạo báng thường hoàng giống nữ nhi còn muốn thường hoàng học theo bộ dáng của tiểu cô nương thậm chí không biết lấy ở đâu được một đoá hoa lụa trên đầu cung nữ nhất định muốn cài lên đầu thường hoàng ngụy thường hoàng hiển nhiên không đồng ý hắn ít nói không có nghĩa sẽ để mặt người ta bài bố lý tưởng thấy hắn không đồng ý cũng không buông tha nhất định muốn thường hoàng cài hoa lên hai người cứ như vậy xảy ra tranh chấp thậm chí động tay động chân thường hoàng nhỏ hơn lý thụng hai tuổi đánh cũng không đánh lại bụng chịu vài quyền của hắn sau cùng còn bị lý thụng xách khổ áo ném vào thái dịch trì ngụy la nghe nói bụng hắn bị thương vội bảo hắn nhắc y phục lên để thì xem xem đây là bên ngoài xung quanh lại có nhiều người như vậy thường hoàng đương nhiên không chịu nắm chặt y phục nói không có việc gì không đau không đau mới là lạ lý t ụ n g có phụ thân là võ tướng thân t h ủ chắc chắn không kém hơn phụ thân hắn là bao thường hoàng bị hắn đánh hai quyền làm sao chịu nổi lại còn lừa gạt nàng nói là không đau ngụy la ngước lên chừng mắt nhìn lý t ụ n g ở phía đối diện ánh mắt lạnh băng như châm phóng tới tuyệt không che giấu phẫn nộ của mình lý t ụ n g lần đầu tiên bị một t i ể u cô nương nhìn như vậy hắn bị hù đến nhảy dựng nhưng rất nhanh hoàn hồn mạnh miệng nói nhìn cái gì hai người các người bộ dáng giống nhau như vậy ngươi là nữ hắn là nam ta làm sao phân biệt được trách không được ta chơi đùa sai người đúng là cưỡng từ đoạt lý nhữ dương vương nghe thấy vậy quát lớn một tiếng vô liêm sỉ, sau đó t u mắn tới trước mặt thường h o à n g hướng tầng tầng lớp lớp quan lại nói ta dạy ngươi thế nào còn không xin lỗi người ta lý tọng lảo đảo hai cái khó khăn lắm mới đứng vững con mắt nhìn thường h o à n g lại nhìn ngụy la một chút thành ý nhận lỗi cũng không có người xung quanh đều tản đi chỉ để lại một vài công công nội thị đứng đó cùng với người của phủ nhữ dương vương và phủ anh quốc công lý c h i lương chắp tay với ngụy côn có chút hổ thẹn nói đều do bản vương không có cách dạy con đắc tội với tiểu thiếu gia mong rằng thịnh minh huynh đại lượng tha thứ cho tiểu nhi lúc này xin lỗi thì có ích gì huống chi ông ta còn tự xưng bản vương ngụy côn có thể làm gì con ông ta chứ sắc mặt ngụy côn không tốt lại vẫn phải như cụ đáp lễ tiểu h à i từ nghịch n g ợ m cãi nhau ầm ĩ là chuyện thường vương ra không cần tự trách ông dừng một chút lại quay lại tính tình ôn hòa thường ngày chỉ là thường h o à n g chỉ có một mệnh chịu không được d à y vò hy vọng sẽ không có lần sau nhữ dương vương cười vội vàng nói tịnh minh huynh nói rất đúng bản vương trở về nhất định sẽ h ả o h ả o quản giáo t i ể u nhi lý tộng h đứng bên kia chậm chạp không chịu xin lỗi thường h o à n g cuối cùng nhữ dương vương nắm tay thành quả đấm uy hiếp hắn mới bĩu môi không có chút thành ý xin lỗi vừa rồi là ta không đúng không nên ném ngươi xuống nước dù sao ngươi cũng không sao chuyện này coi như xong đi ngụy la bỗng nhiên bị hắn chọc đến muốn cười cái gì gọi là dù sao cũng không có chuyện gì nếu có chuyện gì chẳng phải tất cả đều đã muộn sao nhữ dương vương cũng cảm thấy lời này quá đáng tức giận đến vông quyền muốn đánh hắn ngươi nói chuyện dễ nghe cho lão tử ngụy la nhìn hắn trong mắt l ó é lên một tia gian xảo ngụy nói của nàng phẫn nộ mang theo bộ dáng ngang ngược của tiểu cô nương, ngươi tiểu của của cô theo bộ đ côn la nàng a la nhưng rồi ông ngừng lại không tiếp tục ngăn cản đây là chuyện của tiểu hài t ử có đôi khi người lớn bọn họ không tiện nhúng tay hơn nữa ngụy la là bé gái tuổi lại nhỏ cho dù nói gì cũng sẽ trở thành lời trẻ nhỏ không k i ê n k ỷ Nguy côn nhìn lý Chi Chi nhú nhú Lương, Lý、Chi、Lương nhíu nhíu mày tộng ự hồ cảm thấy yêu cầu này có chút Chi chưa không cho cảm cầu có cười mở miệng, m Tụng yêu này Lương đúng là vô lý. Lý Chi Lương chưa kịp mở miệng. Lý、Tụng、lại kịp t t i ế ỉ vào bản thân có chút võ công lại học bơi từ nhỏ căn bản không đem lời ngụy la nói để vào mắt ngược lại còn cảm thấy chơi rất vui sảng khoái đáp ứng coi như tắm rửa một cái lòng dạ hắn rộng lượng không so đo với nàng lý chi lương có chút không đồng ý sợ thiểu nhi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nhưng nghĩ tới mình ở một bên trông chừng cũng sẽ không nói gì cũng nhân dịp này vừa vặn tỏ rõ mười phần thành ý bồi tội sẽ không bị người ta nói là ý thế hiếp người ngụy la đã tính trước chuyện lý t h ư n g đồng ý khẽ mím môi cười đi thừa dịp còn cười được thì cứ cười lúc này sùng trinh hoàng đế và trần hoàng hậu vẫn chưa tới nhưng nhìn thời gian thì cũng sắp rồi lúc này mọi người đều đứng chờ trước tân nhạn lâu và lâm giang lâu không có mấy ai chú ý tới tình huống ngụy la bên này mặt hồ bằng phẳng thế lấy ngọc thạch khoảng cách với mặt nước ước chừng nửa thước mỗi một chỗ đều có độ sâu giống nhau ngụy la đứng trên bờ ngẩng đầu nhìn lý tụng ta đem ngươi từ nơi này đẩy xuống nếu ngươi có thể đi lên chúng ta coi như thanh toán xong nàng học theo lời nói của hắn vừa rồi nãi thanh nãi khí rõ ràng là bộ dáng con nít không hiểu chuyện hết lần này tới lần khác trưng ra gương mặt nhỏ nhắn lại giả bộ nghiêm túc lý tộng cảm thấy buồn cười căn bản không để nàng vào mắt gật đầu lung tung được ngươi mau động thủ không phải là hắn nói còn chưa xong ngụy la liền đưa tay đặt vào lồng ngực hắn hông hăng đẩy xuống lý tộng đứng bên bờ hồ bất ngờ không kịp chuẩn bị đã bị đẩy ngã về phía sau hai mắt mờ to bịch một tiếng rơi vào trong nước nước hồ rất nhanh t r ù m lên đỉnh đầu hắn cũng may lý tụng biết bơi rơi vào nước một lúc liền điều chỉnh cơ thể xong hắn lấy khí thậm chí nhờn như tự đắc bơi lội một vòng trong hồ mới một lần nữa nổi lên mặt nước vẻ mặt dương dương tự đắc nhìn ngụy la nhữ dương vương lý chi lương đứng bên kia t h ở phào nhẹ nhõm kêu lên nghịch thử còn không mau đi lên hắn vạch hai tay bơi về phía trước chuẩn bị từ chỗ vừa rồi bị đẩy xuống leo lại lên bờ nhưng tay vừa mới bấu vào thạch bích lại cảm thấy có gì đó kỳ lạ Nguyễn ngồi La sồm mặt trước hắn g ư ơ nhíu g mặt n ỏ nhắn nụ cười, cười nào cũng thế thấy mỉm cảm cười, cười cổ kia mày tránh ra để b ả n thế tử đi lên hóa ra ngụy la chọn chỗ này vì trên bờ rêu xanh bám đầy lên thạch bích trơn trượt không dễ dàng lên được Nếu là trước không chờ hắn nói hết lời ngụy la liền dùng thêm sức cành cây hung hăng cắm vào thịt hắn nàng còn cố tình cười hết sức ngây ngô xuống hay không xuống lý t ụ n g đau đến gào lên nhanh chóng rút tay về phịch một tiếng lại rớt vào trong nước lần nữa người đứng bên bờ không trông thấy tình huống của bọn họ còn tưởng rằng lý t ụ n g đứng không vững lại té xuống lý chi lương cuối cùng vẫn sót con vội vàng nói thị vệ mau mau cứu t i ể u thế tử lên vừa dứt lời một giọng nói khác đã lên tiếng chậm đã triệu giới đứng ở bên kia thú vị nhìn xem bóng dáng ngụy la xem đủ rồi hắn nghiêng đầu nói với lý chi lương nữ dương vương mới vừa rồi không phải đã đáp ứng sao đây là chuyện của bọn tiểu hài từ tiểu thế thường nguyện ý rơi xuống nước đương nhiên cũng muốn tự mình đi lên sao vậy nữ dương vương không tin tưởng nhi t ử của mình sao không lường trước được tĩnh vương lại nhúng tay vào chuyện này lý chi lương cứng đờ miễn cưỡng cười một tiếng nói cũng không phải chỉ là triệu giới không cho ông ta cơ hội nói hết ánh mắt liền rời đi nếu đã không phải vậy thì chờ đi lý c h i lương đành phải tiếp tục chờ ở dưới nước lý t h ụ n g vốn định từ chỗ khác leo lên bờ nhưng bơi một vòng liền nhịn không được miệng chửi ầm lên tiểu nha đầu này khẳng định là cố ý nàng ta biết rõ phía dưới này đều là c ỏ và dòng nước quấn quanh nhau căn bản không cách nào tới gần một khi đến gần sẽ bị đám c ỏ quân lấy kéo xuống đáy hồ như vậy xem ra chỉ có chỗ ngụy la đang đứng là có thể leo lên hắn sinh khí trong miệng chỉ còn sót lại chút không khí nước hồ ào ạt tràn vào mũi miệng hắn bị uống vành i mụn nước lần nữa ló đầu lên phẫn nộ chừng ngụy la n g ư ờ i cố ý ngụy la đứng lên miệng nửa nụ cười ngọt ngào cái gì cố ý chứ người đang nói gì thế có điều nét mặt của nàng rõ ràng viết đúng vậy ta chính là cố ý lý tọng chưa từng thấy tiểu nha đầu nào đáng giận như vậy hận không thể đem nàng ăn vào bụng để cho ta đi lên bọn họ một người trên bờ một người dưới nước khí thế cũng không cách nhau là mấy lý tụng đã không còn vẻ tự phụ cuồng vọng như lúc nãy mơ hồ có chút nóng nảy hắn ở trong nước quá lâu hoặc bởi vì lòng nóng vội chân trái dần dần co rút đau đớn chỉ sợ đây là điềm báo bị chuột rút nhưng hắn lại không muốn nhờ phụ thân giúp đỡ đến cùng cũng là bé trai có tính sĩ diện thua một bé gái thì còn ra thể thống gì hơn nữa tiểu nha đầu này còn nhỏ hơn hắn hai tuổi ngụy la rõ ràng đang cười ánh mắt vậy mà lại lộ ra băng lãnh ta không cản ngươi lý tộng cắn chặt r ă n g nàng thật sự không cản hắn nhưng lại làm cho hắn không đường để đi đây thật sự là cô nương sáu tuổi sao nội tâm sao rắc rối như thế chứ hai người ai cũng không lùi bước cùng nhìn nhau xem xem ai chống đỡ đến cuối cùng cuối cùng tự nhiên là lý tộng thua chân trái hắn bị chuột rút càng lúc càng không chịu nổi sức nặng cơ thể từ từ chìm xuống dưới nước hồ lại lần nữa bao phủ đỉnh đầu hắn ngụy la không nói một tiếng qua một lúc sau người trên bờ cảm thấy không thích hợp những dương vương cởi áo khoác tự mình nhảy xuống hồ vớt nhi tử lên tụng nhi tụng nhi lý t h ụ n g uống một bụng nước có điều người chưa chết chỉ có thần chí không rõ ràng lắm hắn nghiêng đầu tìm kiếm thân ảnh của ngụy la chỉ tay về phía nàng n g ư ờ i cả nửa ngày cũng không nói ra được phía sau sau đó nghẹo đầu hôn mê bất tỉnh chuyện này coi như hồi nhau Lý thọ ụ Thụng n Thường Hoàng xuống nước, Nguyễn La lại đẩy Lý Thụng xuống nước,、ai、cũng không nở ai, ai cũng không có tư cách nói、ai. Nhữ Dương Vương nghẹn một bụng khí, không biết làm thế nào thế nhưng đối phương lại có tĩnh Vương làm chỗ dựa cũng không thể nói cái gì, đành phải ngậm g gì, đẩy đẩy đối tư một biết thế thế cách khí, chỗ thể làm làm làm có có cái La lại Lý lại ai ai, ai ai. dựa phải bồ hòn t Thọ yến năm nay cũng như mọi khi sau khi chúc thọ trần hoàng hậu sùng trinh hoàng đế sai người lập một sân khấu ở thái dịch trì trên khán đày mấy p h ư ờ n g hát cua tay áo diễn tấu thanh âm y y nha nha từ khúc tam tối khó hiểu trần hoàng hậu không quen nghe loại hí khúc này cố nén nhẫn đại nghe được một nửa liền đứng dậy cáo từ sùng trinh hoàng đế sùng trinh hoàng đế đầu đội mũ rực thiện bằng lụa đen người mặc long bào cổ tròn tuổi đã hơn bốn mươi tinh thần vẫn mạnh khỏe như trước từ cặp lông mày có thể thấy được khí thế hoai hùng của ông thời trẻ nghe nói trần hoàng hậu muốn rời chỗ đôi mắt hoàng đế thâm trầm t r ợ t ánh mắt mỉm cười khôi phục bộ dáng n h u tình vô hạn như xưa hoàng hậu cũng rời đi một mình c h ẫ m ở lại đây làm gì Không nhau bằng cùng trần ở về, không h được t tiếp trường đi với i n s hoàng là lời giành, được đại cũng có mấy lời cần chính có các chuyện. rồi, rộn trò Trần bồi nói với hắn. Bệ hạ bận chính vụ, khó có khi vừa vặn vụ, hắn. bận không bằng bồi các đại thân khó mấy hạ h Bệ hậu ngay trước mặt cựa thuyệt hoàng đế chậm chí không đợi ông mở miệng liền nói với triệu giới đang ngồi phía dưới đến đỡ mẫu hậu trở về trường sinh là nhũ danh của triệu giới tên đại biểu trong nguyện vọng trần hoàng hậu hy vọng hai đứa bé này sống lâu trăm tuổi cả đời yên vui triệu giới đứng dậy nói với sùng trinh hoàng đế cáo lui liền đỡ trần hoàng hậu ly khai hoàng đế ngồi trên long ỉ, rất lâu sau đó mặt đều không biểu lộ chút cảm xúc gì cùng khánh hy điện chiêu dương trần hoàng hậu ngồi ngay ngắn trên ghế quý phi nghe thu ma ma đem chuyện hôm nay ngụy la khuyên thiên cơ công chúa uống thuốc thế nào giọng nói êm tai truyền tới công chúa liền lập tức nói muốn uống thuốc nương nương p h ụ anh quốc công tứ tiểu thư thật sự có bản lĩnh trần hoàng hậu dựa vào ghế quý phi đằng sau tay nâng lọ thuốc hít bằng ngà voi nghiêm túc nói không phải nói nàng mới sáu tuổi sao lại lợi hại như vậy nói hai ba câu liền trị được triệu lưu ly li, để triệu lưu ly li tâm phục khẩu phục nếu không phải có thu ma ma và các công nữ khác đảm bảo hoàng hậu còn không tin được thu ma ma liên tục gật đầu n h ị n không được lại nói không những như thế tứ tiểu thư kia đá c ầ u cũng thật đẹp triệu giới ngồi ở ghế thái sư làm từ gỗ sư mặt không biến sắc đôi mắt mỉm cười nghe thu ma ma tán dương ngụy la không khỏi nhớ tới tình hình lúc ấy do chính hắn chứng kiến khăn lụa màu đỏ trên đầu tiểu cô nương phất phơ theo gió lướt trên mặt nàng ánh mắt chuyên tâm nàng nhìn chằm chằm q u ả cầu giữa không trung căn bản không phát hiện hắn đang nhìn nàng cặp mắt kia sâu thẳm như đầm nước màu xuân sáng lạn m i n h mông hào quang d ạ n g d ỡ đôi mắt biết nói cũng biết gạt người nàng dùng đôi mắt thiên chân ngây thơ này nhìn ngươi một lúc nói không chừng đang ở trong lòng nghĩ xem làm sao hành hạ ngươi thật thú vị triệu giới xoa xoa tay nhớ tới tình cảnh ngụy la bắt nạt lý tụng hắn sao có thể quên được nàng là quả ớt nhỏ cầm châm phá mặt người khác không mang theo bộ dáng cây cỡm của bông hoa trong nhà kính ai khi dễ nàng cũng không có kết cục tốt triệu giới nhìn trần hoàng hậu nhích môi hỏi mẫu hậu thư đồng của triệu lưu ly quyết định chưa chương hai mươi bốn hắn thật sự quá chú ý tới tiểu nha đầu này trong khoảng thời gian này trần hoàng hậu vẫn luôn suy xét chuyện này mãi vẫn không tìm được người thích hợp lúc đầu bà có ý định để cao tình dương làm thư đồng cho triệu lưu ly hai đứa trẻ này tuổi tác không sai biệt lắm cũng có thể chơi với nhau chỉ là cao tình dương quá kiêu căng lại có chút thích động tay động chân trần hoàng hậu sợ nàng tang ộ thương triệu lưu ly nên chậm chạp không có quyết định bây giờ nghe được mấy lời thu ma ma kể lại bà cảm thấy ngụy la là người thích hợp hoàng hậu trầm ngâm một lát từ từ hỏi triệu giới con cảm thấy t ứ tiểu thư phủ anh quốc công thế nào triệu giới khẽ cong khóe môi dựa vào ghế hoàng hoa lê phía sau hai tay thu phóng trước người tư thái thản nhiên nhi thần cảm thấy nàng là người thông minh lanh lợi nhu thuận hiểu chuyện là người thích hợp đây coi như là đánh giá rất cao rồi trần hoàng hậu kinh ngạc nhìn về phía hắn không khỏi càng thêm hiếu kỳ đối với vị tiểu thư này bà còn chưa nhìn thấy ngụy la nghĩ tới cũng có chút đáng tiếc hẳn là phải kêu nàng đến bên cạnh để nhìn một chút triệu giới là người bắt bè mắt nhìn người rất cao bây giờ lại có thể đánh giá cao một tiểu cô nương như vậy nàng ta tột u cùng xuất sắc đến bao nhiêu chứ khiến cho triệu lưu ly li và triệu giới đều khen không ngất miệng trần hoàng hậu suy nghĩ một chút gật đầu nói nếu có nàng ở đây khiến triệu lưu ly li có thể ngoan ngoãn uống thuốc cho nàng vào cung làm bạn cũng không phải không thể triệu giới từ chối cho ý kiến hắn dùng tay vuốt ve một chỗ trên cổ tay phải miệng vết thương nơi đó đã tốt lắm rồi chỉ lưu lại một dấu răng gồ ghề trong khoảng thời gian này hắn vừa nghĩ sự vụ lại không tự chủ làm động tác này vuốt vuốt liền nhớ tới hình ảnh lần đầu tiên gặp ngụy la nàng mở cái miệng nhỏ hung hăng cắn hắn triệu giới nhịn không được cười lên có thể dùng phương pháp này cầu cứu hắn nàng là người đầu tiên hắn giống như quá để tâm tới tiểu nha đầu này đây cũng không phải là việc tốt nhưng bản thân lại bỏ mặc loại tâm tình này không thèm ngăn cản dù sao trong mắt triệu giới ngụy la cũng chỉ là một t i ể u cô nương g i à u hoạt thú vị tính cách hay thay đổi nàng cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì hắn thậm chí còn nghĩ đứng sau lưng giúp nàng một tay dung túng nàng đem sự việc nháo cho nghiêm trọng hơn nghe chu cảnh nói tình huống của nàng ở phủ anh quốc công cũng không tốt lắm kế mẫu độc ác phụ thân nhu nhược t r ư ở n g bối cũng không có ai tín nhiệm được muốn sinh tồn dưới hoàn cảnh như vậy còn phải bảo vệ đệ đệ đối với tuổi tác hiện nay của nàng thật sự khó khăn triệu giới nhếch môi hắn cũng không ngại làm chỗ dựa vững chắc cho nàng nhưng tiểu cô nương tựa hồ không hiếm lạ hôm nay hắn hỏi nàng có muốn bắt nạt trở lại không vốn là có ý muốn giúp nàng nhưng nàng nhìn hắn hoài nghi tỏ rõ không tin tưởng ngụy la tình nguyện dựa vào chính mình cũng không cần hắn giúp vì cái gì triệu giới hắn không đáng tin như vậy sao triệu giới vốt cổ tay mông lung suy nghĩ trần hoàng hậu lại nói với hắn vài câu gì đó triệu giới lơ đễnh trống cằm cũng không biết có nghe vào tai hay không trường sinh trần hoàng hậu bất đắc dĩ kêu hắn một tiếng triệu giới ngừng một chút ngẩng đầu hỏi mẫu hậu nói gì trần hoàng hậu cũng biết hắn không nghiêm túc nghe đành phải lập lại lần nữa đan dương tìm ta tố khổ nói ngươi không để ý tới nàng triệu giới sắc mặt không đổi biết rõ nhất định cao đan dương lại tìm hoàng hậu tố khổ về phần vì sao không để tâm không cần đoán cũng biết chuyện gì xảy ra đơn giản là hắn muốn đưa mèo của nàng cho người khác nàng ta cảm thấy mất hứng cho nên cáo trạng với trần hoàng hậu hy vọng bà có thể thay nàng ta nói mấy câu hai năm qua hắn nghe đến nhàm sớm đã luyện thành bản lĩnh che giấu bản thân trần hoàng hậu cố ý t á c hợp hắn và cao đan dương ba năm nay thỉnh thoảng sẽ ở trước mặt hắn nhắc tới cái tên này cao đan dương là biểu m g u ộ i của hắn hoàng hậu trong đầu đại để là có ý thân càng thêm thân vừa vặn tuổi tác của bọn họ cũng gần nhau sớm nên quyết định cũng sớm an tâm nhưng triệu giới nghe nhiều liền cảm thấy phiền chán người hắn không có hứng thú không nên áp đặt lên người hắn nếu không sẽ chỉ khiến hắn càng ngày càng cảm thấy không có hứng thú chốc l á t triệu giới cắt ngang lời trần hoàng hậu đứng lên nói trong phủ còn có việc nếu mẫu hậu không có dặn dò gì khác như từ về trước trần hoàng hậu đành phải dừng lại cũng biết rõ hắn không thích nghe mấy thứ này bất đắc dĩ phất tay đi đi vừa nhắc tới liền nói có việc mẫu hậu thấy con chính là cố ý triệu giới cười một tiếng cũng không phủ nhận cáo từ mẫu hậu rồi cất bước ra khỏi điện chiêu dương hắn không có tư tình nam nữ với cao đan dương cũng chỉ coi nàng như biểu m g u ộ i bình thường nếu như nhất quyết bắt hắn phải thú chỉ có huyên náo khiến song phương đều không vui huống hồ hiện tại triệu giới hắn không có ý định thành thân nói những thứ này có hơi sớm so với tư tình nam nữ hắn có chuyện trọng yếu hơn tình yêu so với quyền thế vế sau tự nhiên hấp dẫn hơn một chút sau khi triệu giới rời đi trần hoàng hậu chỉ ngồi một lát sau đó liền hướng thu ma ma hỏi thăm chuyện tình của ngụy la dù sao cũng là thuyền thư đồng cho nữ nhi không thể qua loa mọi mặt đều phải hỏi thật cẩn thận thu ma ma suy nghĩ một chút liền đem chuyện hôm nay ngụy la đ ẩ y lý tụng h xuống nước nói ra lúc đó bà không có ở bên cạnh cũng chỉ là nghe người ta kể lại tứ tiểu thư phủ anh quốc công c h ú t giận thay đệ đệ yêu cầu đẩy lại thế tử phủ nhữ dương vương xuống nước Về sau không b i ế trần thế nào, thế tử tình chết đuối, chìm xuống thái t Nhữ chìm nào Dương Vương xuống dịch vô đuối, ì gì cũng may cứu kịp lúc cũng không có chuyện không lớn may ra. xảy kịp r t hoàng hậu là người tính tình s à n g khoái hào sảng quả quyết cho dù cuộc sống nơi thâm cung nhiều năm đã rèn rũa sự sắc sảo của bà nhưng bản chất vẫn không mất đi trần hoàng hậu sau khi nghe xong bật cười lâu rồi bà chưa nghe được mấy chuyện thú vị như vậy đối với vị tiểu thư này lại có cái nhìn khác không ngờ nàng lại nghĩ ra như vậy nữ dương vương vậy mà đồng ý sao bà còn nhớ lý c h i lương rất cưng chiều nhi từ đừng nhìn hắn là người thô kịch lúc bảo vệ ai đó cũng rất lợi hại thu ma ma cũng cười hai tay khẽ động vốn là không muốn có điều t i ể u thế tử lại tự mình đáp ứng nữ h dương vương cũng không tiện phản đối lúc sau lại có tĩnh vương điện hạ làm chứng hắn cho dù muốn trốn cũng không trốn được nghe nói lúc đó mặt nữ h dương vương tái mét rồi trần hoàng hậu cầm khăn lụa lau đi nước mắt nơi k h ó e mắt đã rất lâu rồi bà không có vui vẻ như vậy năm đó lúc đi theo triệu cần xuất c h i n h chinh phục ô nhung bà là phó tướng lý c h i lương là tiên phong hai người bọn họ ý kiến không hợp thường thường phát sinh mâu thuẫn lúc đó bà nhìn lý c h i lương không vừa mắt nếu không phải nhìn mặt mũi của triệu cần bà sớm đã trở mặt với hắn bây giờ biết được ông ta ăn quả đắng từ một thiểu nha đầu có thể nào không cao hứng chứ kể từ đó mặc dù chưa gặp qua ngụy la trần hoàng hậu trước hết đã có vài phần hào cảm với nàng cuối cùng trần hoàng hậu cũng ngưng cười nói với thu ma ma người đi nói với thái phó một tiếng nói triệu lưu ly li muốn dẫn theo một thư đồng thỉnh hắn ta để cho một chỗ chợt suy nghĩ một lát lại phân phó ngày mai đi p h ụ anh quốc công một chuyến đem ý chỉ của b ả n cung truyền xuống nói là ý của b ả n cung muốn mời thứ tiểu thư p h ụ anh quốc công vào làm cung làm thư đồng cho thiên cơ công chúa thu ma ma nhớ kỹ chờ trần hoàng hậu nghỉ ngơi rồi liền rời khỏi điện chiêu dương sai người đi làm việc khi ý chỉ được truyền tới phủ anh quốc công không chỉ ngụy côn khiếp sợ ngay cả các phòng khác trong phủ cũng không thể tin được hoàng hậu nương nương chưa bao giờ thấy ngụy la tại sao lại chỉ đ ề m kêu nàng vào cung làm thư đồng nhưng sự thật bày ra trước mắt không phải do các nàng tin hay không mà quyết được tu h ma ma truyền lời xong nói phải về cung trước trước khi đi còn dặn ngụy la ngày hôm sau liền vào cung bắt đầu lên khóa với thiên cơ công chúa lúc đó sẽ có xe ngựa trong cung tới đón ngụy côn tiễn thu ma ma đi rồi liền vào phòng ngụy la tự mình đem chuyện vừa xảy ra nói với nàng vẻ mặt t h ư cười xoa đầu a la nói a la hôm qua còn gặp qua hoàng hậu nương nương sao con cùng nương nương nói cái gì vẻ mặt ngụy la cũng rất mơ hồ nàng chưa từng thấy mặt trần hoàng hậu chỉ thấy thiên cơ công chúa cũng chỉ nói với nàng ta mấy lời mà thôi chẳng lẽ vì vậy mà muốn nàng tiến công làm thư đồng sao cũng quá qua loa rồi hay là thiên cơ công chúa xin với trần hoàng hậu thỉnh nàng vào cung dạy nàng ta đá cầu sao cái này cũng có khả năng y theo mức độ sùng ái của trần hoàng hậu với thiên cơ công chúa rất có thể sẽ đáp ứng việc này phụ anh quốc công và hoàng thất không có dính líu gì nhiều gia tộc cũng không có hậu phi việc ngụy la vào cung làm thư đồng cho thiên cơ công chúa ngược lại mở ra tiền lệ xế chiều hôm đó ngụy la tới chỗ hàn thị nói chuyện hàn thị liền tạm thời dạy cho nàng vài quy củ trong cung miễn cho nàng lúc vào cung lại làm ra chuyện gì sai sót quy củ trong cung rất nhiều gặp người nào nói cái gì cũng phải đúng mực học một lát khăn bản không đủ hàn thị thấy nàng cố hết sức cười nhéo nhéo má nàng mà thôi con còn nhỏ không cần học nhiều quy củ như vậy chỉ cần nhớ rõ làm việc không được tùy hứng là được ngụy la gật đầu cái hiểu cái không hôm sau ngụy la mặc xiêm y mới làm từ gấm tô châu váy ngắn theo hoa văn hình mấy c ả n h mẫu đơn trên đầu vẫn vấn tóc kiểu nụ hoa như cũ được ngụy côn tự mình ôm lên xe ngựa trong cung phái tới trong xe ngựa có một lão ma ma đang ngồi bộ dáng lạ mặt tới đón nàng vào cung dọc theo đường đi gương mặt lão ma ma rất nghiêm túc một câu cũng không nói tiểu hài từ bình thường nhìn thấy như vậy chắc chắn sẽ sợ hãi nhưng ngụy la dù sao cũng không phải đứa nhỏ sáu tuổi chân chính nàng thế nào cũng là linh hồn cô nương đã mười lăm rồi mặc dù có chút tò mò nhưng cũng không đến nỗi sợ hãi hàn thị đã nói với nàng một chút chuyện thư đồng cần làm không gì khác hơn cùng công chúa lên khóa cùng nàng chơi đùa đây rất đơn giản dù sao nàng ở nhà cũng phải đi học hiện thời chỉ là thay đổi chỗ mà thôi xe ngựa dừng trước cổng cung ngụy la đi theo vị ma ma kia xuống xe thượng thư phòng là địa phương chuyên dành cho công chúa hoàng tử học bài trong cung cũng có quy định công chúa hoàng tử chỉ cần đủ sáu tuổi liền phải tới thượng thư phòng học với thái phó thượng thư phòng bắt đầu học từ giờ mão bây giờ nàng đi qua khẳng định là đang dậy rồi trong lòng ngụy la nói thầm cũng không tiện nói ra nghĩ nghĩ cũng biết ma ma này nhất định do trần hoàng hậu phân phó nàng nói gì cũng vô dụng hai người đi qua từng lớp từng lớp cửa cung và hành lang cuối cùng cũng tới bên ngoài thượng thư phòng chưa đến gần đã có thể nghe được tiếng đọc sách lanh lành truyền ra ngoài thái phó niệm một câu hoàng tử công chúa phía dưới niệm một câu thật đồng đều ma ma trước đó cũng đã chào hỏi với thái phó sau trực tiếp dẫn ngụy la gõ cửa đầy cửa vào ánh nắng bên ngoài chiếu vào ngụy la xuất hiện trước tầm mắt mọi người tiếng đọc sách lanh lành trong thượng thư phòng ngừng lại tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tiểu cô nương đứng sau ma ma bộ dáng tiểu cô nương xinh xắn m ô i anh đào cả người trắng nõn đáng yêu nàng đại để không nghĩ tới trong phòng có nhiều người như vậy trong nhất thời có chút kinh ngạc đôi mắt to dập dìu sóng nước khẽ chớp nửa ngày cũng chưa khôi phục tinh thần ma ma nói với thái phó lai lịch của nàng đem nàng an bài tới ghế bên cạnh thiên cơ công chúa thái phó lớn tuổi tâm tình không dễ dàng giao động biểu tình ngược lại rất bình tĩnh sau khi ma ma rời đi ông ta đơn giản giới thiệu thân phận của ngụy la một chút liền để nàng ngồi phía dưới nghe ràng chuyện ỗ của cái nàng đặt đ một ầ li này. Có có、so、này đương nhiên ngụy la cũng có một phần công lao triệu lưu ly li biết rõ hôm nay ngụy la sẽ tới làm thư đồng cho nàng cao hứng rất nhiều khí sắc cũng vì thế mà tốt hơn các hoàng tử công chúa dù sao cũng là người từng chảy lúc ngụy la đi vào cũng chỉ kinh ngạc một chút sau biết được nàng là thư đồng của triệu lưu ly sắc mặt rất nhanh khôi phục như cũ tiếp tục học bài hoàng tử lớn nhất trong thượng thư phòng không hơn mười ba tuổi mỗi người đều có thư đồng bên cạnh hoặc là nhi tử quan lớn hoặc là thiên kim cao quý cũng chẳng có gì lạ sau khi ngụy la ngồi xuống liền cảm thấy có ánh mắt phẫn nộ lom lom nhìn nàng nàng quay đầu nhìn vừa vặn nhìn thấy ánh mắt của lý tụng ngụy la ngần người không nghĩ lại gặp hắn ở đây nàng nhíu nhíu mày không che dấu vẻ chán ghét trong mắt ngụy la chỉ liếc hắn một cái rồi liền quay đầu nhìn quyển dấu bé luận ngữ dấu lớn trên bàn không để ý tới hắn nữa lý tộng cảm thấy tức giận tới t h ở hồn hển hắn còn chưa tìm nàng tính sổ nàng ta lại tự dẫn xác tới đây hôm trước hắn bị nàng trêu đùa mất mặt mà chìm xuống thái dịch trì ban đêm về còn sinh bệnh một hồi cho tới bây giờ hắn chưa từng mất mặt như vậy Tất tại cả đều là xú n hôm a đầu này, h nay là ý Thụng thấy Hắn nhìn lần nữa n ngày tự nhiên sắc mặt tốt nhiên không n sắc sau có gì gáy đẹp, ở n lạnh một tiếng, vẫn chưa hết giận. Thượng thư phòng tan học vào giờ thân, n g giờ giờ hừ chưa hết thư học một vào sau à công chúa có thể trở về. Hoàng tử còn phải học võ, cưỡi Hôm hoàng ngựa bắn tên.、Hôm、nay là ngày thể phải trở tử về, võ là đầu tiên ngụy la cùng thượng khoa tới triệu lưu ly li. lúc này nàng không thể về nhà ngụy la trước tiên phải đến điện chiêu dương một chuyến gặp trần hoàng hậu sau đó mới có thể ra về triệu lưu ly li hưng trí bừng bừng dắt nàng ra ngoài vừa đi vừa nói liên hồi mẫu hậu rất muốn gặp ngươi sáng nay còn nói ta nhất định phải dẫn ngươi tới ngụy lang nghiêng đầu gương mặt nhỏ nhắn dưới ánh mặt trời càng thêm trắng nuột hai mắt cười rộ lên cong cong vừa ngọt ngào lại vừa đáng yêu ngày hôm trước nàng cũng như vậy một bên cười một bên đẩy hắn vào nước nàng ta đứng trên bờ c h ơ mắt nhìn hắn chìm xuống nước lý thọng nhìn chằm chằm bóng lưng nàng mím môi không báo trước cầm lấy c u n g tên khảm sừng rút một mũi tên đặt trong giỏ d ư ơ n g cung lên nhắm ngay bóng lưng ngụy la kéo căng dây cung hắn vừa buông tay mũi tên rời dây cung thẳng tắp nhắm về lưng ngụy la bay đi đợi đến khi triệu lưu ly phát hiện đã là quá chậm nàng giật mình mở to mắt kêu lên a la ngụy la vừa quay đầu lại mũi tên kia liền vèo một tiếng xuyên qua tóc của nàng đâm vào cột đình sơn son phía sau chương hai mươi năm triệu giới vẫy vẫy tay a la lại đây lý tộng đứng cách vài chục bước ánh mắt khiêu khích nhìn ngụy la hắn ba tuổi đã bắt đầu tập võ với nhữ dương vương đến nay cũng được năm năm tài bắn cung và công phu đều không phải chỉ nói miệng lần này lý tộng cố tình múa trả thù ngụy la lại cũng có ý thứ khoe khoang tài nghệ thấy mũi tên kia xẹt qua mặt nàng bắn đi hắn thu hồi c u n g khảm sừng cái cằm khẽ hất lên như thế nào tài nghệ bắn cung của bồn thế tử được chứ ngụy la sắc mặt không đổi nhìn hắn ánh mắt lạnh lùng phẳng phất còn chứa phẫn nộ thấy nàng không nói lời nào lý tộng càng thêm đắc ý cuối cùng thở ra một hơi ngươi sợ sao hắn cong môi dõng g i c nói n g ư ơ i yên tâm tài bắn cung của bản thế tử cao siêu tuyệt đối sẽ không làm ngươi bị thương chỉ là muốn dọa ngươi mà thôi ngụy la không nói câu nào nhìn hắn một lúc lâu bỗng nhiên nàng xoay người nhảy qua lan can nhỏ đưa tay nhổ đi mũi tên đang cắm trên cột trụ sơn son lý tộng bắn tên không sâu hơn nữa nàng dùng sức rút hai cái liền rút được mũi tên ra mọi người cũng không biết nàng muốn làm cái gì ngay cả triệu lưu ly li cũng cảm thấy bất an a la n g ư ơ i muốn làm gì nàng không nói lời nào nhảy xuống đi về hướng lý tụng đứng trước mặt hắn liền vươn tay ra gương mặt nhỏ nhắn ngẩng lên đột nhiên lộ ra nụ cười sán lạn lý tụng ca ca tên của huynh lý tụng bị nụ cười của nàng làm lọt vào sương mù tại sao lại là phản ứng này nàng phải nên tức giận chứ đi theo tính tình của nàng hôm trước ngụy la phải hung hăng trả thù hắn mới đúng nhưng lúc này nàng ta lại cười đáng yêu như vậy thật làm hắn ngoài ý muốn nhưng lý tưởng vừa nghĩ đến lại có chút hiểu rõ lúc này không có cha nàng ta bên cạnh làm chỗ dựa xung quanh đều là hoàng tử công chúa cho dù nàng ta tức giận cũng không thể làm gì được hắn huống gì trong tay hắn còn đang cầm một cây cung lý tưởng hết giận nghĩ nếu nàng lại lợi hại hơn nữa thì có thể làm gì còn không phải là muốn hắn chịu thua sao hắn hừ một tiếng khom lưng nhận mũi tên trong tay nàng ai là ca ca của ngươi mới nói được một nửa ai ngờ tiểu nha đầu này không những không trả mũi tên cho hắn còn t u n g người nhảy lên vịn vai hắn đẩy hắn té nhào lý tụng không đề phòng té lăn trên mặt đất hắn kinh ngạc mở to mắt nhìn tiểu nha đầu đang cưỡi trên người mình ngươi ngụy la giơ mũi tên lên đầu mũi tên vừa vặn nhắm vào mắt hắn đôi mắt đen của nàng càng sâu thẳm thẳng tấp một hướng đâm xuống người lý tụng đã đầy mồ hôi lạnh hắn vô thức nhắm mắt lại trong lúc nhất thời lại quên cả việc đẩy nàng ra ánh mắt tiểu nha đầu này nhìn hắn vô cùng chán ghét không phải là phiền c h á n tiểu nháo mà là cừu hận chân chính trong nháy mắt kia lý tụng không chút nghi ngờ nàng sẽ thật sự đâm xuống hắn đợi một lúc lâu không cảm thấy đau đớn như dự liệu hồi lâu mới dám chậm rãi mở mắt ra hướng lên nhìn nàng chỉ thấy đầu mũi tên dừng lại ngay trước mắt hắn khoảng cách c h ỉ tầm một đốt tay ngụy la nhích cánh môi trắng mịn non nớt âm thanh trẻ con học theo cách nói chuyện của hắn ngươi sợ sao? lý tộng cảm thấy bị vũ nhục một tay đẩy n g u y la ra thẹn quá hóa giận quát cốt sức lực n g u y la không bằng hắn dễ dàng bị hắn đẩy ra nàng xém chút bị ném trên mặt đất cũng may vào lúc cuối có một đôi bàn tay từ phía sau đỡ lấy nàng nâng mông nhỏ nàng lên nhấc nàng lên trên thanh âm trong trèo nhưng lạnh lùng không vô từ phía sau truyền tới nhữ dương vương dạy tiểu thế tử bắn cung là để bắt nạt tiểu cô nương khác sao hoàng tử công chúa ở xung quanh chưa kịp rời đi vốn là muốn xem náo nhiệt lúc ngụy la cầm tên định đâm lý thụng bọn họ thậm chí còn muốn vỗ tay cổ vũ có điều triệu giới đột nhiên xuất hiện bọn họ đột nhiên im lặng không còn tâm tư xem náo nhiệt dẫn thư đồng của mình rời đi không nói triệu giới lớn hơn bọn họ mấy tuổi người trong trèo nhưng lạnh lùng cao ngạo làm việc quả quyết thủ đoạn tàn nhẫn thập phần không dễ thân cận chút nào bọn họ đều sợ hãi triệu giới ở trước mặt hắn không dám lỗ mãng lúc rời đi thậm chí còn nhìn lý tụng đồng tình lý tụng là thư đồng của ngũ hoàng tử triệu trương hai người bọn họ bằng tuổi nhau đều tám tuổi hôm nay triệu trương không tới n g ự thư phòng chỉ có mình hắn tới trước hiện nay những hoàng tử khác đều rời đi không có ai giúp hắn lưu lại một mình hắn đối mặt với triệu giới đang khó chịu lý tưởng vỗ vỗ y phục từ dưới đất đứng lên h u n g hăng oán thán liếc nhìn ngụy la một cái lại nhìn triệu giới lập tức trở nên thành thật hơn nhiều hắn cũng giống như những người khác có chút sợ hãi triệu giới nhưng lý tưởng vẫn bị cao dương t r ư ở n g công chúa triều hư cho dù sợ hãi cũng không thể biểu hiện ra ngoài vì chết còn cứng mỏ ta không có bắt nạt nàng ta ta xưa nay bắn tên luôn nhắm đúng phương hướng chỉ cần nàng ta không loạn động nhất định sẽ không bắn chúng nàng nghe một chút xem tên này đang nói gì ngụy la vịn bà vai triệu giới tức giận liếc nhìn tỏ vẻ xem thường lại còn nói nàng sao chẳng lẽ nàng phải đứng đàng hoàng để hắn tùy ý bắn tên sao nàng cũng không phải là mục tiêu của hắn hai má ngụy la tức giận bộ dáng này rơi vào trong mắt triệu giới khiến hắn bật cười hắn không để nàng xuống ôm nàng vào trong ngực yêu thích đến không nỡ rời tay d ũ mắt xuống nhìn lý thụ tài bắn cung của bản vương cũng không tồi người có nghĩ là thử một lần không lông mày lý tụng trao lại thử như thế nào triệu giới chỉ cười không nói đi ra ngoài ước chừng một phút sau đoàn người đi vào bãi tập săn của hoàng tử bãi đất này rộng mênh mông cỏ um tùm địa thế bằng phẳng là chỗ thích hợp tập luyện cưỡi ngựa và bắn tên trong bãi săn có những dãy mục tiêu đứng thẳng thỉnh thoảng có thân ảnh thuấn tú cưỡi ngựa bay vút qua kéo căng dây cung hướng về hồng tâm bắn tới đây là chỗ các hoàng tử luyện tập bắn cung sau mỗi ngày học sùng trinh hoàng đế tuy rằng thích thành tựu về văn hóa giáo dục nhưng đều không quên thời khắc huy hoàng trên chiến trường của bản thân ông một bên yêu cầu các hoàng tự học t ứ thư ngũ kinh một bên lại yêu cầu bọn họ tập võ để cường kiện thân thể cho dù sau này không phải dùng tới thân thể khỏe mạnh cũng là điều tốt sùng trinh hoàng đế có mười một nhi tử từng người đều phải văn võ song toàn lý tưởng khó hiểu nhìn về phía triệu giới biểu ca dẫn ta tới đây làm gì chẳng lẽ là muốn so tài bắn cung với hắn triệu giới đi về hướng một mục tiêu gần đó lúc hắn dừng lại cầm bào xanh ngọc tung bay trong gió một tay hắn để sau lưng một tay hướng mục tiêu cách đó không xa ngữ điệu nhàn nhạt đem tiểu thế t ử c h ó i lên đó lý t h ư n g kinh ngạc trợn tròn hai mắt chu cảnh và dương hạo nghe theo lời hắn phân phó đi lên nắm lấy cánh tay lý t h ư n g dẫn hắn qua hai người không để ý lý t h ư n g dãy dụa chốc l á t liền c h ó i tay chân hắn lại đem hắn cột chắc chắn trên mục tiêu lý tưởng dãy dụa hai ba cái vẫn không thoát ra được cắn chặt răng giận dữ nói tĩnh vương biểu ca lý tưởng rốt cuộc cũng biết sợ hãi tác phong làm việc của triệu giới thật khiến người ta không đoán được hắn cho rằng triệu giới muốn tì thí tài bắn cung không nghĩ người này chào cũng không chào một tiếng liền trói mình lên mục tiêu triệu giới muốn làm gì chính mình khi nào thì trêu chọc người này cách vài chục bước triệu giới nhận lấy cây c u n g bằng sừng trâu mà chu cảnh đưa tới không để ý tới lý tụng đang gào thét t h ử độ co giãn của cung hồi lâu mới ngước mắt như cười như không nhìn lý tụng ngươi không phải nói lúc mình bắn tên nhắm phương hương rất chính xác sao chỉ cần không động nhất định sẽ không bắn chúng lý tụng không lên tiếng trong lòng có dự cảm xấu quả nhiên câu tiếp theo hắn chờ chính là bây giờ bản vương cũng hướng ngươi bắn một mũi tên ngươi đừng lộn xộn xem xem rốt cuộc là có gặp chuyện không may gì không sắc mặt lý tụng trở nên trắng bệch cho dù triệu giới có tài bắn cung nhưng ai nguyện ý đứng một chỗ cho người ta làm bia tập bắn chứ huống gì hắn chỉ là tiểu hài từ tám tuổi lập tức sợ đến chân cũng n h ũ n vài phần vậy mà bên ngoài còn cậy mạnh cho dù ca không cột ta ta cũng sẽ không lộn xộn phụ thân nói tài bắn cung của ca là lời còn chưa dứt chỉ thấy triệu giới vẫy vẫy tay với tiểu cô nương a la đến lý tụng động tĩnh ở đây hấp dẫn ánh mắt không ít người người trong bãi săn thậm chí còn ngừng động tác đang làm để nhìn họ ngụy la đi tới chỗ triệu giới gương mặt bánh bao cao có nãi thanh nãi khí nói ta sẽ không bắn tên ngay từ đầu nàng không hiểu triệu giới có dụng ý gì cho tới giờ mới hiểu được hắn đang giúp nàng c h ú t giận nhưng vì sao hắn lại giúp nàng ngụy la đoán không ra lúc này cũng không thể cân nhắc bởi vì lý tụng không đáng cho nàng đồng tình có người giúp nàng dạy dỗ hắn nàng thật sự hài lòng tới cực điểm triệu giới nhếch môi đứng sau lưng nàng cúi người đem cung tên đặt lên tay nàng sau đó cầm tay nàng tự mình dạy nàng bắn cung hắn cầm tay nàng giúp nàng lắp tên nâng cung tiễn lên nhắm mục tiêu lý tụng ở cách đó không xa ké vào tai nàng nói thấy rõ không ngụy la ngước mắt nhìn phía trước lý tụng sợ tới mức không lên tiếng vừa sợ vừa phẫn nộ chừng bọn họ sắc mặt tái nhợt nghiến răng nghiến lợi ngụy la vừa muốn mở miệng tay triệu giới nắm tay nàng đã buông lỏng mũi tên rời khỏi dây cung nhanh chóng bắn tới phía trước đầu mũi tên ma sát với không khí mang tới thanh âm bén h ọ n tranh một tiếng đâm vào hồng tâm bên cạnh lỗ tai lý tụng lý tụng chỉ cảm thấy toàn thân mệt lả chán toát ra mồ hôi lạnh ngay cả khí lực để thức giận cũng không có cho đến khi chu cảnh và dương hạo giúp hắn cởi c h ó i đỡ hắn xuống hắn vẫn như cũ t i m đánh trống nỗi khiếp sợ chưa tiêu tan đoán rằng tương lai trong một thời gian dài nữa lý tưởng cũng sẽ không nghĩ tới việc cầm cung tiến triệu giới không trực tiếp mang ngụy la xuất cung mà là mang nàng tới điện chiêu dương triệu lưu ly vì thân thể không thoải mái đã sớm trở về ngồi một lúc lâu ở điện chiêu dương nàng không chứng kiến vở kịch lúc nãy tiếc nuối không thôi muốn ngụy la kể lại cho nàng nghe chi tiết có điều ngụy la đang gặp mặt trần hoàng hậu căn bản không quan tâm nàng trần hoàng hậu ngồi trên giường la hán lần đầu tiên bà nhìn thấy ngụy la có chút hòa ái vỗ vỗ chỗ giường êm bên cạnh n g ư ờ i chính là ngụy la đến để bàn công nhìn thật kỹ ngụy la quy củ gọi một tiếng hoàng hậu nương nương thanh âm mềm mại mang theo sự ngọt nào của t i ể u cô nương người nghe liền cảm thấy tâm mềm nhũn trần hoàng hậu kêu thu ma ma ôm nàng tới bên cạnh quan sát kỹ càng một lần tán thưởng từ tận đáy lòng anh quốc công thật có phúc khí có cháu gái dễ thương như vậy trước khi thấy ngụy la bà cảm thấy nữ nhi lý tương của cao dương t r ư ở n g công chúa là tinh xảo nhất tiếp theo là cao đan dương và cao tình dương hiện tại nhìn thấy ngụy la rồi bà cảm thấy mấy cô nương kia còn kém một chút tiểu cô nương trước mặt tinh tế như búp bê mỗi một chỗ đều vừa đúng hai gò mà trắng nõn mũi ngọc tinh xảo đôi mắt đẹp nếu sau này trưởng thành không b i ế t sẽ trở thành tuyệt sắc mỹ nhân như thế nào trần hoàng hậu nhìn nàng nhiều lần càng xem càng cảm thấy hợp mắt đôi mắt này có linh tính phảng phất như linh thuyền có thể thanh tẩy tất cả tội nhiệt của lòng người trần hoàng hậu sờ sờ đầu nàng cười nói đứa bé ngoan Bản bên bồi bạn bạn bà. cung nghe qua chuyện của ngươi, không nói với ngươi một tiếng liền cho ngươi cung đồng, là muốn ngươi ở bên cạnh bồi triệu ly. Nàng ở trong cung không này, ngươi chính nhau. Trần Hoàng quan Nguy Nguy cũng lạng quan của cho có bạn chơi có chút tịch mịch. Sau này, hai chính là bạn tốt chơi với nhau. Lúc qua triệu lưu Sau hậu thư hai La, Nghị La ly. với với vào một làm tốt sát sát là là lẽ ở ở nàng đối với bà đã tò mò lâu rồi bà là nữ nhân tôn quý nhất cuối cùng cho dù tình nguyện dùng phương thức như vậy chấm dứt cuộc đời cũng không muốn khuất phục sùng trinh hoàng đế Nguyễn nhẹ g La ậ trần hoàng hậu suy tính chu đáo thấy sắc trời không còn sớm để một mình ngụy la trở về không an toàn bà liền nói với triệu giới đang ngồi trên ghế thái sư trường sinh con không phải cũng trở về phủ mình sao Ta chương hai mươi sáu không nhịn được muốn dỗ nàng phủ tĩnh vương nằm ở cuối con đường phía đông của thành thịnh kinh phủ anh quốc công nằm ở giữa con đường này miễn cưỡng cũng coi như thuận đường nếu hoàng hậu đã lên tiếng kiên quyết c ự t u y ệ t thì thật không có đạo lý triệu giới đặt chén trà bằng ngọc l i u ly li xanh trắng xuống đứng dậy chắp tay chào trần hoàng hậu vậy nhi thần cáo từ cũng đã không còn sớm nữa mẫu hậu sớm nghỉ ngơi trần hoàng hậu gật đầu lệnh thu ma ma đưa bọn họ tới cửa khánh nghi cung ngoài cửa cung đình một chiếc xe màu xanh dừng lại bên ngoài bình thường bên trong lại xa hoa lãng phí ngụy la dẫm vào bậc thềm sơn đen làm từ gỗ lim bấu víu bước lên xe ngựa vén lên rèm vải tối màu thân mình hạ thấp một chút liền chui vào bên trong trong xe ngựa đặt một cái bàn nhỏ màu xanh mạ vàng khảm xà c ử bên trên còn bảy mấy thứ trái cây và điểm tâm vừa có mận vừa có đảo cũng có cả quả hạch và hạnh nhân ngụy la nhìn thoáng qua triệu giới đang tiến vào ở phía sau thầm nghĩ người này thật là biết hưởng thụ chỉ trong xe ngựa đã bố trí tinh xảo như vậy đủ để thấy trong cuộc sống thường ngày hắn có bao nhiêu tỉ mỉ tâm tư triệu giới thâm trầm h ỉ nộ không lộ tại sao hôm nay lại giúp nàng xe ngựa lộc cộc đi về phía trước dần dần chạy xa khỏi hoàng cung ngụy lang nghĩ không ra nằm c ầ m nhìn chằm chằm quả hạch trước mặt môi hồng khẽ mím lại bộ dáng không yên lòng hành động của triệu giới hôm nay chắc chắn sẽ đắc tội với nữ h dương vương trong tay nữ h dương vương có binh quyền lại là người có chiến công hiền hách là một quân cờ rất tốt hắn vì sao lại không cần nghĩ đến đây trong đầu nàng chợt lóe ra một thiên sáng đột nhiên nhớ tới lý tụng là thư đồng của triệu trương không lẽ nữ h dương vương tính toán phù trợ triệu trương nếu là như vậy mọi việc có lẽ được thông suốt nàng cố gắng tìm tòi nhớ lại ký ức đời trước nữ dương vương giúp đỡ triệu trương làm được gì lúc này ông ta đã tỏ rõ thái độ chưa khó trách triệu giới muốn xuống tay với lý t ụ c hắn có lẽ muốn mượn cơ hội này làm rõ với nữ dương vương một quân cờ nếu không nắm được trong tay không bằng phá hủy xong hết mọi chuyện ngụy la cuối cùng cũng nghĩ thông suốt thì ra hắn không phải muốn giúp nàng nàng chẳng qua vừa vặn cho hắn một cơ hội để cảnh cáo nữ dương vương mà thôi t i ể u cô nương đoan chính ngồi trên nệm êm lông mi rũ xuống thật dài cũng không biết đang suy nghĩ gì trong chốc lát mím môi chốc lát lại làm ra vẻ đại ngộ bừng tỉnh lúc nàng cuối cùng cũng nghĩ thông suốt đôi mắt đen nhánh sáng ngời chiến lấp lánh khiến gương mặt nhỏ càng thêm sinh động đúng như lời trần hoàng hậu nói rất có linh t í n h triệu giới không khỏi nghĩ tới tình cảnh hôm nay hắn nhìn thấy ở trước ngựa thư phòng nàng cưỡi lên người lý tụng hắn đứng sau không thấy rõ nét mặt nàng chỉ có thể thấy ngụy la d ơ mũi tên lên không chút do dự đâm xuống mắt lý tụng thân hình nhỏ nhắn đó chứa sức mạnh khổng lồ trong nháy mắt hắn nghĩ rằng lý tụng chắc chắn sẽ chết không nghĩ rằng ở giây phút cuối cùng nàng lại dừng lại nàng hỏi lý tụng sợ sao thanh âm nhẹ nhàng mang theo châm chọc triệu giới cảm thấy rất thú vị hắn kêu người cột lý tụng vào mục tiêu s á t thật là để cảnh báo nhỡ dương vương có điều cũng là vì nàng c h ú t giận nàng mới sáu tuổi có thể làm cằn nếu có người dung túng đứng ở phía sau chợ giúp giúp nàng đem mọi chuyện huyên náo lớn lên triệu giới thấy nàng vẫn nhìn chằm chằm vào đĩa hạch trên bàn cho rằng nàng muốn ăn liền cầm lấy bóp giữa hai tay hạt dễ dàng mở ra hắn bóc thịt hạch ở bên trong thấy ngụy la vẫn một bộ dáng tâm sự nặng nề khóe môi không nhịn được nhếch lên đem thịt hạch đốt tới miệng nàng mở miệng ngụy la xác thật đang suy nghĩ vài chuyện nàng đang nghĩ đời trước nữ dương vương đã làm gì để giúp triệu trương đoạt lấy ngôi hoàng đế có điều đó là bí mật công đình người trong dân gian không biết nhiều lắm nàng chỉ nhớ rõ sau này lý c h i lương bị triệu giới trình hết sức thê thảm không nói đến việc thước binh quyền còn bị đ ẩ y đến trường bạch sơn làm quan đó là chỗ thiên hàn địa đống tuyết phủ kín núi lý chi lương ở đó chắc chịu nhiều đau khổ xem ra đứng ở đúng bên cũng là chuyện rất trọng yếu đầu óc ngụy la nhanh chóng xoay chuyển trong chốc lát đã phân tích xong tình hình nàng đang chuẩn bị xem khi nào thì về đến nhà bỗng nhiên trước mặt hiện lên thịt đào đã bóc hết v ỏ đây là hạch đào tươi bỏ đi lớp v ỏ để lộ ra thịt đào trắng tinh bên trong ăn ở trong miệng vừa ngọt vừa thơm nàng vô ý mở miệng triệu giới liền đút nàng ngụy la ngẩng đầu nhìn triệu giới ngọt ngào cười một tiếng cảm ơn tĩnh vương ca ca triệu giới thua tay lại đem hạch đào còn dư để ở trên bàn nhỏ hai chân khoanh lại chống cằm nhìn nàng vừa rồi nguội đang suy nghĩ gì nếu là lúc trước hắn khinh thường việc hỏi tiểu nha đầu mấy vấn đề này tiểu hài t ử có thể nghĩ gì chứ đơn giản là mấy chuyện vui đùa thôi nhưng nàng lại không giống nàng sẽ khiến người ta kinh hì bên trong cái đầu nhỏ nghĩ toàn mấy thứ vô cùng kỳ quái làm cho hắn lần đầu tiên sinh ra hiếu kỳ ngụy la đương nhiên không thể nói cho hắn biết mình đang nghĩ chuyện đời trước nàng cảm thấy hạch đào ăn thật ngon vì vậy đem hạch đào hắn đã bóp nát lấy tới vừa ù i tiếp đầu tục bóp tách tĩnh bóc ca vương v ca vừa rồi bắn lý tụng h như vậy lý tụng h sau khi trở về sẽ nói với phụ thân hắn phụ thân hắn sẽ tức giận chứ triệu giới có chút kinh ngạc nâng mi không nghĩ tới nàng sẽ suy nghĩ sâu sắc như vậy nhưng như vậy thì thế nào mục đích của hắn là làm cho nữ dương vương tức giận không tức giận hắn mới phải thất vọng triệu giới cười nhẹ một tiếng thu hồi tầm mắt có b ả n vương ở đây hắn tức giận thì có thể làm thế nào xe ngựa chậm rãi chạy tới trước cửa phủ anh quốc công lúc này trời đã mù sương chỉ còn sót lại chút ánh chiều tà treo lơng l ở phía tây chiếu dọi phân nửa đường phố phòng ốc của thành thịnh kinh triệu giới ôm ngụy la xuống xe ngựa cúi người vớt cánh môi nàng lấy xuống ra hạch đào còn sót lại nơi khóe môi trêu chọc nói ăn ít một chút đừng đem cả cái răng cửa khác cũng nuốt mất ngụy la biết hắn lại đang chê cười nàng nhịn không được phản bác trước đây đại ca ca nhất định không có r ớ t răng cửa nếu không sao lại cười nhạo muội nói xong miệng móp méo xoay người rời đi triệu giới không nhịn được phá lên cười tiểu nha đầu thức giận sao hắn cũng không phải cố ý chọc nàng chỉ là nhìn nàng hờ cái răng cửa liền không nhịn được muốn trêu chọc một chút ai kêu phản ứng của nàng thật thú vị làm cho người khác bật cười triệu giới xoay người muốn lên xe ngựa chợt thấy ngay cửa phủ anh quốc công có một thiếu niên mặc áo màu tràm cao lớn vững chãi thanh nhuận như gió ngụy la đi đến cửa mới nhìn rõ tống huy nàng kinh ngạc miệng nhỏ mở ra đã trễ thế này sao hắn còn đứng ở đây tống huy ca ca tống huy chắc đã đứng ở đây một lúc lâu mỉm cười ôm nàng lên sao a la muộn như vậy mới trở về tống huy nghe nói hôm nay ngụy la vào cung làm thư đồng cho thiên cơ công chúa lúc này mới cố ý tới đây xem nàng một chút không nghĩ tới hắn đợi cả hai canh giờ ngụy la vẫn còn chưa từ trong cung trở về tống huy đang chuẩn bị hồi phủ định ngày khác lại tới vừa vặn thấy một cỗ xe ngựa đi về hướng này đúng là tĩnh vương tự mình đưa nàng về tống huy thi lễ với triệu giới xong liền ôm ngụy la đi vào trong phủ không xương ngụy la mảnh mai trên người không có nhiều thịt ôm nàng trong tay một chút cũng không nặng bước chân tống huy thoải mái ôm nàng đi liền tới tổng viên thả nàng trên tú đôn khảm cẩm thái có chạm chỗ hoa văn hình sư tử tỉ mỉ hỏi dùng bữa ở trong cung sao ngụy la gật đầu gương mặt nhỏ nhắn mỉm cười bộ dáng n h u thuận dùng qua hoàng hậu nương nương giữ muội lại dùng bữa tối cho nên mới về trễ như vậy không lâu sau ngụy côn và thường h o à n g cũng tới nói lời cảm tạ với tống huy liền dẫn ngụy la về phòng rửa mặt thay đồ tống huy thấy nàng không sao cũng không tiện ở lâu cáo từ ngụy côn trở về phủ từ hôm đó về sau mỗi ngày ngụy la đều vào cung tới thượng thư phòng nghe giảng bài thượng thư phòng có quy củ năm ngày lên khóa sẽ có hai ngày nghỉ ngơi việc học tiên sinh đã giao nhất định phải hoàn thành ngụy la không những có thể học thêm kiến thức quan hệ với triệu lưu ly cũng ngày càng thân thiết mỗi ngày sau khi học xong triệu lưu ly đều giữ ngụy la lại cùng nhau tập viết viết xong bài tập tiên sinh giao mới để nàng về ngày ở thượng thư phòng trôi qua thật yên bình thời gian như nước trải c ứ thế mà trôi qua vì sao lại yên bình bởi vì kể từ khi lý t h ụ ợ n g bị triệu giới cột vào mục tiêu để bắn tên nàng chưa từng thấy hắn ở thượng thư phòng hắn không tới ngũ hoàng tử triệu trương cũng không tới thượng thư phòng vắng bóng hai tiểu ma vương bọn họ tự nhiên thanh tịnh hơn nhiều mùng bảy tháng tám là ngày dỗ của khương diệu lan ngụy la xin trần hoàng hậu và sư phó cho nàng nghỉ một ngày cùng thường hoàng đi ra ngoài tàu mộ bái thế khương diệu lan ngụy la không có bao nhiêu tình cảm với khương diệu lan vốn dĩ nàng không muốn đi nhưng ngụy côn lại bắt họ phải đi không những thế ông còn cố tính nhờ tống huy dẫn hai người bọn họ đi viếng mộ c h í nàng h thân không nhiều chưa thăm Khương khái bản Nguyễn Côn lại không đi, nhiều năm rồi ông cũng chưa từng tới lại Lan, l đại đi, rồi Diệu mộ m u ố trốn tránh ì đó Thùy t r u nắm g không ngựa Công Nguyễn từng trong nàng cũng không còn đọc lại nhiều. Nàng phủ Anh họ nhớ nhiều. muốn sườn núi, nơi này, còn n mặt. Quốc tuy đối đưa đây đã đọc tới tới lại trước trí Xe La của vậy tay thường hoàng đi tới trước bia mộ cũng không biết phải nói gì tùy thiện v á i một chút đốt ít tiền giấy ngay cả một giọt nước mắt cũng không có trên đường trở về tâm tư hai tiểu hài tử đều không tốt tống huy cho rằng bọn họ nhớ mẫu thuân đau lòng cho họ hắn cong môi cười hỏi chốc lát vào thành tống huy ca ca dẫn hai đứa đi mua đồ chơi bằng đường được không thường hoàng không có hứng thú cả chút mặt mũi cũng không để lại cho hắn không cần tống huy không tức giận cười hỏi vậy đệ muốn gì mứt quả thường hoàng không để ý tống huy nắm tay ngụy la nói a la đệ muốn ăn lương cao ngụy la bỏ đi vẻ ù ám trên mặt cười híp mắt gật đầu được để muốn ăn gì thì liền ăn cái đó rất nhanh xe ngựa đã chạy vào trong thành thịnh kinh chạy qua sông đào bảo vệ thành vào trong cửa chính không cảnh náo nhiệt phồn vinh đều hiện ra trước mắt xe ngựa đi tới ngã tư đường tống huy kêu phu xe dừng xe lại bên đường dẫn thường hoàng và ngụy la xuống ngựa cùng bọn họ đi tới tiệm bánh đối diện quán trà chỗ này mặc dù không có gì đặc sắc nhưng lại chỗ bán lương cao nổi danh nhất thành thịnh n h k i ngọt mà không ngắn nhẹ nhàng khoan khoái mỗi ngày ở đây đều có không ít người nghe tiếng mà tới tống huy muốn dẫn bọn họ đi k h ô i khỏa nên không vội trở về ăn xong lương cao còn dẫn bọn họ đi tới trước một quần hàng rong bán diện nhân kim lũ và kim ốc nhắm mắt đuổi theo bọn họ ở sau còn có thị vệ của phù trung nghĩa bá theo sát sợ bọn họ gặp chuyện không may sư phụ làm bột nhìn theo bộ dáng của ngụy la làm cho nàng một tiểu cô nương một thân xiêm y hồng phấn trăm điệp bộ dáng giống như đúc ngay cả lúm đồng tiền và vẻ mặt dịu dàng cũng đều giống ngụy la ngụy la cầm lấy nó nhìn trái nhìn phải hiển nhiên vô cùng thích thú nàng đang chuẩn bị đưa cho thường hoàng xem một cái tuy nhiên vừa quay đầu lại đã nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc người nọ chính là lâm tuệ liên hôm trước nàng đã thấy trên đường bà ta vẫn mặc bộ đồ cũ ngày hôm đó trên đầu dùng một cây châm bạc áo mặc màu hạnh hoàng hôm nay bà ta không cầm theo giò chúc xem ra không phải tới bán hoa lụa lấy tiền nhưng làm cho ngụy la kinh ngạc là bên người bà ta còn có một người chính là tiểu cô nương đã giúp nàng chạy thoát khỏi long thủ thôn đêm hôm đó suýt nữa nàng bị phu thê lâm tuệ liên chôn sống nàng thừa dịp lúc ban đêm chạy trốn trên đường may mắn gặp được a đại mồ cô cha mẹ A sau lai Đại độc độc không có họ hàng, một mình sống ở thôn sống có một ở vì ã n người chú ý đến. Nếu không phải có a đại giúp đỡ, nàng tuyệt đối không nào lùng chồng Liên. g giúp lại Lâm Đại chạy phải đối khỏi rất truy ít tuyệt thoát Tuệ chú có có cách nào chạy thoát khỏi sự truy lùng của ý đỡ, A sự vợ v sao bây giờ a đại lại ở cùng một chỗ với lâm tuệ liên không những thế bọn họ thoạt nhìn có vẻ thân mật giống như mẫu tử vậy mẫu tử ngụy la cà kinh bị chính ý nghĩ của mình dọa hoảng sợ ánh mắt không tự giác lạnh xuống chẳng lẽ bởi vì đời này bọn họ không tu h dưỡng nàng cho nên đã tu h dưỡng a đại a đại lớn hơn nàng bảy tuổi bây giờ cũng đã mười ba đời trước nàng âm hôn với nhi tử của họ là năm mười lăm tuổi nếu như đối tượng là a đại như vậy là chỉ còn có hai năm ngụy la không nghĩ được nhiều nàng muốn tiến lên xem chuyện thế nào nhìn một chút xem người đó có đúng là a đại không thân ảnh lâm tuệ liên cách nàng chừng hai bước trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một người ngăn cản đường đi của nàng Nguy ngẩn lên, la đầu chương hai mươi bảy bất kể là đời trước hay đời này hắn đều khiến người ta chán ghét ngụy la đi qua trái lý t ụ n g cũng đi qua trái nàng đi qua phải hắn ta cũng đi qua phải đây là cố ý ngụy la ngẩng đầu hung hăng chừng người trước mặt nàng không có nhiều thời gian để lãng phí cùng hắn ở đây mắt thấy lâm tuệ liên đã muốn đi xa lý t ụ n g lại ở chỗ này cản đường của mình ngụy la sốt ruột thanh âm gằn xuống tránh ra tiểu cô nương lúc hung dữ tương đối có vài phần uy lực đôi mắt to tròn trợn lên hận không thể nuốt luôn hắn lý tụng có chủ tâm chống đối nàng nàng ta muốn hắn tránh ra hắn lại cố tình không cho nàng đi chuyện ngày hôm đó lý tụng hắn còn chưa tìm nàng tính sổ nàng ta cho rằng cứ vậy mà qua sao từ nhỏ tới lớn lý tụng đều chưa từng chịu vũ nhục như vậy triệu giới liên t h ủ với ngụy la hại hắn mất mặt trước mặt mọi người hắn tự nhiên hận hai người họ lý tưởng không có cơ hội gây sự với triệu giới hiện thời lại thấy ngụy la trên đường tất nhiên sẽ không bỏ qua cho nàng lý tưởng thấy trong tay nàng cầm một cái diện nhân nhỏ bộ dáng giống nàng như đúc hắn nhịn không được nhíu mày cướp lấy nó ném lên mặt đất xú nha đầu bản thế tử không cho n g ư ờ i đi n g ư ờ i có thể làm gì nào diện nhân vốn dĩ là n ặ n bóp mà thành bị ném trên mặt đất liền thay đổi hình dạng tư thái vặn vẹo không còn bộ dáng cười dịu dàng lúc nãy ngụy la yên lặng nhìn diện nhân trên đất môi hồng nhếch lên không nói một lời lâm tuệ liên đã biến mất trong đám đông rốt cuộc không còn thấy nữa thiếu nữ kia có phải a đại hay không nàng cũng không rõ được nếu không phải lý t h ư n g đột nhiên nhảy ra ngăn cản nàng sự tình căn bản sẽ không phải như vậy ngụy la cắn răng đôi mắt đỏ hồng lên chừng hắn tên lý t h ư n g này cho dù là đời trước hay đời này đều giống nhau khiến người khác chán ghét lý tộng vốn dĩ cùng muội muội xuất môn muội muội hắn cùng nha hoàn đi n g ự lâu phía trước mỗi điểm tâm để lại mình hắn ở trong xe vốn là chờ chán đến chết không ngờ được lúc vén rèm lên liền nhìn thấy tiểu nha đầu ngụy la gương mặt tươi cười ngọt ngào của nàng ta phá lệ trói mắt dựa vào cái gì hắn thì bị trêu đùa thảm hại như vậy còn nàng ta lại vui vẻ đến thế lý tộng không nhịn được liền xuống xe cố ý chắn trước mặt nàng muốn xem bộ dáng sốt ruột của nàng lý tộng gọi ngụy la số nha đầu kỳ thật không phải bởi vì bộ dáng nàng xấu mà là vì nàng r ớ t mất cái răng cửa nàng hé miệng ra liền thấy nơi đó hở mất cái răng cửa nhìn thấy có chút buồn cười nhưng cho dù như vậy cũng tuyệt đối không thể gọi là xấu lý tộng không biết đang nghĩ thế nào mở miệng liền nói số nha đầu hắn nói xong thấy sắc mặt ngụy la trắng nhợt trong lòng bỗng cảm thấy cực kỳ thống khoái lý tộng lại tiếp tục thêm dầu vào lửa n g ư ơ i chừng cái gì ta nói không đúng sao ai ngờ ngụy la giơ tay lên che mắt cái miệng nhỏ bĩu r a oa một tiếng không hề báo trước mà bật khóc lên nàng nói khóc liền khóc rõ ràng bộ dáng lúc nãy còn hung dữ ai ngờ trong nháy mắt nước mắt đã giàn r i ụ a đáng thương nước mắt của ngụy la như mưa đổ rào rào trong chốc lát cả gương mặt ngập nước nước mắt theo k h ó e mắt chảy xuống mặt từng giọt từng giọt ướt nhẹp cả vạt áo trước ngực thậm chí còn có xu hướng không ngừng gia tăng nàng vừa khóc vừa kêu ca ca tống huy ca ca Lý t h ngụy la vừa rồi đột nhiên chạy đi chỉ có hai nha hoàn kim lũ và kim ốc theo kịp tống huy và thường hoàng ở xa một chút liền không thấy bóng dáng nàng đâu cả nếu không phải nàng đột nhiên khóc to lên lại kêu tên hắn tống huy không nghĩ nhanh như vậy đã tìm được nàng ngụy la khóc đến thương tâm gương mặt nhỏ tràn đầy nước mắt đôi con ngươi đen láy bị nước rửa qua càng thêm trong trèo nàng vừa nghẹn ngào vừa lấy tay chỉ vào lý tụng h lên án tống huy ca ca hắn ném diện nhân ca ca đưa cho muội hắn còn nói muội xấu xí nói xong nàng lại ôm cổ tống huy tiếp tục khóc nức nở bộ dáng vô cùng thương tâm tống huy nhìn theo phương hướng nàng chỉ, nhìn thấy sắc mặt lý tụng khó coi đứng đó hiển nhiên bị màn khóc nức nở của ngụy la dọa sợ rồi hắn nhìn xuống chút nữa quả nhiên một cái diện nhân bị ném thành xấu xí người trên đường bị tiếng khóc hấp dẫn đều dừng chân chờ xem thế nào một là bé trai chừng chín tuổi một là tiểu cô nương sáu tuổi ai đúng ai sai không cần nhiều lời vừa nhìn liền biết trong nhất thời lý tụng bị mọi người chú ý trong ánh mắt kia rõ ràng có phẫn nộ khiển trách lấy mạnh hiếp yếu hắn bắt nạt nàng ta hồi nào rõ ràng là nàng ta liên tục bắt nạt hắn lý t h ư n g đứng nguyên tại chỗ cố chấp cùng tống huy đối mặt quả thật là không chịu nhường một bước không lâu sau nha hoàn dẫn lý thương từ trong ngựa lâu bước ra thấy tình thế ở xa xa có vẻ không tốt đi đến bên hỏi mới biết là xảy ra chuyện gì nàng ta thấy mấy hài tử này đều ăn mặc đẹp đẽ quý giá dùng mạo không tầm thường căn cứ vào nguyên tắc không nên gây chuyện thị phi trước hết đem lý thương ôm về trong xe ngựa sau đó mới chịu tội với ngụy la và tống huy sau cùng mua lại cho ngụy la một cái diện nhân tống huy khó có khi lộ ra vẻ tức giận thanh âm lãnh đạm không cần nhan hoàn đành phải lần nữa thay chủ bồi tội người đi trên đường càng lúc càng đông nha hoàn không muốn ở lại lâu vội vội vàng vang mang theo lý tụng hồi p h ủ trước khi lên xe ngựa lý tụng nhìn về phía ngụy la một cái cái nhìn này cũng không mang ý gì lúc nãy rõ ràng còn khóc thút thít bây giờ lại thanh thanh sáng sáng nào còn bộ dáng hủy khuất lúc nãy tống huy ôm ngụy la ngụy la ôm lấy cổ hắn nàng phát giác ánh mắt của lý tụng ngước mắt nhìn lại hắn nháy mắt một cái chậm rãi nở nụ cười bộ dáng tơi ư cười rào hoạt mang theo miềm mai không chút lo lắng sẽ bị hắn phát hiện cuối cùng lý tụng bừng tỉnh đại ngộ hóa ra vừa rồi nàng đều là giả bộ nàng ta không thật sự khóc hắn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm g i ậ n đến mức muốn chết từ sau khi đi tàu mộ về ngụy la liên tục nghĩ chuyện nàng gặp trên đường nếu quả thật đúng như nàng nghĩ đời này p h u thê lâm tuệ liên thu dưỡng a đại vậy a đại có phải cũng thay thế nàng bị bọn họ t r ô n sống hay không nếu nàng có thể đuổi theo nhìn rõ mọi chuyện thì tốt rồi đều do lý tụng chặn nàng làm hỏng chuyện tốt của nàng nghĩ đến đây oán niệm của ngụy la đối với lý tụng lại sâu thêm một phần thời gian này hắn ta và triệu trương không đi tới thượng thư phòng nghe nói triệu trương bị bệnh đậu mùa nên ở trong cung của mình dưỡng bệnh chỉ có vài người trong cung có thể thấy hắn mà lý t ổ n g thân là thư đồng của ngũ hoàng tử ngũ hoàng tử không tới hắn tự nhiên cũng không cần phải tới thượng thư phòng không có hai người bọn họ quấy rối ngược lại thanh tịnh không ít sau giờ học hôm đó ngụy la và triệu lưu ly ở lại thần hoa cung viết chữ hai tiểu cô nương ngồi trước án đầu sơn đem khảm ngọc trai mỗi người cầm trong tay bút lông cười chiếu theo nội dung của luận ngữ mà chép chữ của ngụy la hết sức thanh tú thanh t ú mà có lực có chút châm hoa chữ nhỏ thường ngày nàng luyện viết rất nghiêm túc hôm nay lại có vẻ xuất thần trong lòng ngụy la lại nghĩ đến quan hệ của a đại và lâm tuệ liên chỉ viết hai chữ liền đặt bút xuống chống cằm nhìn ngoài cửa sổ ánh mắt mơ màng triệu lưu ly hỏi nàng làm sao vậy nàng cũng không đáp tiếp tục xuất thần Chỉ chốc lát có đi lát người, người, thanh thanh người đã tới bên cạnh ngụy la còn chưa có phản ứng cho tới khi hắn cầm lấy bài nàng vừa viết lên xem âm thanh trầm thấp dễ nghe vang lên viết ngay ngắn chữ cũng xinh đẹp chỉ có là chút dã rời dùng lực không đủ đây là do muội viết Nguyễn cùng cũng La cuối hắn o à n hồn, ngước m t g h h ánh nhìn n đón cho ủ a triệu giới c ậ gật bật m một một mà muốn rãi Trường đã cái. đại ca ca có ăn lựu không? Đối với tiểu tuổi nói, xinh điều triệu giới là người người không? nương Nguyễn những gì tính thứ tốt đầu được đẹp. lựu ca ca có cô chữ của Chỉ có khác, ăn hơn La là là v à t rằng o hoàn cho n hắn, nhất định phải hoàn mỹ. Hắn g tay phải mỹ. r chữ ngụy la quá mạnh mẽ không đủ trầm ồn vì vậy liền đề bút viết hai chữ bên cạnh chữ của nàng nhưng đầu hỏi viết như vậy thấy rõ chưa ngụy la nhìn chằm chằm hai chữ trên giấy tuyên thành nàng c h ừ n g mắt nhìn bàn tay nhỏ bé trắng trắng mềm mềm chỉ vào một chữ nãi thanh nãi khí nói đại ca ca vì sao viết tên m g u ộ i chữ nàng biết không nhiều lắm nhưng tên của mình thì nàng biết triệu giới viết ra hai chữ vừa đúng là tên nàng hai chữ này có rất nhiều nét phức tạp khó phân nếu không phải đời trước nàng đặc biệt học qua với thú tài trong long thủ thôn lúc này thật sự nhận không ra triệu giới cong môi mỏng m g u ộ i biết nàng thành khẩn gật đầu ra vẻ nói phụ thân dạy nguội viết phụ thân nói cần phải biết tên của mình ngụy côn xuất thân là tiến sĩ hiện tại lại nhậm chức trong hàn lâm v i ệ t ngẫu nhiên dạy nữ nhi viết mấy chữ cũng là chuyện bình thường triệu giới không hoài nghi lại đặt bút viết xuống hai chữ đem bút lông cừu đặt lại trên giá bút san hô lấy cái chặn giấy bằng vàng được điêu khắc hình dị thú chặn lại thú vị hỏi hai chữ này đọc là gì triệu giới ngụy la không rõ ý của hắn vì sao hắn phải viết tên hắn lên nàng gọi ra rồi có phải sau này sẽ trị tội nàng không suy nghĩ một lát ngụy la lắc đầu nói a la không biết nếu không biết vì sao phải do dự triệu giới thì mỉ nhìn biểu tình trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng cũng không vạch trần tu h hồi tâm tư đùa giỡn vừa rồi đứng thẳng nói với hai tiểu nha đầu mẫu hậu nói gần đây hoa quế trong hậu hoa viên mới nở hoa liêu ly và a la có thể qua đó chơi đùa một chút tiện thể mang về một ít hoa quế mẫu hậu nói muốn đích thân làm cho hai muội canh trứng gà hoa quế trần hoàng hậu mặc dù là hoàng hậu cao quý nhưng không giống các phi tần khác mười ngón tay không dính nước bà đi theo sùng t r i n h hoàng đế t r i n h phạt âu nhung có chuyện gì mà chưa từng làm qua đi săn lột da thú nhóm lửa bà vốn dĩ không phải chim hoàng yến nuôi nhốt trong lồng mà có cách sống của bản thân trước đây hoàng hậu thích nhất là ăn canh trứng gà hoa quế do mẫu thân bà tự tay làm đến bây giờ vẫn nhớ mãi không quên bởi vậy bà cũng muốn để triệu lưu ly li nếm thử chút mùi vị này là đồ do mẫu thân làm cho cho nên so với mấy món ăn của ngự thiện phòng càng thêm mỹ vị hơn nữa bệnh tình của triệu lưu ly li không nên ở mãi trong phòng tốt nhất nên ra ngoài đi lại chăm sóc hoa nhỏ Thái y đã nói qua tâm tình thoải Trần một triệu tới một cho việc chữa bệnh. Vì vậy Trần Hoàng Hậu mới nghĩ ra một phương pháp như vậy, nói giới mang nàng ra khỏi phòng tới hậu hoa viên một chuyến. mái nói mới lợi việc mới nói giới viên y vậy vậy, đã mang nàng có qua ra ra Vì hôm nay triệu giới cũng rảnh rỗi nên cũng không cự tuyệt triệu lưu ly li vừa nghe liền vô cùng cao hứng nhảy xuống từ bàn con màu tím hoa văn sơn t h ủ y hải đường mạ vàng lôi kéo ngụy la a la nếm qua canh trứng gà hoa quế sao mẫu hậu làm món này là ngon nhất tiểu cô nương sống an nhàn sung sướng đã quen với sơn hào hải vị cuộc sống xa hoa ngẫu nhiên ăn mấy món đơn giản liền cảm thấy mỹ vị nhưng ngụy la bây giờ không có hứng thú gì đời trước trong viện có nhiều nhất là cây hoa quế mỗi khi đến tháng tám nàng hương hoa quế phiêu đãng trong gió lâm tuệ liên sẽ làm canh trứng gà hoa quế cho nàng ăn bây giờ vừa nhắc tới hoa quế nàng liền nhớ lại tình cảnh của tiểu viện trong long thủ thôn nhớ tới đoạn ký ức không mấy vui vẻ kia ngụy la mở miệng c ự tuyệt ta không triệu lưu ly li không để cho nàng có cơ hội từ chối kéo nàng chạy ra khỏi thần hoa điện thân ảnh nho nhỏ thật vất vả đuổi theo triệu giới đôi mắt trông mong nhị ca a la cũng có thể nếm thử canh trứng gà hoa quế mẫu hậu làm sao triệu giới dừng chân quay đầu liếc nhìn vẻ mặt khó xử của ngụy la nói tất nhiên có thể triệu lưu ly li mừng rỡ lập tức dẫn theo ngụy la cùng nhau đi hậu hoa viên hái hoa quế ngụy la nhắm mắt theo đuôi sau lưng nàng ấy môi hồng khẽ mím có chút không thể làm gì được Hậu hoa v i ê nghe nằm n làm ở phía tây bắc của Thái Dịch chia hai khu của tây Trì, t bắc r o đó đông đầy viên trồng o cây cây và loại khác. Bên trong nho loại a sau còn có một vườn rau xanh trồng mướp, đậu bắp, nho cùng mấy loại rau quế, quả du, lựu đậu cây cây khác. được còn có cùng khác. thủy mấy và vài vườn một một mướp, trí tương trồng đối Bên bố bắp, đằng n g ý, nói nơi này là do trần hoàng hậu làm nên bà tháo xuống chiến giáp gia nhập hậu cung có đôi khi không có việc gì làm lại không thể lần nữa mặc giáp ra trận đành phải ở trong này mở một vườn rau xanh ngẫu nhiên tới nấu vài món ăn mình thích cũng coi như một phương pháp giải buồn Chuyện lúc hoang đường như vậy, đường sùng đó trần hoàng hậu là thiểu nữ nhi của hoài hóa đại tướng quân trên bà có bốn vị ca ca cả bốn đều là võ tướng thân cư yếu trước tay nắm binh quyền đại ca trần hoàng hậu là định xa tướng quân đóng ở biên quan hàng năm không thể về kinh nhị ca của bà là thủy sư đề đốc của phúc kiến khống chế quan binh thủy bộ của phúc kiến bình thường cũng ít khi về nhà tam ca và t ứ ca của bà đều nhậm chức ở thành thịnh kinh rất có danh tiếng một người so với một người càng lợi hại hơn hơn nữa phụ thân của bà là đại tướng quân đi theo tiên đế mở rộng bờ cõi nam c h i n h bắc chiến là công thần nhất đẳng thế nên trần gia bọn họ trải qua hơn mười năm đã trở thành hào môn vọng tộc của thành thịnh kinh quyền thế ngập trời chính là vì như vậy nên sùng trinh hoàng đế mới ngày càng kiêng kỵ trần gia cho nên mới dần dần vắng vẻ trần hoàng hậu chuyên sùng ninh quý phi trong nhà ninh quý phi có một đệ đệ năm nay đạt được võ trạng nguyên sùng trinh hoàng đế có ý trọng dụng hắn nâng đỡ hắn trở thành thế lực của mình thay thế đại ca của trần hoàng hậu đang đóng ở biên quan không bao nhiêu năm nữa thế lực của trần gia nhất định sẽ bị hoàng thượng thay thế ngụy la không cần nghĩ cũng biết khó trách trần hoàng hậu không tha thứ cho hắn chờ mắt nhìn huynh trường và phụ thân của mình thất thế tàn bại người chết kẻ lưu vong ai có thể cảm thấy dễ chịu a la triệu lưu ly li đột nhiên gọi nàng làm sáo trồng toàn bộ suy nghĩ của nàng nàng ấy chỉ vào quả lựu đỏ ửng ở trên cao quả lựu đó thật đỏ nha chúng ta hái nó xuống được không ngụy la nhìn n theo tay nàng ấy quả nhiên thấy một quả lựu đỏ chắc nịch xung quanh đó hoa lựu vừa nở vậy mà nó đã kết quả thật là hiếm có đáng tiếc cây lựu này có chút cao hai t i ể u giao hỏa khõng nhau lên cũng với không tới triệu giới ở trong đình bát giác bên kia đọc sách trong tay hắn cầm một quyển căn bản không quan tâm tình huống của các nàng bên này triệu lưu ly li không dám xin nhị ca giúp đỡ đành phải kêu công nữ trèo lên cây hái xuống công nữ rón ra rón rén leo lên cây thật vất vả mới hái được quả lựu xuống lại mất thăng bằng lựu từ trong tay nàng rớt xuống lăn trên đất triệu lưu ly li nhấc váy muốn đi nhặt không nghĩ phía trước đột nhiên xuất hiện một t i ể u cô nương mặc màu váy hồng cánh sen nàng ta cực nhanh nhặt quả lựu lên xoay người hướng về phía sau vui vẻ nói lầm lang biểu tỉ mau nhìn xem muội nhặt được một quả lựu ngay sau đó từ phía sau cửa tròn đi ra một tiểu nữ hải bảy tám tuổi đầu búi k i ể u tóc quán phát mặc một thân xiêm y màu san hô thêu hoa văn như ý bộ dáng giống triệu lưu ly li năm sáu phần mắt ngọc mày ngài nàng ta chính là nữ nhi của ninh quý phi triệu lâm lang người mới nhặt quả lựu lên chính là nữ nhi của cao dương t r ư ở n g công chúa lý thương hai người vốn dĩ ở tây viện chơi đùa không biết sao lại đột nhiên đi vào trong này còn đoạt quả lựu khó khăn lắm triệu lưu ly li mới lấy được triệu lưu ly li là người nhát gan tính dễ xấu hổ cho dù bị người ta đoạt đ ồ cũng không nói gì nhỏ giọng nhắc nhở đó là của ta đáng tiếc hai người không nghe thấy lý thương quay đầu giống như bây giờ mới thấy nàng gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo tràn ngập kinh hì triệu lưu ly li biểu tỷ sao thì cũng ở đây trong mắt phần lớn người triệu lưu ly li là người hàng năm bệnh nằm liệt giường thân thể suy yếu vì thế lý thương hỏi cũng không có gì lạ ngược lại khiến triệu lưu ly li càng ngại ngùng gương mặt nhỏ nhắn dừng bước không tiến lên cánh môi mấp máy nói ta ta đi chơi với a la ngụy la cũng không thẹn thùng giống nàng ấy càng không nhẫn nhục chịu đựng như vậy đồ của mình là của mình dựa vào cái gì phải cho người khác nàng chỉ vào cung nữ còn đang ở trên cây chưa xuống lại chỉ vào quả lựu lớn trong tay lý thương nháy mắt nói đó là triệu lưu ly li cho người hái xuống không phải của các ngươi lý thương từng gặp qua ngụy la cũng biết thân phận của nàng chính là nàng năm lần bảy lượt bắt nạt ca ca lại hại ca ca lý tương ngã bệnh hiện nay nhìn thấy nàng tự nhiên không thể bày ra sắc mặt tốt lý tương không muốn giao quả lựu ra mắt hạnh chừng lớn tại sao ta phải tin lời ngươi nếu là trong quá khứ một quả lựu thật sự không có gì đáng để tranh bất quả chỉ là thứ đồ mới mẻ mà thôi các nàng đều là bảo bối trong nhà nâng như nâng chứng muốn vật gì tốt mà không có chứ nhưng hôm nay lý thương muốn cùng ngụy la phân cao thấp ngụy la bắt nạt ca ca nàng ta nàng ta nhất định phải vì ca ca đòi lại ngụy la liên tục a một tiếng cố ý kéo dài nhưng đầu hỏi triệu lưu ly li ở sau lưng triệu lưu ly li, lời vừa rồi của ta đúng chứ triệu lưu ly li đón nhận tầm mắt của nàng nếu là lúc trước khẳng định nàng ấy sẽ nghĩ là thôi đi nhưng bây giờ lại có ngụy la bên cạnh nói giúp triệu lưu ly li dũng khí gật đầu một cái đúng nếu cả công chúa cũng đều đã mở miệng nàng ta không có đạo lý gì mà cưỡng bách lý thương chu mò tức giận cầm quả lựu nhét vào trong lòng ngụy la cố ý muốn đẩy ngụy la té ngã ngụy la lảo đảo hai bước mới miễn cưỡng đứng vững trong ngực nàng còn cầm quả lựu cũng không tức giận ánh mắt sáng ngời cong thành hình trăng non cười dịu dàng nói lý thương lý thương nhìn nàng một cái bất đắc dĩ hỏi làm cái gì ngụy la quay người đi về bên cạnh triệu lưu ly li, vừa đi vừa chậm rãi nói trên đỉnh đầu ngươi có một con sâu sắc mặt lý thương trắng nhợt vô thức ngẩng đầu nhìn lên bóng trắng ngọ nguậy từ trên rơi xuống rớt lên mũi nàng ta mấy tiểu cô nương đều sợ loài vật mềm n h ũ này nó bò trên thân khiến người ta cảm giác nổi cả da gà lý thương cũng không ngoại lệ lúc này sợ hãi khóc lên sâu từ trên mũi nàng ta rớt xuống vặn vẹo trên mặt đất nàng ta cảm thấy thật chán ghét vội vàng kêu cung nữ giết chết con sầu kia ngụy la và triệu lưu ly li quay lại đình bát giác nơi triệu giới đang ngồi nghỉ để lựu lên bàn đá kêu cung nữ mở ra đặt bên trong đĩa s ứ sơn vằn có hoa sen quấn quanh thạch lựu đỏ ửng viên mãn trong suốt đáng tiếc hái xuống quá sớm hương vị không ngọt còn có chút chua ngụy la chỉ ăn mấy hạt liền không ăn nữa nhưng đầu thấy triệu giới không nhúc nhích nhặt mấy hạt lên hỏi đại ca ca có ăn lựu không nàng vốn chỉ là thuận miệng hỏi hơn nữa còn có tâm tư cợt nhã muốn cho hắn nếm thử vị chua của lựu không nghĩ tới triệu giới không ngẩng đầu lên c ầ m hướng về phía nàng há mồm tư thái k i a rõ ràng là muốn nàng đốt hắn tay ngụy la ngừng ở không trung do dự một lát đành phải bỏ lựu vào trong miệng hắn ngụy la chợt rút tay về lặng lẽ xoa xoa lên y phục động tác nhỏ của nàng không tránh được ánh mắt triệu giới triệu giới làm bộ không thấy tầm mắt vẫn chăm chú vào quyển sách nhai nhai nhổ ra hột lựu thanh âm thong thả dễ nghe lại vang lên lại một hạt nữa hắn không thấy chua sao nội tâm ngụy la thầm oán đành phải đút hắn miếng nữa triệu giới như không biết chua ăn xong lại bảo nàng đút hoàn toàn không có bộ dáng không ổn nàng lại không phải tiểu nha hoàn của hắn bên cạnh hắn không phải có cung nữ sao vì cái gì nhất định bắt nàng đ ú t chứ ngụy la bĩu môi bất mãn nghĩ nàng mặc dù thấy liệu ăn không ngon cũng không muốn tiếp tục đút hắn tay d ơ lên đến mỏi rồi rốt cục hắn ăn đủ chưa triệu giới rốt cục cũng xem xong trang cuối của dấu bé pháp môn nghĩa sơ dấu lớn ngẩng đầu vừa vặn nhìn thấy ánh mắt oán niệm của tiểu nha đầu không khỏi thấp giọng cười một tiếng hắn cúi người xoa xoa mi tâm của nàng cố ý đ ẩ y tóc mái t r ư ớ c chán ra vuốt ve nốt ruồi màu hồng dàn nho phía sau hiện giờ đã ra quả có muốn ăn không ngụy la c h ừ n g mắt còn chưa kịp nói gì triệu lưu ly li ở bên kia vội vàng nói muốn triệu giới đứng dậy cười nói đi ca ca dẫn đi hái nho cách đ ỉ n h bát giác không xa có một dàn nho phía dưới có một dãy ghế dài bình thường còn có thể ngồi ở đây hóng mát nghỉ ngơi từng chùm nho rũ xuống kết thành những quả vừa tròn vừa lớn nhìn thật mê người triệu lưu ly li được cung nữ ôm vươn tay liền có thể đụng tới chùm nho nàng ấy không phải hái một chùm mà lựa từng trái chỉ chốc lát sau liền hái đầy tay ngụy la ở phía dưới nhìn theo mắt sáng lên có chút hâm mộ triệu giới chăm chú nhìn hành động của nàng thấy thế liền đi lên cúi người nâng mông nhỏ của nàng lên ôm nàng từ trên mặt đất đứng dậy hỏi nghĩ muốn hái chùm nào t r ư ơ n g hai mươi chín ăn không được nho lại nói nho chua tiểu hài t ử khí lực nhỏ cho dù cầm kéo thì căn bản cũng không thể cắt cả chùm nho xuống được ngụy la thử hai lần không có kết quả dứt khoát trực tiếp để c h ị u giới bế mình vừa hái vừa ăn nàng nhìn chuẩn một chùm nho lớn nhất trong giàn giơ cánh tay ngắn m g ủ n lên tóm lấy thành công kéo nó xuống Lúc nàng chuẩn cuối nàng miệng nhìn vào đầu bị bỏ triệu giới cố tình lại là loại người tỉ mỉ hay bắt bẻ nho chưa được rửa hắn sẽ không ăn không ăn thì không ăn ngụy la không tự làm mất mặt không quan tâm hắn bản thân ăn rất nhiều chỉ chốc lát đã ăn non nửa chùm lúc triệu giới đặt nàng xuống nàng đã ăn no đến phình bụng vậy mà còn có chút chưa thỏa mãn triệu giới chê cười nàng nói ăn nhiều tiêu chảy ngụy la vốn dĩ không tin lời hắn cho rằng triệu giới đỏ mắt ghen tị không ăn được thì chê nho xanh ai ngờ rằng ăn xong canh trứng gà hoa quế do trần hoàng hậu tự mình làm mới vừa ngồi trên xe ngựa trở về phủ anh quốc công bụng ngụy la liền bắt đầu cảm thấy đau cơn đau này nhanh chóng mãnh liệt từng trận từng trận tới mới đầu không thấy nghiêm trọng lắm lúc về đến nhà thì cả đầu đầy mồ hôi lạnh đau đến toàn thân phát run chuyện này khiến ngụy côn và thường hoàng sợ hãi ngụy côn gấp rút kêu nha hoàn đi mời đại phu lúc đại phu tới nàng đã thượng thổ hạ tả gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt mới nửa ngày phảng phất đã gầy đi một vòng đại phu nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của nàng bắt mạch nói một chút không có gì đáng ngại chỉ là ăn nhiều trái cây sống c h à n g vị có chút không chịu nổi Thân thể tiểu tử ớt, thường hoạt tiết tốt thuyết một thành thật tới hài nhìn bình thường sinh long hoạt hổ, những chi tiết nhỏ này đều phải chú phu nghe cho đừng long này đứng Nguy côn bên lắng mới Đại giáo, yêu đều được. đó ý ở không lâu sau kim lũ mang thuốc tới đỡ ngụy la dậy uống thuốc xong lo lắng hỏi tiểu thư ở trong cung ăn cái gì sao lại ăn đến hư bụng rồi ngụy la mềm nhũn nằm dựa vào gối lớn bộ dáng mệt mỏi không có khí lực nói ta ăn nho ăn rất nhiều nói xong nàng không khỏi nhớ tới mấy lời của triệu giới thầm nghĩ hắn đúng là miệng quạ đen nói cái gì ứng cái đó bây giờ nàng thật sự bị thiêu chảy rồi chỉ sợ buổi học sớm mai cũng không thể tham dự vậy thì phải báo lại với trần hoàng hậu xin nghỉ vài ngày chờ bồi dưỡng thân thể tốt lên rồi nói sau cũng may uống thuốc xong ngụy la cảm thấy thân người khá hơn nhiều Không không khác thượng thổ hạ tả nữa, tinh thần cũng tốt hơn, không nghiêm trọng như lúc đầu. Thái phu nhân và các phòng khác nghe tĩnh, chạy tới thăm. nữa cũng trọng động tả tốt dít tới dối đầu. lúc các và bây giờ ngụy la chính là đại hồng nhân của p h ụ anh quốc công nàng không những tiến công làm thư đồng của thiên cơ công chúa còn được trần hoàng hậu coi trọng hoàng hậu cứ vài ba hôm lại đưa thư tốt đến cho ngũ phòng làm các phòng khác đỏ mắt không thôi thái phu nhân La của Thị thích thân không cháu vốn vì này, nàng năm gái mẫu bởi đối ó không biết kiềm chế, khiến chế, hai nhi tử của bà vì tranh giành tình nhân mà trở mặt thành thù, đến nay huynh đệ vẫn bất hòa. Thái phu nhân đến nay vẫn biết bà bất tử trở mặt mà của vì đệ đ với ngụy la và thường hoàng ôn hòa ngẫu nhiên nhớ tới thì quan tâm đôi lời cũng không yêu thương bằng các tôn t ử khác bây giờ ngụy la rất được trần hoàng hậu coi trọng thái độ của bà với ngụy la cũng thay đổi nhiều không coi thường như trước kia đối xử với ngụy la cũng tươi cười nhiều hơn ngụy la biết rõ thái phu nhân không thích nàng cho nên nàng cũng không thân cận với bà trong phủ anh quốc công này nàng thân nhất chính là tư bá mẫu ngoại từ tư bá mẫu ra những người khác không quan trọng thân thể nàng suy yếu nằm cuộn mình trong chăn chỉ lộ ra gương mặt nhỏ nhắn lớn cỡ bàn tay mắt nhỏ chớp chớp nhìn mọi người rồi dừng lại trên người tần thị tư bá mẫu ở lại với con tần thị đi tới ngồi ở bên giường tỉ mỉ giúp nàng xếp g ó c chăn vội nói được được tư bá mẫu ở lại với con đoàn người thấy nàng vô sự lúc này mới lục đục rời đi trong phòng rõ ràng thanh tịnh hơn ngụy la cũng cảm thấy mệt mỏi nhắm mắt không đến một lúc liền ngủ say lần này ngụy la bệnh liền ba ngày ba ngày không đi thượng thư phòng nghe giảng bài hai ngày đầu triệu lưu ly li còn có thể chịu được sang ngày thứ ba liền bộc phát thu ma ma lừa nàng nói ngày mai ngụy la sẽ tiến cung nhưng nàng chờ hai ngày vẫn không thấy người đến ngụy la về sau có phải sẽ không tới nữa không t i ê ngày cơ c ô n chúa khó khăn lắm mới có được khó khăn nhỏ, nhiên người bạn nhỏ, tự nhiên rất xem trọng n lắm mới một xem tự rất n lần nữa chấn an nàng rằng n g g cho thu dù ma ma La ngã n b ệ hôm chờ cung, cũng khỏi h k rồi sẽ vào cung, nàng n nghe. Ngày g h ô đó nói sao triệu lưu ly li cũng không chịu uống thuốc rực nút vào miệng liền phun ra nàng nói ngụy la đến mới bằng lòng uống thuốc lão thiên gia ơi tứ tiểu thư phủ anh quốc công rốt cuộc là linh đan r ư ợ u được gì thu ma ma không dám chậm trễ gấp rút tới điện chiêu dương của trần hoàng hậu bẩm báo vừa vặn triệu giới và cao đan dương cũng đang ở đó triệu giới thỉnh an trần hoàng hậu cao đan dương tới thăm gì hai người vừa vặn vào cung cùng lúc thu ma ma đem sự tình nói qua khó x ử hỏi nương nương phải làm sao bây giờ trần hoàng hậu nhíu mày không thể không bối rối bệnh tình a la sao rồi có thể vào cung không thu ma ma đáp sợ là không thể sáng nay phụ anh quốc công cho người tới truyền lời nghe nói t ứ t i ể u thư còn bệnh liệt giường như vậy cũng không hay lắm một người không thể vào cung một người không chịu uống thuốc thật sự muốn đem trần hoàng hậu gấp chết mà triệu giới ngồi trên ghế thái sư nghe vậy tay miết theo miệng chén hỏi ngụy la bị bệnh trần hoàng hậu ừ một tiếng ngồi trên giường la h ắ n hơi chút phiền muộn nói hôm kia còn tốt không biết sao đột nhiên lại bệnh liệt giường nghe nói bệnh không nhẹ hai ngày nay cũng không tới thượng thư phòng đọc sách triệu giới suy nghĩ ân một tiếng liền không hỏi nhiều cao đan dương ngồi đối diện nghe thấy tên ngụy la nghĩ nghĩ nhìn không được hỏi chuyện của ngụy la gì người đang nói tới thứ tiểu thư của phủ anh quốc công ngụy la sao cao đan dương hôm nay cố ý ăn mặc thiếu nữ mười ba mười bốn tuổi đang thời kỳ dậy thì mặt mày tinh xảo yểu điệu huyền lệ nàng mặc xiêm y màu trắng nổi bật dáng người cao gầy linh lung hấp dẫn tóc được búi nhỏ rủ xuống tóc m á i nghiêng nghiêng trên đầu cái hai cây c h â m uyên ương mi tâm vẽ một bông hoa mai càng làm lộ ra ngũ quan xinh đẹp nhưng triệu giới nhìn xong lại không tự chủ nhớ tới nốt ruồi đỏ thẫm trên mi tâm của ngụy la bình thường nhìn không thấy chỉ khi ngẫu nhiên đầy tóc mái nàng ra mới thấy so với hoa điền được vẽ lên thì xinh đẹp hơn nhiều trần hoàng hậu gật gật đầu nàng ấy hiện giờ là t h ư đồng của lưu ly sao vậy cháu cũng biết cao đan dương lắc đầu ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn triệu giới môi anh đào cắn cắn nói cháu không biết chỉ nghe qua chút chuyện của nàng ấy đây là muốn nói về chuyện lũ mèo sao triệu giới rũ mi không đếm xìa tới nàng ta tường tận suy xét chén trà đang cầm trong tay p h ẳ n g phất không chú ý tới ánh nhìn của nàng trần hoàng hậu mở lời đem chuyện hôm đó ngụy la khuyên triệu lưu ly uống thuốc thế nào kể lại một lần nói được một nửa liền nhớ tới triệu lưu ly vẫn không chịu uống thuốc bà đành dừng lại đứng dậy cùng tu h ma ma đi thần hoa cung một chuyến dự định tự mình làm dịu tình hình cho dù cao đan dương không có hứng thú gì với ngụy la nhưng cung không quấy dày hào hứng của trần hoàng hậu đành phải miễn cưỡng cười nghe tiếp bây giờ trần hoàng hậu muốn đi thần hoa điện nàng ta cũng tiện thể đi theo sau nhìn xem tình huống của triệu lưu ly một chút cao đan dương có tâm muốn để triệu giới cùng đi triệu giới thư ghế thái sư đứng dậy cựu thuyệt nói con còn có việc ngày mai lại tới thăm lưu ly nói xong đứng dậy đi ra ngoài điện cũng không chào hỏi cao đan dương một tiếng nháy mắt thân ảnh đã đi xa cao đan dương tức giận bĩu môi nhìn chằm chằm bóng lưng hắn một lúc rất lâu trên đường triệu giới xuất cung liền dặn dò chu cảnh đi sau đi phủ anh quốc công thăm dò một chuyến xem t ứ tiểu thư bị bệnh gì khi nào thì chị xong nếu cần dược liệu gì thì bên phủ bản vương cũng đều có rất nhiều chu cảnh hơi ngẩn ra rất nhanh đáp ứng vừa ra khỏi cung liền đi giải quyết việc này phủ anh quốc công bệnh của ngụy la vốn dĩ đã trị xong chỉ có ngày đầu thượng thổ hạ tả rất kịch liệt thân thể liền bị hư tồn không ít hiện tại ở dưỡng ở nhà hai ngày khôi phục rất nhiều phòng chừng ngày mai liền có thể đi thượng thư phòng nghe giảng bài nàng không biết tình huống trong cung lúc này mới uống dược xong đắng đến líu lưỡi thường hoàng từ bên ngoài mang vào một cái hộp nhỏ tráng men hoa văn hình hoa sen giống như hiến vật quý nhét vào trong ngực nàng a la nhận lấy ngụy la hiếu kỳ vừa mở ra vừa hỏi đây là cái gì thường hoàng còn chưa mở miệng nàng đã nhìn thấy món đồ bên trong trong hộp đựng những viên đường đủ mắc sắc màu hồng là nhân bánh sơn trà vàng là nhân bánh quýt đỏ là nhân nho bên ngoài còn được phủ lớp đường trong suốt vừa ngọt vừa đẹp mắt ngụy la cầm một viên nhân sơn trà bỏ vào miệng vừa có vị ngọt của đường vừa có vị chua của sơn trà vừa ngọt vừa chua thoáng cái hòa tan vị đắng trong miệng nàng cực kỳ ngon ngụy la chưa từng thấy loại kẹo đường này cầm một viên đút cho thường hoàng để lấy ở đâu ra thường hoàng khó có khi lộ ra vui vẻ hắn cười một cái đ ụ cười rộ lên thấm vào ruột gan hôm nay đại ca ca ra cửa để cùng ca ca ra ngoài mua ở trên đường dừng một chút lại trở về bộ dáng tiểu đại nhân bình thường nói tỳ thích là tốt rồi ngụy la cầm hộp nhỏ lên mắt hạnh cong cong tỳ thích vô cùng thường hoàng biết rõ nàng uống thuốc đắng có thể nhớ tới mua đồ cho nàng khiến nàng thật sự cảm động bất quá nàng cũng có chút nghi hoặc ngụy la hỏi hắn tiền ở đâu ra hắn nói là tiền tiêu vặt ngày lễ tết ngụy côn cho lúc này ngụy la mới yên tâm sau khi thường hoàng rời đi ngụy la đem hộp nhỏ để trên đầu giường có vật này sau này nàng uống thuốc cũng không sợ đắng nữa nàng còn có thể mang vào trong cung cho triệu lưu ly li nếm thử chỉ là không thể để nàng ấy ăn quá nhiều đây là món đồ đầu t i ê n thường hoàng mua cho nàng ăn nhiều nàng sẽ đau lòng ngụy la nghĩ ngợi lung tung nằm trên giường không bao lâu đã ngủ thiếp đi ước chừng qua mấy tiếng tới khi mặt trời ngã về tây trong sân dần có ánh hào quang nhà hoàn kim lũ đẩy cửa đi vào phòng tay bưng cái khay màu đen trong khay còn đặt chén cháo cụ từ để trên đầu giường rồi đánh thức ngụy la dậy tiểu thư tỉnh dậy uống ít cháo buổi trưa tiểu thư đã không ăn gì lúc này phải ăn một chút ngụy la bị người ta đánh thức từ trong mộng mắt khép hờ có chút mơ màng buổi trưa nàng uống dược xong trong miệng toàn là vị đắng sao còn có tâm tình ăn cái gì bây giờ quả thật có chút đói bụng ngụy la dịu mắt t i m lũ t ỉ đút ta t i m lũ hết cách với nàng cười nói được t i m lũ đút nàng ăn vài miếng có lẽ vì vừa mới tỉnh ngủ nên tinh thần không phấn chấn chỉ ăn hơn nữa chén cháo đã không muốn ăn nữa thân thể nho nhỏ được bao bọc chui vào trong chăn ngã đầu tiếp tục ngủ t ì m lũ dụ dỗ thế nào cũng vô dụng sau cùng đành buông tha kêu phòng bếp để chén cháo tiếp tục hâm nóng khi nào nàng đói bụng lại bưng lên sau lúc hoàng hôn s ắ c trời dần dần tối xuống ngụy côn mới từ hàn lâm viện trở lại nghe hạ nhân nói bệnh tình ngụy la lại thêm nghiêm trọng hắn ngay cả y phục đều không đổi vội vàng vào phòng ngụy la chỉ thấy tiểu cô nương nằm ở trên giường thân thể cuộn thành một đoàn cương mặt nhỏ nhắn trắng bệch cả người còn khẽ run dày ngụy côn tức giận x à i bước đến bên giường đem ngụy la ôm vào ngực nghiêm nghị hỏi hạ nhân trong phòng đây là có chuyện gì chương ba mươi cây ngân hạnh chính ngụy la cũng không biết chuyện gì đang xảy ra rõ ràng bệnh của nàng đã đỡ rồi nhưng hết lần này tới lần khác lại tái phát lần sau so với lần trước còn nghiêm trọng hơn nàng uống cháo xong liền nằm xuống ngủ ngủ được một lát chỉ cảm thấy đầu đau muốn nước r a hơn nữa trong dạ dày vô cùng khó chịu nghĩ muốn ói sau khi nàng ói xong thì bệnh tình không những không có chuyển biến tốt hơn mà thân thể thậm chí còn bắt đầu run dày nàng không thể kiểm soát được bản thân mình ngay cả đầu óc cũng mơ hồ không rõ ràng vừa nhìn liền biết là dấu hiệu của chúng độc nhưng nàng chỉ ăn một chén cháo cổ từ bách hợp còn có đường thường h o à n g cho cũng không ăn gì khác tại sao lại chúng độc ngụy la không kịp nghĩ những thứ này hồ hấp tiếp tục yếu dần lông mi thật dài từ từ buông xuống che đi đôi mắt sáng lung linh nàng hôn mê rồi sắc mặt ngụy côn khó coi bảo kim lũ và diệp thị gọi hết hạ nhân trong phòng tới mặt khác sai người cấp bách đi gọi đại phu hắn muốn điều tra xem là ai to gan như vậy dám công khai hại nữ nhi của hắn không lâu sau đại phu vội vã chạy đến bắt mạch cổ tay cho ngụy la xong lại lật mí mắt v à đầu lưỡi sau đó ngưng trọng nói là bị trúng độc ngụy côn nắm chặt nắm tay khàn giọng nói độc gì có thể chị không đại phu lắc đầu nói trước mắt vẫn không rõ ràng lắm ông ta buông tay ngụy la ra gọi hai nha hoàn tới việc cấp bách trước tiên là giải độc cho ngụy la rồi tính sau cũng may phát hiện kịp thời độc tính không phải hết sức nghiêm trọng nếu là chậm một chút nữa chỉ sợ không kịp cho dù cứu về cũng để lại di chứng ông nói với hai nha hoàn các người nghĩ cách để tiểu thư ói ra tốt nhất là nhanh một chút nàng so với lúc nãy càng thêm suy yếu ta ở bên ngoài chờ khi nào xong thì gọi ta chuyện khẩn cấp nha hoàn không dám trễ nãi vội vàng theo phương pháp đại phu nói khiến ngụy la ói ra nàng ăn mấy thứ cũng không nhiều lắm chưa đầy một lát đã ói ra sạch sẽ người cũng tốt hơn một chút có điều nhìn vẫn còn suy yếu đại phu kiểm tra hết những thứ ngụy la phun ra sắc mặt ngưng tụ hỏi nha hoàn đứng đầu giường hôm nay thứ tiểu thư ăn gì kim lũ vừa cầm khăn lụa giúp ngụy la l a o miệng vừa tự trách mình không chăm sóc tốt cho tiểu thư tuy khó qua nhưng vẫn nhất nhất đáp lời đại phu hôm nay khẩu vị tiểu thư không tốt chỉ ăn một chén cháo củ từ bách hợp cũng không dùng thêm gì nữa đại phu hỏi chén cháo kia còn thừa hay không kim lũ nói có vội kêu người bưng từ dưới bếp lên nàng vốn dĩ lo lắng ngụy la sau khi tỉnh sẽ thấy đói liền để trên bếp liên tục đun nóng chờ nàng tỉnh dậy sẽ ăn không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy chào đó là nàng tự bưng từ phòng bếp vào ở giữa không có bất kỳ ai đụng vào chẳng lẽ thật sự có vấn đề đại phu dùng thìa khuấy lên lấy ra bên trong một viên ngân hạnh sắc mặt ngưng trọng hỏi ai thêm vào khi nào t ì m lũ trì trệ việc này nàng không rõ đây là vấn đề do phòng bếp chịu trách nhiệm sắc mặt ngụy côn khó coi từ kẽ răng rít ra một câu gọi hạ nhân trong phòng bếp tới không lâu sau đầu bếp chịu trách nhiệm nấu cháo bị dẫn tới vừa thấy n g u y côn liền quỳ xuống dập đầu ba cái lão gia tiểu nhân tuyệt đối không có tâm thư hại thứ tiểu thư ai có thể nghĩ tới vấn đề nằm ở thứ nho nhỏ trên cây ngân hạnh ngân hạnh hay còn gọi là cây bạch quả bình thường nấu chín ăn không những không có việc gì mà còn tốt cho cơ thể nhưng nếu ăn sống thì sẽ bị chúng độc loại độc tính này ở trên người tiểu hài tự thể hiện rõ nhất nhẹ thì c h ó n g váng nôn mửa nặng thì suy tim vừa rồi đại phu thấy ngụy la phun ra ngân hạnh chưa tiêu hóa hết không có nấu chín vừa nhìn liền thấy nhưng cháo kim lũ bưng lên có chứa ngân hạnh đã bị nấu chắc chắn lúc mới thêm vào còn sống ở trên lò lửa một thời gian dài như vậy đến bây giờ đã nấu mềm ngụy côn biết được tiền căn hậu quả nghiêm nghị hỏi đầu bếp tống tam cháo là ngươi nấu trừ ngươi ra còn có thể là ai tống tam lên tiếng phủ nhận dựng thẳng ba ngón tay lên đầu lấy tính mạng bảo đảm tiểu nhân thật sự không biết không biết không biết điều này trong mắt ngụy côn chính là ngụy biển ngụy côn đang muốn gọi người dẫn hắn xuống đánh hai mươi hèo bỗng nhiên hắn nói tiểu nhân sau khi nấu xong cháo có rời đi một lát lão ra nhất định là có người nhân lúc đó mà thêm vào sắc mặt ngụy côn trầm xuống suy nghĩ một lát cho rằng lời hắn cũng không phải không thể tin liền sai người thăm dò hôm nay có qua đi qua phòng bếp khi nào đi đi làm gì Rất trọng rất lấy kết một một Từ. Từ từng nhanh liền có kết quả, hôm nay nhà hoàn phòng người, người người Nguy gần không Nguy dụng rất lâu cũng chưa từng hầu hạ bên cạnh nàng, hôm hai cháu cho chưa hầu hạ qua La, La ta là Lũ, là Lũ lâu đi Kim Kim Kim đi Kim có có được bếp quả, đây vừa nói như vậy kim lũ đột nhiên nhớ ra cháu hôm nay chính là nàng ấy có hảo tâm bưng đưa cho nàng kim lũ đem việc này nói ra ngụy côn phẫn nộ đem khay mực trên bàn bát thiên ném xuống đất đứng dậy đi tới trước mặt kim từ nhấc nàng ta lên hỏi nói có phải ngươi muốn hại tiểu thư không ngụy côn vẫn là người tốt tính đối đãi người k h á c khoan dung độ lượng ôn hòa có lễ nhưng mọi việc đều có ranh giới cuối cùng chỉ cần chuyện có liên hệ tới hải tử hắn sẽ trở nên giống như bây giờ nôn nóng dễ g i ậ n kim từ lắc đầu phủ nhận khó nhọc nói nô tì nô tì oan uổng sự thật đều ở ngay trước mặt kim lũ đối với ngụy la trung thành và tận tâm tuyệt đối không thể hại nàng chỉ có nàng ta là người bị h i ể m nghi nặng nhất ngoại trừ nàng ta ra thì còn có thể là ai ngụy côn hỏi không được nộ hòa công tâm ném kim từ xuống đất nếu đã không thể nói thật giữ lại đầu lưỡi có ích lợi gì chi bằng cắt s ắ c mặt kim từ trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy trắng thân thể ngã xuống đất này còn chưa đủ ngụy côn lại nói có ý định mưu hại chủ t ử lang tâm cầu phế nô tài như vậy không cần cũng được cắt hết lưỡi không cần để lại ném tới ngoại thành cho g i ã thú ăn đi làm mồi cho g i ã thú hoang nghĩ đã thấy đáng sợ những thứ xúc sinh kia gặm thịt nàng từng chút một ngay cả sức kháng cự cũng không có cuối cùng chỉ còn dư lại một đống xương trắng lúc này kim từ mới biết sợ hãi quỳ trên mặt đất đông đông dập đầu cầu xin tha thứ nước mắt chảy đầy mặt lão ra tha mạng không phải nô tì tự nguyện l à là tam phu nhân sai sử nô tì thân thể n g u y côn cứng đờ nghiêng đầu hỏi n g ư ờ i nói là ai kim từ vì giữ mạng nhỏ liền đem chuyện liễu thị sai sử nàng nói toàn bộ liễu thị nói tiểu thư thích ăn ngân hạnh ngoài ngân hạnh viên có một cây ngân hạnh nếu hái mấy quả tới thả vào trong cháo của tiểu thư sẽ làm bệnh của tiểu thư nhanh khỏi hơn kim từ còn muốn dãy dụa nói lão g i a nô tì vô tội nô tì không biết ngân hạnh ăn sống có độc ngụy côn một cước đá văng nàng cho dù không biết ngân hạnh sống có độc nhưng bỏ loạn đồ vào trong chén của tiểu thư cũng đủ trị tội nàng ta ngụy côn một lần nữa ngồi xuống ghế bát tiên thừa hồn hền mấy lần tay đỡ chán không lường được lại có kết quả này tam phu nhân vì sao phải hại ngụy la hắn vốn cho rằng đây là tà tâm của đỗ thị hại chết ngụy la một lần không đủ còn muốn hại nàng lần thứ hai không nghĩ tới là liễu thị ngụy côn tự nghĩ rất lâu không thể không gọi tam lão ra ngụy xương tới hai huynh đệ đã rất lâu không ngồi cùng một chỗ nói chuyện mấy năm nay hệt như người xa lạ cho dù ở cùng một phủ anh quốc công cũng ít nói chuyện với nhau bây giờ ngụy sương đến tự nhiên không có sắc mặt gì tốt ngồi trên ghế đối diện hỏi huynh tìm ta có chuyện gì ngụy côn cũng không vòng vo trực tiếp kêu người dẫn kim từ lên làm cho kim từ đem chuyện vừa rồi lặp lại kim từ vốn dĩ thu được đồ tốt từ chỗ liễu thị liễu thị hứa hẹn với nàng ta chỉ cần đợi chuyện này qua đến lúc đó sẽ đưa nàng ra ngoài p h ủ vì nàng ta tìm mối hôn sự tốt bây giờ không qua được tính mạng quan trọng hơn nàng ta không còn lựa chọn nào khác đành phải một năm một người kể lại tiền căn hậu quả nói xong chỉ thấy sắc mặt ngụy xương đen như đít n ổ i hỏi người có chứng cứ gì kim từ lấy từ trong tay áo ra một vật đưa tới trước mặt ngụy xương đây là phu nhân đưa cho nô thì lão ra xem qua đó là một đôi hoa tai khảm ngọc kiểu dáng bình thường không có gì đặc biệt nhưng ngụy sương biết bởi vì đôi hoa tai này bị liễu thị ghét bỏ oán hận nó không hợp với phong cách của bà phối xiêm y cũng không tốt bây giờ nó lại nằm trong tay kim từ ngụy sương nhắm mắt nắm chặt tay vịn ghế rất lâu không nói lời nào ngụy côn bảo hạ nhân dẫn kim từ xuống lạnh lùng nói cắt đứt đầu lưỡi của nàng ta bán ra ngoài phù tự sinh tự diệt cắt đầu lưỡi sẽ không ăn nói lung tung hành động này của ngụy côn coi như suy tính cho phủ anh quốc công kim từ không nghĩ thoát được tội t ử còn có hình phạt khác chờ mình lập tức bị dọa đến hồn phi phách tán không ngừng khóc hướng ngụy côn cầu xin lão ra khai ân ngụy côn giống như không nghe thấy thị vệ mang nàng ta ra khỏi viện nắm c ầ m rút đao kề lên động tác nhanh trong nháy mắt liền có máu tơi từ trong miệng nàng ta phun ra nhiễm đỏ một mảng đất lớn Kim trong ừ đau đến đổ toàn thân đổ mồ hôi lạnh hôi mồ ố t té trên mặt đất t cuộc run không không nói nên ngừng lời r dày.、Trong、phòng ngụy sương ngồi rất lâu mặt không chút thay đổi cầm lấy đôi hoa tai đứng dậy ra khỏi tùng viên hướng lê viên tam phòng mà đi hắn vừa mới từ bên ngoài về còn chưa kịp về lê viên đã bị ngụy côn gọi tới tùng viên lúc này hắn bước vào phòng liễu thị từ bên trong ra đón quan tâm nói hôm nay sao lại về trễ như vậy có chuyện gì sao lão ra dùng bữa tối chưa Để thiếp kêu ngụy ư bưng ờ i rồi Nói hâm thức h nóng ăn lên. xong, t bà thấy sương k h ô nhìn g nói lời nào, lời t ậ m mặt chí cũng không vẻ g biểu lộ h thẳng ì n vào bà Nội thê â m liễu t ị hoảng hốt, t r n m ặ từ lại vẫn vẻ bình n bày ra vẻ thật t sự ĩ cùng mình bảy tám năm thân cận lần đầu tiên lại thấy như người xa lạ những năm nay hắn tự thấy có lỗi với bà liên tục dùng phương thức lớn nhất để bù đắp cho dù bà kêu căng vô lễ hắn cũng nhịn bà không thích ngụy la và thường h o à n g hắn cũng có thể hiểu chỉ là không nghĩ tới bà ấy sẽ sinh ra tâm t ư hại người đứa bé kia chỉ m ư i sáu tuổi bà ấy đến tột cùng là đang nghĩ cái gì liễu thị dần cảm thấy bất an tiến lên giữ tay ông dẫn tới bàn tròn hôm nay phòng bếp có làm món ông thích ông xem một chút ngụy sương không nhúc nhích từ trong tay áo lấy ra đôi hoa tay khảm ngọc đặt trên bàn bát tiên dưới ánh chiều tà rực rỡ vẻ mặt liễu thị đột nhiên cứng đờ cảm ơn bạn đã nghe chuyện phần hai tới đây là hết các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh cô úc đọc truyện cổ đại để đón nghe p h ầ n t i ế p c ủ a chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé